t r ư ơ n g năm mươi người thắng được lợi kẻ bại sống tạm t r ư ơ n g năm mươi người thắng được lợi kẻ bại sống tạm nguyện lạc tin t r ầ m tại đã trải qua kỳ tập một họa trại hành động lần này sau từ g i a cao tầm cơ h ầ ngựa không ngừng võ tại cùng một ngày triển khai một trận thảo luận hội nghị dù là giờ phút này đã là nửa đêm thậm chí từ g i a lần này thương vong đều mới vừa vặn thống kê đi ra từ g i a đại đường nghị sự bên trong đông đảo gia lão tể tụ một đường cổ xưa hai hàng trên chiếc ghế ngồi từng bị từ g i a g i a lão mạch chủ mà từ tự nhiên cùng phó t ổ n trưởng thì là ngồi ở hai hàng cái ghế phía trước nhất mà hai hàng chỗ ngồi ở giữa thì là ngồi một vị hai tóc mai hoa dâm thân thể cứng rắn lão nhân chính là tộc trưởng từ gia t ừ thịnh chắc hẳn mọi người cũng đều biết được đại khái tình huống cho nên ta liền trực tiếp nói rõ tình huống tộc trưởng t ừ thịnh chậm rãi quay đầu vẫn nhìn ở đây chư vị gia lão nhiều hơn nữa nhìn mấy lần phó tộc trưởng cùng t ử tự nhiên nói tóm lại lần này kỳ tập một họa trại hành động là thành công năm phó tộc trưởng cùng t ử tự nhiên gia lão một họa tặc tử người đứng thứ hai đã được đưa đi sinh tử môn đồng thời còn đem một họa trại toàn bộ trại đều biến thành phế tích có thể nói là gây mất đối phương một tay lời vừa nói ra một bộ phận từ gia gia lão cũng hơi gật đầu trọng thương như thế đại địch tự nhiên là hẳn là để cho người ta vui vẻ nhưng là một bộ phận khác gia lão thì là sắc mặt â m t r ầ m trong đó lấy phó t ộ c trưởng nhất mạch vị k i u lão cơ tối thẩm nhưng là mặc dù hành động lần này ít lợi vượt ra khỏi dự tính nhưng là nó tổn thương cũng vượt ra khỏi mong muốn từ thịnh cũng không có nói rõ chi tiết trên thực tế dù cho cho tới bây giờ trận này hành động bên trong t ử trận từ gia cổ sư cũng không có hoàn toàn thống kê đi ra cho dù là tam chuyển cổ sư đều đã chết nó nửa mà hơn phân nửa đều rơi xuống trọng thương ma nhị chuyển cổ sư càng là cơ hồ toàn quân bị diệt trong đó thậm chí đã bao hàm từ ra song thiên k i ê u một trong từ i a thần việc này trách nhiệm tại ta nếu là ta sớm một chút toàn lực đem cái kia một họa tặc tử v á n h sát hắn cũng sẽ không có cơ hội liều chết đánh cược một lần từ tự nhiên nối liền nói một bên túi đầu có chút đong đưa đầu một bên ngự khí bi thương mở miệng nhưng m à lời này lại làm cho phó tộc trưởng nhất mạch mặt người s ắ c càng thêm không vui người ở chỗ này ai nấy đều thấy được đây bất quá là mã hậu pháo bình thường miệng giả vờ giả vì tôi nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể nói cái gì dù sao từ tự nhiên hiện tại mỗi một chữ đều là đang nói xin lỗi thế sự vô thường xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn phó t ộ c trưởng thanh âm trầm thấp mở miệng con mắt mắt thấy từ tự nhiên bây giờ từ da mặc dù đạt được không nhỏ thắng lợi nhưng là bao nhiêu cũng là thường cân độ cốt ta đề nghị trong khoảng thời gian này hẳn là dùng phòng thủ làm chủ các loại từ da bản thân phát triển bước nhỏ chậm tới sau lại nói từ tự nhiên giống như là không thấy được bình thường đã bắt đầu hướng xuống một đề tài bên t r ê n dẫn tự nhiên ra l á o khó tránh khỏi có chút quá vội bằng đi phó t ộ c trưởng nhất mạch l á o cơ đột nhiên mở miệng ngắt lời nói sắc mặt nàng âm trầm ngôn ngữ đạo lần này hành động từ da tồn t ấ t nhiều như vậy n h â tài hiện tại lấy ở đâu nhân thủ nhiều như vậy đi phát triển từ da hay là nói lao cơ thanh nhâm mang theo có chút nghiến răng n g h i ế n lợi ngài nhất mạch kia vẫn còn dư lại rất nhiều tay sai đâu toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau đó có một ít da lao đã bắt đầu lẫn nhau ánh mắt trao đổi lão cơ câu nói này không hề nghi ngờ là có vạch mặt báo hiệu hành động lần này hai vị từ g i a thiên kiêu đều tham dự mà hết lần này tới lần khác từ giật thần chết oan chết luồng mà từ văn thạc vẫn sống xuống dưới nếu chỉ là ngoài ý muốn dẫn đến tự nhiên là lừa gạt bình thường kết quả ừ đối mặt lợi ấy từ tự nhiên mà không đổi sắc từ lạnh một tiếng câu nói này chính là lộ ra b u ồ n cười hành động lần này bên trong ta mạch này từ văn hải thế nhưng là đều chết tại nơi đó vị này chính là tam chuyển đ ỉ n h phong từ ra lương đống cho dù như vậy ta cũng không nói cái gì cũng không phải là lanh huyết vô tình mà là muốn mau chóng vì gia tộc chỗ đền bù tổn thất thôi nói đi từ tự nhiên trực tiếp chừng lão cơ một chút hay là nói ngươi cảm thấy ta nhất mạch tam chuyển đ ỉ n h phong cổ sư đã chết ngươi nhất mạch nhị chuyển cổ sư liền chết không được như vậy lời nói cơ hội là ở ngoài sáng b ả y ra chèn ép nói cho đối phương biết ngươi chết thiên tiêu ta chết đi lương đống ta không chủ động nhấc lên ngươi tốt nhất cũng cho ta kìm nén mặc dù chết một cái tam chuyển đỉnh phong từ văn hải nhưng là bây giờ đã có thể nhìn ra được từ tự nhiên thế lực đã ẩn ẩn vượt trên phó tộc trưởng nhất mạch dù sao cổ giới tồn tại xá lợi của loại vật này chỉ cần tiêu hao một hai cái liền có thể để một vị tam chuyển trung d à i cao d à i cổ sư cấp tốc trở thành tam chuyển đỉnh phong chiến lực mà phó tộc trưởng nhất mạch chết thế nhưng là một cái tương lai có thể trở thành ngũ chuyển c ổ sư tộc trưởng từ gia người thừa kế hậu tuyển nhưng mà nghe được từ tự nhiên lời nói sau lão cơ cũng không đình chỉ ngược lại tiếp tục đổi nói chính là bởi vì tam chuyển đỉnh phong cổ sư đều đã chết cho nên quyết không thể như vậy làm qua loa lao cơ cao giọng ngôn ngữ từ tự nhiên nhìn sang phó tổng trưởng nhìn thấy đối phương một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ sau mặc dù mặt lộ không vui nhưng cũng không có ngăn cản lao cơ cái k i ê u một họa tặc tử trước khi chết đánh cược một lần sát chiêu mặc dù uy lực không tầm thường nhưng t u y ệ t không về phần ngay cả tam chuyển đỉnh phong cổ sư cũng khó khăn thoát khỏi cái chết mà lại lao cơ lời nói một trận lên tiếng lần nữa từ văn hải chỗ chết vùng địa khúc kia xung quanh cổ sư thế nhưng là đại bộ phận đều nội hại trong đó liền bao gồm một cái cùng là tam chuyển một họa tặc tử cùng nói đến chỗ này lao cơ con mắt hơi đỏ lên ta từ ra thiên tiêu từ giật thần nhiều như thế ta t ử gia hảo nhi nữ đều đột tử tại chỗ nếu là cái kia một họa tặc tử sát chiêu khủng bố như thế như vậy vùng địa khu kia người hẳn là cũng khó khăn thoát khỏi cái chết lao cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng từ tự nhiên nhưng là vẫn có một người chỗ sống tiếp được mà lại phát hiện hắn thời điểm chính là tại từ giật thần gặp nạn tới gần chỗ nói tới chỗ này một chút từ gia ra, ra lao đã bắt đầu khe khẽ bàn luận đi lên bất quá từ tự nhiên vẫn sắc mặt không thay đổi nếu là tự nhiên gia lão thật coi trọng nhà mình tam chuyển định phong tính mệnh liền nên thận trọng cha rõ ràng mới là không ngại nói thẳng muốn như thế nào từ tự nhiên ngữ khí không thay đổi mà lao cơ thì là từng chữ nói ra mở miệng nói ra hiện tại gọi cái kia duy nhất sống sót tự vọng tới đây hảo hảo hỏi một chút liền biết được chương năm mươi mốt không chịu dịch nhưu công đường lưỡi b i ể n t r ư ơ n g năm mươi mốt không chịu dịch nhưu công đường lưỡi b i ể n đạm đạm đập đạm rất nhanh tiếng bước chân liền từ xa tới gần chuyển đến sau đó hai cái từ xa cổ sư bị một tả một hữu đứng tại một thiếu niên bên người một tấc cũng không rời đem nó đưa đến dụng cụ chuyện lớn trong sảnh vị thiếu niên này sắc mặt có chút tái nhận tựa như bệnh nặng mới khỏi bước chân đều có chút phủ phiếm chính là tự vọng văn bối tự vọng gặp qua tộc trưởng đại nhân cùng các vị gia lao đại nhân từ vọng giơ tay lên rất cung kính ô quyền đối với người ở chỗ này xoay người b á i mặc dù cánh tay cùng xương đùi còn có chút tần ẩn làm đau nhưng là bất quá mới ngắn ngủi nửa n g à y từ vọng thương thế vậy mà tốt cái bảy tám phần có thể có như thế kết quả là bởi vì từ vọng bị nhận được từ ra sau liền có người an bài tam chuyển trị liệu cổ sư một khác không ngừng vì đó trị liệu nếu là bằng vào những cái kia nhất chuyển n h ị chuyển trị liệu cổ sư chỉ sợ nói ít đến nằm một tuần đi lên nhưng mà làm ra bộ dạng này an bài cũng không phải là trên mặt nổi che chở từ vọng từ tự nhiên mà là phó t ộ c trưởng nhất mạch hành vi như vậy cũng không phải là hào tầm mà là không muốn t ử vọng lấy thân thể bệnh nhẹ làm cớ tránh đi lần này đại sành thẩm vấn thôi t ử vọng nhìn thấy t ử vọng đến lao cơ hét lớn một tiếng không biết tiền bối gọi ban bối cần làm chuyện gì cho dù đối mặt một đám gia lão t ử vọng khuôn mặt y nguyên không tiêu n ạ o không tự ti mà lao cơ khi nhìn đến t ử vọng bộ này biểu hiện càng thêm tức giận ngươi có biết trong nhiệm vụ lần này cùng ngươi ở vào cùng khu vực từ g i a các minh đệ đều, đều hy sinh tử vọng chỉ nhớ rõ bị cái kê ma đạo tặc tử sát chiêu quấn vào không trung sau liền đã mất đi ý thức nếu không phải hiện tại tiền bối lời nói tử vọng còn hoàn toàn không biết gì cả h ồ n ô n luận ngữ lao cơ hung hăng v ô bàn gỗ sau đó ngón tay thẳng tắp chỉ hướng tử vọng nếu là như như lời ngươi nói ngươi bị quấn vào họa trong gió liền đã mất đi ý thức vậy vì sao sẽ ở trên người người thương lần xà trên thân phát hiện cùng ngươi chỗ chiến đấu v ế t tích tử vọng tự nhiên là không dám ở tộc trưởng gia lão bọn họ trước mặt h ồ n ô n luận n ữ chỉ là van bồi đúng là trên không trung liền bị vật cứng đập ý thức mơ hồ cuối cùng ngay cả mình như thế nào rơi xuống đất đều khó mà nhớ t ừ vọng có chút túi đầu tựa hồ là đang hồi tưởng đến cái gì sau đó van bối duy nhất biết được chính là t r u n g quanh tựa hồ xuất hiện thanh âm đánh nhau nhưng là không đợi van bối phân biệt cũng cảm giác được mình bị đ ồ vật xoắn lấy thế là bản năng dốc hết toàn lực d y ruột thôi t ừ vọng ngươi nơi này là nghị sự đại s ả n h không cần như vậy ổ n ào ngay tại lao cơ muốn lại lần nữa thẩm vấn lúc ngược lại là phó tổng trưởng mở miệng ổn định lao cơ sau đó mở miệng hỏi hướng t ừ vọng tự vọng tại một họa tặc tử sắp chết phản công thời điểm ta nhìn thấy ngươi hướng từ giật thần hậu phương chỗ di động không biết ngươi lúc đó làm là như vậy vì cái gì so sánh lên lão cơ phó t ộ c trưởng ngự khí liền ôn hòa rất nhiều nhưng mà t ử vọng cũng không có vì vậy mà có phản ứng đối phương cử động lần này nhìn như là đối với t ử vọng thái độ càng tăng nhiệt độ hơn cùng trên thực tế bất quá là bình thường nhất hát mặt đen mặt t r ắ n g thôi mà lại phó t ộ c trưởng hỏi lời nói cũng càng thêm xào trá lão cơ yêu cầu sự tình không người trông thấy chỗ kia xảy ra chuyện gì tự nhiên là do t ử vọng lập nhưng là phó t ộ c trưởng yêu cầu chính là thật sự có người nhìn thấy tình huống phát sinh sự tình đã xác định t ử vọng có khả năng làm chỉ có giải thích còn nếu là từ vọng cho không ra thích hợp giải thích vậy chỉ cần bị cài lên cái mũ liền có thể ngay sau nhằm vào bất quá tử vọng cũng không có nửa điểm do dự chỉ là biểu lộ có chút biến hóa lộ ra một bộ b i thống bộ dáng không dối gạt phó t ổ n trưởng đại nhân văn bối hành vi như vậy trên thực tế là bởi vì sợ hãi lời này vừa nói ra một chút da lão đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tại từ da trên cơ bản toàn bộ cao tầng trước mặt nói ra như vậy lời nói đơn giản tựa như là tại nói thẳng chính mình vô năng tử vọng thẹn là từ da vung chồng thẹn là đã qua đời phụ mẫu mặc dù văn bối trước đó một mực lời nói muốn lấy thay từ da chém giết ma đạo làm nhiệm vụ của mình mà ở trong nhiệm vụ lần này nếu không phải chung quanh có như thế nhiều đồng bào ta sợ là đã muốn thoát đi miễn cho bị như vậy chiến đấu tác động đến mà khi cái tiên một họa ma đạo bị đánh rơi thời điểm ta suy nghĩ cũng không phải thay phó tổng trưởng cùng tự nhiên tộc lão cao hứng mà là lo lắng người này có thể hay không trước khi chết phản công tác động đến tự thân sau đó từ vọng có chút dừng lại sau đó hướng phía phó t ộ c trưởng cùng lão cơ bái trên khuôn mặt mang tới thành khẩn này náy văn gối vậy mà không biết liêm sĩ nghĩ đến tận khả năng né tránh đồng thời nghĩ đến từ giật thần tộc t ỷ làm gia tộc thiên tiêu năng lực tất nhiên so với chính mình xuất chúng cho nên liền trốn đến sau người nó giờ phút này nghĩ đến chính mình thật sự là cắt đ u ổ i truy khang lời nói nói xong ở đây gia lão trên mặt biểu lộ đều có chút biến hóa từ vọng những lời này không hề nghi ngờ là tại tự hủy tương lai vô luận có phải thật vậy hay không từ vọng nói ra những lời này sau cái kia từ hôm nay lên hắn chưa chiến chức e sợ làm chính là đích chết vô luận về sau thế nào tại từ g i a hắn đều sẽ bị đánh lên chỗ bẩn này có chút da lão khẽ lắc đầu vì đó t i ế c hận có chút da lão mặt lộ miệng mai khít mũi coi thường cũng có chút da lão tinh tế suy nghĩ phỏng đoán tâm cơ mà từ tự nhiên từ khi tử vọng tới chỗ này sau liền một mực mặt không biểu tình phó t ộ c trưởng đang nghe được những lời này sau cũng chỉ là sắc mặt â m trầm tử vọng như vậy từ đen hắn làm ra tộc trưởng bồi nếu là lúc này lại truy vấn vậy liền lộ ra bất cận nhân tình đánh g á m nhưng vào lúc này mang theo rõ ràng nộ khí hô to tiếng vang lên là lão cơ tiểu súc sinh ngươi đừng tưởng rằng dăm ba câu liền có thể vô sự một thân nhẹ ngươi hết lần này tới lần khác chạy tới thần nhi sau lưng hết lần này tới lần khác cùng thần nhi rơi xuống một chỗ hết lần này tới lần khác thần nhi ngay tại ngươi phụ cận chết lao cơ càng nói càng kích động hai mắt v ỏ bừng giận hiện ra biểu ngay cả phó t ộ c trưởng đều không có ngờ tới lao cơ vậy mà lại như vậy xúc động trong lúc nhất thời đành phải thấp giọng q u á t lớn còn thể thống gì tranh thủ thời gian lui ra phó t ộ c trưởng ta luôn luôn đem thần nhi coi là cháu gái ruột ta một tay đem nó nuôi lớn ta quyết không thể cho phép thần nhi như vậy không minh bạch chết đi à dù cho đối mặt phó t ộ c trưởng quá lớn lão cơ vẫn không có nửa điểm dừng lại ý tứ nàng hai mắt d ừ n g d ừ n g nghiến răng nghĩ lợi một bộ không đem hung thủ đem ra công lý liền chết không nhắm mắt dáng vẻ tử vọng miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình bất quá là bản năng làm việc không có nửa điểm tính toán ngươi có dám hay không ngay trước t ộ c trưởng đại nhân mặt nói thật thần nhi có phải hay không là ngươi hại chết đối mặt lão cơ cùng l o ạ n ép hỏi tử vọng một bộ cùng cộng tình dáng vẻ tiền bối ngài bi thống văn bối có thể lý giải nhưng là không có n h ư là lão cơ bỗng nhiên lấy ra một cái cổ trùng sau đó một bước liền đạp đến tử vọng trước mặt tiểu xuất sinh ngươi không phải nói thần nhi chết của n g ư ơ i không hề quan hệ sao vậy ngươi d á m không dám ở nơi này trong đại s ả n h tộc trưởng gia lao trước mặt để cho ta lấy cổ kiểm chứng lời vừa nói ra rất nhiều gia lão bọn họ trên mặt lại lần nữa biểu tình biến hóa phó tộc trưởng nhất mạch lão cơ tại tộc hội bên trên như vậy bức bách một cái tuổi trẻ tộc nhân sau đó tất nhiên cũng sẽ lưu lại điểm đen mà xem như phó tộc trưởng thủ hạ đắc lực h ả o thủ trên người nàng chỗ bẩn tự nhiên cũng có thể nhìn thành phó tộc trưởng chỗ bẩn mà từ vọng lúc này chỉ là yên lặng nhìn xem lão cơ trong tay nắm lấy cổ chúng kia sắc mặt hơi âm trầm một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ra không biết tiền bối dự định như thế nào lấy cổ kiểm chứng t r ư ơ n g năm mươi hai không có chứng cứ điều tra nhưng không tìm được chứng cứ t r ư ơ n g năm mươi hai không có chứng cứ điều tra nhưng không tìm được chứng cứ không biết tiền bối dự định như thế nào lấy cổ kiểm chứng lao cơ trong tay cổ trùng là một cái đỏ trắng nhị sắc giống như khối nhỏ thủy tinh bình thường cổ trùng cổ trùng trên người màu đỏ không gì sánh được tiến diễm tựa như tươi mới chạy ra huyết dịch bình thường rất đơn giản cái này cổ tên là khi còn sống thương mặc dù chỉ là tam chuyện cổ trùng nhưng công hiệu quả lại đối với cha hung có kỳ hiệu đó chính là có thể đem một người trên thi thể thương thế phân tích ra vì sao tạo thành sau đó lại lần nữa thôi đậm lúc liền sẽ tràn ngập ra xương đỏ nếu là chung quanh có có thể tạo thành người bị hại vết thương trên người đồ vật xương đỏ liền sẽ quấn quanh mà lên nói đến nơi đây lão cơ hung hăng nội trừng t ử vọng một chút cho dù là cổ trùng gây thương tích cái này cổ cũng có thể thông qua tạo thành vết thương đánh giá ra là bị gì lưu phái cổ trùng gây thương tích đồng thời đồng dạng có thể quấn lên nắm giữ cùng loại cổ trùng cổ sư t ừ vọng khẽ cho mày mà lao cơ thấy thế thì là sắc mặt đắc ý mà lại coi như bị cha người lâm thời phá hủy cổ trùng cũng vô dụng chỉ cần trên thân còn có lưu cổ trùng khí tức này xương đỏ y nguyên sẽ quấn quanh mà lên t ừ vọng n g ư ơ i có dám tra một cái lao cơ lời nói xong t ừ vọng phản ứng quá mức bé nhỏ nhưng là chung quanh một chút da lão ngược lại n h ư mày không hắn loại này kiểm tra thực hư phương thức quá mức không nghiêm cẩn nói một cách đơn giản nếu là người bị hại là bị một cây đao giết chết cái tia cái này cổ cũng bất quá là biết tìm xuất hiện ở trận người cầm đao tôi nếu là người chết là bị tức đạo cổ trùng giết chết đâu ở đây từ da ra, ra lão bọn họ thế nhưng là toàn bộ đều lấy khí đạo làm chủ tu nếu là bị xương đỏ c u n lên đây chẳng phải là trực tiếp cả khuôn mặt đều bị ném xuống đất d i ấ m nghe được chung quanh tiếng nghị luận không ngừng lão cơ lúc này mới phát giác chính mình quá vội vàng nói sai vội vàng mở miệng bắt hồi các vị không cần lo lắng da mạch đã sớm nghiệm qua thần nhi thi thể cho ra kết luận chính là bị một đạo đâm xuyên hình cổ trùng gây thương tích loại này cổ trùng tại ta từ da ít có người sử dụng tự nhiên là không cần lo lắng sẽ xuất hiện lẫn lộn tầm mắt tình huống coi như thật bị xương đỏ chỗ c ớ lên cũng chỉ có thể đại biểu có tương tự cổ trùng mà thôi như vậy liền có thể trực tiếp kết luận là hung thủ đơn giản hoang đường từ tự nhiên ngữ khí bất thiện vô luận nói như thế nào t ừ vọng đều bị n g ầ m thừa nhận là thuộc hạ của hắn lao cơ như vậy bức bách thật sự là có chút quá mức không n ể mặt mũi nếu tiền b ố i cấp thiết như vậy muốn chứng minh cái gì cái kia t ừ vọng cũng sẽ không c ự t u y ệ t ngay tại bên trong đại s ả n h mũi thuốc nổ dần dần dâng lên lúc t ừ vọng đột nhiên mở miệng ngôn ngữ mười phần tự nhiên đáp ứng đối phương tình cầu ừ vậy liền thử đi lao cơ ngừ lạnh một tiếng ngón tay có chút dùng sức bót trong tay khi còn sống thương cổ phát ra tiếng ê ơ giống như trước khi chết k ê u gen sau đó đỏ tươi xương mù liền từ khi còn sống thương cổ trên thân lan tràn đi ra bắt đầu chậm rãi phiêu đãng đi ra xương đỏ trong đại s ả n h từ từ khuyết tán mà lao cơ thì làm mắt không chấp nhìn chằm chằm tử vọng tại xương đỏ đem tử vọng cho bao khỏa đằng sau liền lập tức đình chỉ thôi động khi còn sống thương cổ nếu là thật sự không cẩn thận có xương đỏ c là tán đi sau lao cơ con người bỗng nhiên có bảo run dậy đưa tay ra chỉ không thể tin chỉ vào tử vọng làm sao có thể trên người ngươi làm sao có thể không có s ư ơ n g đỏ đứng thẳng ở trong đại s ả n h từ vọng giờ phút này sắc mặt lạnh n h ạ t toàn thân trên giới không có nhiễm lên một tia s ư ơ n g đỏ có vẻ như sự thật chính là như vậy không biết tiền bối hiện tại có thể tính hài lòng điều đó không có khả năng lao cơ còn xuống thân thể toàn thân run đẩy trong mắt mang theo kinh sợ c ũ n g không căm lòng sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về hướng phó t ộ c trưởng phó t ộ c trưởng tên tiểu x u ấ t sinh này tuyệt đối là dùng thủ đoạn gì không có khả năng cứ như vậy để hắn đi a lao cơ giống như liên dại mái đầu bạc trắng lộn xộn đã hoàn toàn không để ý hình tượng của mình đủ nhưng vào lúc này, tộc trưởng từ ra từ thịnh bố mặt bàn mở miệng khẳng định xem thường tộc sảnh uy hiếp văn bối không nhìn tộc uy bóc đi ngươi một năm gia lão vị trí hiện tại lui ra từ thịnh lời nói rơi xuống sau lão cơ một bộ dáng v ẻ thất hồn lạc phách miệng nàng môi run rẩy nhìn một chút phó tộc trưởng nhưng là người sau cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào cuối cùng nàng cũng chỉ là lão đ ả o đi ra đại sảnh bên trong đại sảnh gia lão bọn họ biểu hiện trên mặt phần lớn đều là miệng mai lão cơ như vậy hành vi đã là hoàn toàn bị từ giật thần chết mà làm choáng váng đầu óc bất kể đại giới muốn đem từ vọng định là hung thủ loại này bất chấp hậu quả hành vi hiện tại đã hung hăng đem phó t ộ c trưởng mặt mũi cho mất hết mà bên trong đại s ả n h tử vọng thì là sắc mặt như thường kết quả như thế hoàn toàn ngay tại trong dự đoán của hắn khi còn sống thương cổ mặc dù đúng là không tệ điều tra loại cổ trùng nhưng là nó tính hạn chế quá lớn t ừ giật thần đúng là tử vọng giết chết nhưng tử vọng sử dụng cũng không phải cổ trùng mà là trực tiếp lấy vực ngoại đạo ngấn chỗ mô phỏng làm sao có thể giữ lại được khí tước lao cơ hành vi như vậy tựa như là đang tìm một cái căn bản không tồn tại đồ vật kết quả của nó có thể nói là nhất định trên thực tế ngay từ đầu tử vọng còn lo lắng đối phương sử dụng sẽ là nguyên tắc bên trong trúc quân tử cổ nếu nói như thế tử vọng chỉ có thể đến thử sử dụng hậu tình tiên của cổ nhìn xem có thể hay không giống như là xuân thu thiền như thế đem nó áp chế bất quá nguyên tắc bên trong trúc quân tử cổ vốn là hy hi hữu mà có thể lấy ra phát hiện nói dối tra án nguyên nhân hay là bởi vì cái tia trúc quân tử cổ vừa lúc ở một khối ngoan thạch bên trong bị giải một nửa có thể nói là đủ loại trùng hợp chồng chất lên nhau liên quan tới từ giật thần cái chết xác thực có chỗ điểm đáng ngờ c ù n g ta tử ra giao hảo xâm hại lâm gia tộc khác bên trong vừa vặn có một vị tộc trưởng am hiểu kênh thông tin đợi đến lần này triệt để tiêu diệt một họa tặc từ sau có thể nắm nó hỗ trợ điều tra như vậy cũng được từ thịnh một bên lắc đầu một bên nhìn về hướng tử vọng k h o á t tay áo để d ư ớ i đó đi n g u y ệ t lạc tinh c h ầ m lãnh địa nhà họ từ bên trong đã không có người nào còn ở bên ngoài chống trải trên đường phố chỉ còn lại có tử vọng một người ngay tại trầm rãi mà đi mặc dù v ư ợ t qua lần này tộc thẩm nhưng là tình huống hiện tại cũng không cho lạc quan tộc trưởng từ thịnh sau cùng câu nói kia hiển nhiên là tại gõ tử vọng cái này đ a mưu túc trí ra hỏa từ đầu đến cuối cũng không có bỏ đi qua đối với t ử vọng hoài nghi mà câu nói kia để lộ ra tin tức cũng không ổn nếu là tộc k h á c bên trong thật sự có am hiểu kênh thông tin cổ sư như vậy t ử vọng điểm ấy ẩn tàng dấu vết thủ pháp tuyệt đối sẽ bị trực tiếp điều tra ra đến lúc đó t ử vọng được là ngồi vững sát hại từ giật thần tên tuổi như vậy thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng một họa trại chiến dịch còn có thể tiếp tục bao lâu hoàn toàn chính là ẩn số không có khả năng cược mấy ngày nay tìm cơ hội rời đi từ vọng âm thầm làm ra quyết định như vậy tự hỏi chạy tới chính mình nhà gỗ trước ngay tại lúc tử vọng vừa mới chuẩn bị vươn tay mở cửa lúc tử vọng duỗi ra tay có chút dừng lại sau đó đông nhiên hướng về sau nhảy ra ngay sau đó một cái gậy q u ò m cánh tay trực tiếp một quyển từ sau cửa đánh xuyên qua đưa về phía tử vọng hung hăng bắt tới chương năm mươi ba hai họa bất ngờ hai bay vạ gió chương năm mươi ba hai họa bất ngờ hai bay vạ gió đụ gậy q u ò m nắm đấm mang theo lực đạo khổng lồ thẳng tắp đập mạnh hướng t ử vọng tim vừa ra tay chính là muốn đưa vào chỗ chết tử vọng thôi động n i ê m lực cổ đông nhiên hướng về sau đã đi đồng thời hai tay giao nhau sau thôi động nhị chuyển ngọc thủ quân ngăn tại trước mặt đồng thời th cái này mới miễn cưỡng ngăn trở một quyền này l ự c đạo kinh khủng tiểu x u ấ t sinh vị ta tập kích còn có thể như vậy lâm nguy không sợ ngăn lại ngươi dám nói ngươi đối mặt cái tia một họa tặc tử sát t r i ê u sẽ sợ hãi đến lui lại một cái toàn thân g ầ y trơ xương đ á lởm chầm lao nữ nhân một cước bước ra cửa gỗ không tận nhìn c h ầ m c h ầ m từ vọng chính là phó tộc trưởng nhất mạch láo cơ t i ê n bối tại từ g i a lãnh thổ bên trong đối bản tộc nhân xuất thủ thế nhưng là không chỉ sẽ bị tạm thời bóc đi ra láo vị trí từ vọng yên lặng bông xuống bị chấn động đến run lên cánh tay sắc mặt tâm trầm nhìn xem lão cơ nếu không phải hắn thói quen sử dụng điều tra cổ trùng sớm phát hiện tình huống cái kia vừa mới bông chốc kia nếu là không có phòng bị t ử vọng khả năng đã chết ha ha ha tiểu súc sinh dựa vào cái gì dựa vào cái gì là ngươi còn sống dựa vào cái gì thần nhi chết lão cơ hoàn toàn không để ý đến t ử vọng lời nói chỉ là giống như điên bình thường tự lẩm bẩm trong mắt sát ý hoàn toàn không có che giấu sau đó lão cơ hung hăng một cái d ậ m chân giống như như mũi tên rời cung bọ thẳng đến từ vọng trước mặt sau đó lại là một trường trực tiếp chụp về phía từ vọng đình ẩu cái này lão cơ lại là một vị chủ tu lực đạo cổ sư thậm chí không kịp nâng lên hai tay ngăn cản tư vọng đành phải thôi động lên vực ngoại đạo ấn toàn lực tăng phúc thiên b ồ n g cổ Bang! vẹn vẹn một t r ư ờ n g tư vọng liền cảm giác đầu thật giống như bị đập thành một não lỗ mũi đều có máu tươi chảy ra cùng lúc đó lão cơ sau lưng có một cái to lớn màu trắng tức điều hư ảnh xuất hiện thượng cổ lực đạo cổ trùng v â n tước tường lực cổ lực đạo lưu phái bây giờ suy t h o á i thậm chí bởi vì cổ trùng không thích hợp mà chia làm hai phái mà trong đó thượng cổ lực đạo thú lực cổ trùng ư thế chính là sử dụng thuần thục người có thể tại công kích lúc h u ệ n hóa ra lực đạo thú ảnh mà lao cơ có thể v ế n hóa ra hư ảnh đủ để nhìn ra nó tại lực đạo bên trên tạo nghệ không thấp nhị c h u y ể n sát chiêu loạn xa từ vọng thôi động sát chiêu cũng không phải là tiến công mà là đem lao cơ dưới chân mặt đất hóa thành đất cát để nó luân hãm đi vào ý đồ kéo dài nơi này vị trí là từ g i a lãnh thổ mà từ g i a là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tộc nhân nội đấu chỉ cần từ vọng kéo tới những người khác đến lao cơ tất nhiên sẽ bị cầm xuống nhưng là sau một khắc lao cơ bỗng nhiên g i ấ m mặt đất một cái trực tiếp từ các trong hố nào đi ra sau đó lại lần nữa nào về phía vừa mới lui ra phía sau không đến mười m lại là một trưởng từ đôi đến đầu chụp về phía t ử vọng hầm dưới nếu không phải t ử vọng kịp thời thôi động bích phong luân tăng phúc tứ chi tốc độ lấy tay đỡ được dưới một chiêu này hàm đoán chừng sẽ bị trực tiếp đập nát không được không có khả năng một vị phong thủ không phải vậy thậm chí đuổi không đến những người khác đến liền sẽ bị đánh chết cùng là tam chuyển đỉnh phong cổ sư cùng lao cơ chiến đấu so với cùng từ văn hải chiến đấu khó khăn không chỉ một cấp bậc mà thôi về căn bản nguyên nhân chính là ở chỗ t i ê n cơ trước đó cùng từ văn hải chiến đấu từ vọng xuất thủ chức chiến trước tiên cơ đồng thời từ văn hải cũng không phải am hiểu cận chiến cổ sư lại thêm từ văn hải chủ quan lúc này mới bị tử vọng giết chết mà cùng lao cơ chiến đấu đối phương mới là đánh lén tiên cơ cái kia đồng thời chiến đấu ngay từ đầu lao cơ liền đem phương thức chiến đấu kéo đến chính mình am hiểu nhất trong cận thân chiến đấu đồng thời một chiêu một thức đều là chạy giết chết tử vọng mà đi nhị chuyển sát chiêu phong trợ ngọc đồng trước đó giết chết từ văn hải chính là dựa vào là sát chiêu này mà lần sát chiêu chính là mượn n h ớ bích phong luân thiên b ư n g cổ ngọc thủ quân n i ê m lực cổ các loại cổ trùng tạo thành chỉnh thể tăng lên chính mình trạng thái sát chiêu am hiểu chém giết gần người nhưng là đối mặt lao cơ loại trình độ này còn xa xa không đủ năm mươi đạo v ư ợ t ngoại đạo ngấn cùng nhau thôi động t ừ vọng một thân cổ chủng y n ă n g so sánh tam chuyển cổ trùng bang t ừ vọng trở tay một quyền đánh tới hướng lao cơ đối phương cũng trực tiếp một trưởng bố đến quyền trưởng từng giao vậy mà phát ra kim thạch ba c h ạ m thanh âm sau một khắc t ừ vọng liên tục lui về sau mấy bước đơn về mặt sức mạnh lao cơ hay là mạnh t ừ vọng không chỉ một bậc nhìn xem muốn lại lần nữa xông lên trước lao cơ t ừ vọng hơi mướn mày đột nhiên mở miệng ngôn ngữ đạo ngay cả ta một cái nho nhỏ nhị chuyển cổ sư đều không cách nào cầm xuống cũng có trách ngươi không có cách nào bảo vệ tốt từ giật thần chỉ có thể ở nàng sau khi chết cuồng loạn lung tung trả thù tiểu súc sinh ta rút đầu lưỡi của ngươi nghe nói lời ấy lão cơ cơ hồ mất lý trí hai tay thành c h ả o c h ạ m không quan tâm toàn lực nào về phía tử vọng hai tay phân biệt c h ả o hướng về phía tử vọng hai mắt cùng nhau tàn nhẫn đến cực điểm nàng muốn cho chính mình thần nhi báo thù nàng muốn cho chính mình cháu gái này báo thù nàng muốn đền bù chính mình q u y ế t điểm nếu là mình có thể một tấc cũng không rời canh giữ ở thần nhi bên người nàng như thế nào gặp được nguy hiểm ta thần nhi a bà bà còn không có nhìn thấy ngươi trở thành tộc trưởng từ g i a còn không có nhìn thấy ngươi trở thành ngũ chuyển cờ ư n giả còn không có đợi ngươi có năng lực bảo hộ bà bà a vô tận ai tình từ lao cơ trong lòng dâng lên trong mắt nàng thậm chí thấy được lúc trước mình cùng thần nhi đi qua từng ly từng tí từ ô m trong t ã lót hải nhi đến nắm bàn tay nhỏ của nàng từ dạy nàng biết chữ đến trợ giúp nàng huấn luyện s á t chiêu nhưng mà chỉ là một lần nhiệm vụ liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh phúc suy máu tươi văng khắp nơi từ v ọ n bà vai bị lao cơ m ó n nuốt tóm đến máu me đầm địa thậm chí nước xương đất ân mà lao cơ cổ họng của nàng bị từ v ọ n một cái thù lao n vừa nói một bên chậm rãi chuẩn bị sắt chiêu dù sao hắn cũng không biết đối phương phải chăng có trị liệu loại hình cổ trùng nếu là đối phương có thích phối tại lực đạo tự lực cánh sinh cổ như vậy t ừ vọng thật đến chuẩn bị chạy trốn nhưng mà lão cơ chỉ là bưng bít lấy cổ họng của mình đầy mắt căng hận nhìn xem tự vọng trong miệng máu me đồng địa muốn nói chuyện lại không có thể nói ra đến sau một khắc một cái hư hào tay đột nhiên xuyên thủng lão cơ ngực sau đó tại lão cơ ánh mắt không thể tin bên trong cái này tam chuyển định phong cổ sư liền chết như vậy mà lúc này đột nhiên xuất hiện tại lão cơ người sau lưng chầm rãi lắc lắc máu tươi trên tay hòa ái khuôn mặt tựa như là một cái nhà bên lão nhân một dạng từ tự nhiên ha ha tự vọng ngươi giấu thật đúng là có đủ sâu a từ tự nhiên vừa cười một bên đem lão cơ thi thể ném vào một bên tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mình giết đối phương vừa mới bị tộc hội thẩm phán quay đầu lại sát hại một vị từ gia ra lão không biết ngươi phải bị tội gì tự nhiên ra lão nói b ù a ta làm sao có thể có thực lực giết chết tam chuyển đ ỉ n h phong gia lão đâu nếu không phải ngài kịp thời đổi tới vãn bối sợ là tính mệnh có lo ha ha ha sắp thực ca ta tới quá kịp thời chút kịp thời đến dù cho hiện tại giết ngươi cũng không có người nào khác trông thấy đồng thời hoàn toàn có thể nói là ngươi làm giữ không thành bị ta giải quyết tại chỗ từ tự nhiên có chút mở mắt già yếu trong mắt tràn đầy tham lam ngươi bây giờ có hai lựa chọn hoặc là giao ra ngươi có thể có chiến lược như vậy át chủ bài hoặc là hiện tại liền chết t u y ệ nhi chương năm mươi b ố một họa bất bình h ó trang lên sân khấu chương năm mươi b ố một họa bất bình h ó a trang lên sân khấu hoặc là giao ra có thể có chiến lược như vậy át chủ bài hoặc là hiện tại l i ê n chết từ tự nhiên ngữ khí mười p h ầ n bình tĩnh phản phất tại nói một cái cố định sự thật phản phất giết chết tử vọng với hắn mà nói chỉ là cùng lấy xuống b ê n đường một mảnh lá cây một dạng nhưng mà hắn cũng xác thực có lực lượng này tứ chuyển đ ỉ n h phong tu vi cơ hồ chính là từ da mạnh nhất mấy người mà cái kia hư đạo cổ trùng càng l à bị từ tự nhiên tại đồng bậc đều xem như coi như không tệ chiến lược mà tử vọng trên mặt nội chẳng qua là một cái nhị chuyển cổ sư dù là không biết sử dụng phương thức gì trong lúc nhất thời có thể cùng tạm chuyển cổ sư đấu cái tương xứng vậy cũng chỉ là trong lúc nhất thời tương xứng mà thôi tự nhiên da láo hành vi như vậy sợ là không phù hợp tộc quy đi từ vọng một bên sắc mặt lạnh lùng mở miệng một bên âm thầm chuẩn bị thôi động động tình tiến cổ về phần từ tự nhiên nói tới g i a o ra át chủ bài từ vọng thậm chí căn bản không có cân nhắc qua trước mắt loại tình huống này hoàn toàn chính là từ vọng là thịt cá từ tự nhiên vì ngươi là dao tớt quyền sinh sắc trong tay hiện tại trên cơ bản toàn bộ nắm giữ tại từ tự nhiên trong tay hiện tại từ tự nhiên duy nhất không có trực tiếp đủ lý do cũng chính là chỉ có lo lắng tử vong trước khi chết tự hủy át chủ bại thôi ngay sau đó tình huống đối với tử vong quá mức bất lợi trên bờ vai thương không nói chân nguyên cũng tại cùng lao cơ một trận chiến bên trong tiêu hao hơn phân lửa thậm chí hiện tại tử vong cũng vô pháp khẳng định kể bên này có hay không mặt khác từ ra cổ s ư chỗ có thể nói trời cao không đường chạy địa n g ụ c không cửa vào cũng không đủ thậm chí tử vong đều suy đoán tình huống dưới mắt làm không tốt có thể là từ tự nhiên có tận lực thao túng nếu không lời nói lao cơ nhận định tử vong chính là giết chết từ giật thần hung thủ cũng quá mức thủ đoạn ha, ha tiểu tử vẫn là trước sau như một tâm cơ xảo trá bất quá ngươi đều có thể cứ việc nói nhàn thoại lao phu nói tất nhiên sẽ ở những gia tộc khác cổ sư đến trước giết người liền giết người ngươi lãng phí chỉ là thời gian của mình mà thôi từ tự nhiên sắc mặt lạnh ngạn đồng thời một bàn tay chống rông rỗi ra trong tay khí lưu màu đen chuyển động vậy mà không che giấu chút nào tại từ vọng trước mặt chuẩn bị lên sát chiêu không có khả năng kéo lập tức thôi động mộng tình tiên cổ sau đó toàn lực đào thoát mới có một chút hy vọng sống từ vọng ánh mắt nhấc ngưng đang muốn được ăn cả ngã về không thôi động mộng tình tiên cổ nhưng mà sau một khắc ai cũng không có dự liệu được sự tình phát sinh vang ở, ở giữa một gốc mang theo huyết sắc đại thụ c h e trời từ từ ra lãnh thổ trung tâm lập tức dài đi ra cấp tốc bành trướng thân cây trực tiếp đem vô số phòng ốc cho chen lân sụp đổ to lớn tán cây thậm chí trực tiếp che lại trên trời mặt trăng ha ha ha ha ha ha ha từ ra tiện chủng bọn họ cảm giác như thế nào a côn vọng tiếng cười từ đại thụ tán cây trên đỉnh chuyển đến một cái thân mặc màu xanh sống trường sam nam tử trung niên một người sừng sức tại tán cây đỉnh t r ó t khi thế mạnh ép vào trường người này từ ra phần lớn người đều chưa từng thấy qua nhưng mà từ tự nhiên bậc này ra lão khi nhìn đến đối phương sau con ngươi đột nhiên g ụ c lại s á t mặt kinh hãi một họa trại chủ cái này sao có thể chạy t ừ vọng cũng không muốn để ý tới cái này một họa trại chủ tại sao phải đột nhiên tập kích từ da cũng không muốn q u ả n sau đó có thể bộc phát hay không ngũ chuyển cấp độ chiến đấu t ừ vọng quan tâm tình huống chỉ có một cái đó chính là một họa trại chủ đang chẳng để từ tự nhiên phân tâm lúc này không trốn chờ đến khi nào t ừ vọng cấp tốc thúc giục di động cổ trùng trong chốc lát suy tư một chút liền làm ra lựa chọn hướng từ ra ngoại bộ chạy ra ngoài đồng thời còn âm thầm chuẩn bị thôi động động tình tiến cổ tùy thời chuẩn bị ứng phó từ tự nhiên đông nhiên g i t tới tình huống nhưng mà từ vọng đoán nghĩ tình huống cũng không có xuất hiện từ tự nhiên chỉ là s ứ n g sở nhìn thoáng qua từ ra trung tâm cây đại thụ kia bên trên một hòa trại sau đó đ ô n g nhiên thôi động cổ trùng hướng trong p h ụ đệ của mình chạy tới nhìn thấy từ tự nhiên không có đ ổ i theo từ vọng lập tức tăng nhanh tốc độ tình huống dưới mắt có hai loại lựa chọn theo thứ tự là tiến về từ ra trung tâm tìm kiếm tộc trưởng ra lao che chở nhờ vào đó chống lại từ tự nhiên hung thủ h a y chính là trực tiếp thừa cơ rời đi từ ra loại thứ nhất tình huống sự không chắc chắn quá nhiều không nói trước tộc trưởng từ thị vốn là đối với từ vọng không có quá nhiều khuyên hướng xuống hồ bây giờ nhìn tình huống một họa trại chủ trực tiếp tập kích bất ngờ từ ra giải đất trung tâm nơi đó thế tất cũng sẽ biến thành chiến đấu kịch liệt nhất địa phương cho nên so sánh dưới hay là trực tiếp đang chiến đấu sắc bộ u c phát t r ư ớ c thoát ly từ ra lãnh thổ mới là ổn thỏa nhất lựa chọn ngay tại lúc tử vọng vừa mới lẻn đến từ ra lãnh thổ phía ngoài nhất sau một màn trước mắt để tử vọng đống nhiên dừng bước chỉ gặp trong rừng rậm vô số thân cây chỗ khoảng cách trong hát á m có tựa như tinh hồng đom đóm bảy bình thường điểm sáng lít nha lít nhít dày đặc ở trong rừng rậm đồng thời còn đang chậm rãi tới gần những điểm sáng này nhìn như chỉ là phi trùng nhưng mà nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện những điểm sáng này chính là từng đôi trong hốc mắt con mắt trong rừng rậm giờ phút này chật đ í c h từng cái thân thể cứng đ ắ p khuôn mặt đáng ghét hình người cương thi khí lưu p h u n g trào cả người xương cứng rắn tóc mai đ i ể m bạc lão nhân đáp lấy luồng khí xoáy trôi giặt đến k h ô n g t r ú n g đối xử lạnh nhạt nhìn xem tán cây trên đỉnh nam nhân mộc họa ngươi thật sự là gan to bằng trời dám tự mình đột kích tộc ta trong trời cao tóc mai địa bạc lão nhân chính là tộc trưởng từ gia từ thịnh mà trên tán cây mộc họa trại chủ đã không người biết được tên của hắn chỉ là đem n ó xưng là một họa a a a a làm sao cho phép các ngươi thiết kế đem ta dẫn đi sau đó đánh lén ta một họa trại không cho phép ta tập kích bất ngờ các ngươi một họa t u é t ra khoe miệng khàn khàn nở nụ cười thanh âm của hắn tựa như là khô nước nhánh cây ma sát bình thường khó nghe các ngươi những n à y cái gọi là chính đạo vẫn là trước sau như một gia vẻ đ ạ m b ạ o ngàn năm trước là như thế này ngàn năm sau vẫn là như vậy Ý miệng ngươi làm lúc trước cái kia ma đạo gia tộc hậu đại bây giờ còn dám ở chỗ này khẩu xuất hồn ôn hiện tại t ố i lui không phải vậy đợi đến gia tộc khác nhận được tin tức tất nhiên cùng nhau đến đưa ngươi trực tiếp cầm xuống đưa đi sinh tử môn ha ha ha ha ha ha đối mặt t ừ thịnh giận dữ mắng mỏ một họa ngược lại phá lên cười phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường mà t ừ thịnh trong lúc nhất thời không rõ ràng sâu c ặ n của đối phương cũng không dám chủ động xuất thủ thật sự là chết cười ta còn dự định liên thủ đối phó ta một họa vừa cười một bên tiện tay đem một đoàn đồ vật ném cho hướng về phía t ừ thịnh mà t ừ thịnh vốn là sắc mặt lạnh lùng muôn n ẹ tránh mà ở đoàn kia đồ vật bay gần sau thấy rõ vật gì tư thịnh trong nháy mắt quá sợ hãi cái này sao có thể tư thịnh toàn thân run dày suýt nữa quên mất khống chế cổ trùng Bởi vì, cái kia vì, một đ o à nhưng đồ vật, c í n viên chung n h chỗ là mấy viên buộc chung một buộc đầu g ờ i u quanh gia tộc khác tộc trưởng đầu người trên、cổ. Trương khác thai gia tộc tộc cổ. trước đầu là i thai họa, liều chết phản kháng một họa. Lai người ề u chết trước chết lịch của phản kháng họa, phản kháng họa. trương một n đây y cùng đối i kinh kiếm. qua khó Nhưng lịch là đã đ mà tìm kiếm. Nhưng là đối với từ gia không phải nói xâm hại lâm những gia tộc này tới nói lai lịch của người này lại là một đoạn có thể tuần tra ghi chép đó là một đoạn trước đây t h a i họa lại nói năm đó từ gia thành lập mới bắt đầu trăm năm thời gian xung quanh mấy cái gia tộc cũng đều bởi vì tổ tông c h i tình cùng từ gia có thể nói chi giao tốt mà có tương kính như tân tự nhiên cũng liền có phần đỉnh kháng lễ trong đó bộ tộc chính là từ gia và ở xâm hải lâm trước liền tồn tại ở này gia tộc mượn nhờ xâm hải lâm địa lợi cùng rất nhiều sản lượng không thấp một đạo c ổ trùng tộc này nguyên b ả n tại xâm hải lâm giống như thổ hoàng đế bình thường mười phần quái hoạt nhưng mà từ gia các gia tộc vào ở g ạ n h sinh sinh phân đi xâm hải lâm mạng lớn thổ địa nhưng tộc này cũng vô pháp phản kháng dù sao lúc trước từ gia tiên tổ cùng các hảo hữu thế nhưng là không xuống năm vị ngũ truyện cổ sư cho dù tộc này cũng là thế lực tập trung cũng vô lực lỗ mãng loại tình huống này một mực kéo dài ba bốn trăm năm cho dù từ gia tiên tổ cùng nó các hảo hữu đều lần lượt chết giả nhưng đều lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa mà v à i tộc ngũ truyện cổ sư cũng một mực không có tuyệt tự qua thằng đến một vị thập tuyệt thể xuất hiện thứ bốn trăm năm tộc này ra đợi một vị thập tuyệt chi thể quái tải cùng nguyên tắc bạch ngưng băng khác biệt kẻ này số phận có thể nói không sai chính là tại tu hành đến tứ chuyển đ ỉ n h phong mới từ giáp đ ẳ n g chín thành chín tư chất đột nhiên chuyển biến thành thập tuyệt thể sau đó bằng vào thập tuyệt chi thể thiên phú kẻ này chỉ tốn không đến thời gian năm năm liền tu hành đến ngũ chuyển đ ỉ n h phong thập tuyệt chi thể tăng thêm ngũ chuyển đ ỉ n h phong tu vi dù là khi đó từ gia cùng chung quanh số tộc đều có ngũ chuyển cổ sư cũng không làm nên chuyện gì thập tuyệt chi thể chiến lược quá mức vị tiên chỉ dựa vào lực lượng một người liền gắt gao để lại những nhà khác sau đó trong vòng mấy năm tộc này cơ hồ là cướp đoạt thức đoạt lấy toàn bộ xâm hại lâm tài nguyên từ ra cùng còn lại các tộc trên cơ bản đều chỉ có thể đem tuyệt đại bộ phận trên tài nguyên giao nộp cùng đối phương m i ê n c ư ơ n g kéo dài hơi t à n trong lúc nhất thời tộc này đầu ngọn gió vô lượng trực tiếp có được c ơ lớn gia tộc nội tình nhưng mà thành cũng mười tuyệt bại cũng mười tuyệt thập tuyệt chi thể quá mức m ị tiên chính là thiên địa bất dung bất quá hơn mười năm thời gian kẻ này liền cơ hồ muốn bị thể nội đạo ngấn c h ố no bạo không thiếu nếu không có hắn là tại tứ chuyển đình phong mới thành tựu thập tuyệt thể, thậm chí chỉ sợ sống không quá mười năm nhưng đã nhập phăng điên như thế nào cam tâm thành t i ể u thập tuyệt chi thể đương nhiên sẽ không cam tâm bất quá thành t i ể u ngũ chuyển hơn mười năm liền mất sớm thế là kẻ này bắt đầu nghĩ hết biện pháp vì chính mình chỗ kéo dài tuổi thọ trong lúc này hao phí vô số tài nguyên miễn cưỡng nhiều sống tạm hai năm nhưng thập tuyệt chi thể cuối cùng muốn đoạt đi tính mạng của hắn đến một bước này hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn đó chính là thành t i ể u cổ tiên nhưng một bước này lại nói nghe thì dễ thế gian giáp đẳng tư chất trong t r ă m có một nhưng một v ạ n cái giáp đẳng tư chất bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái cổ tiên thập tuyệt thể thăng tiên càng là khó càng thêm khó kẻ này ngũ chuyển sau bất quá hơn mười năm tích lũy thành tiên hy vọng có thể nói xa vời nhưng việc đã đến nước này không phá thì không xây được thăng tiên chi pháp nát hiếu nạc k h í thả cổ dù cho chuẩn bị bật toàn thăng tiên y nguyên c ử u t ử nhất sinh h ú n g chi kẻ này tộc này tại những năm này như vậy bạo ngược bóc lột toàn bộ sâm hải lâm từ gia tính cả gia tộc khác thừa dịp việc này từ thăng tiên nhất cử đánh vào tộc này trận chiến kia hôn thiên h ấ p địa lục lâm đúng máu mà thập tuyệt chi thể cuối cùng không n g tiên thập tuyệt chi thể cổ sư sau khi chết tộc này cũng triệt để x u n dốc không gượng dậy nổi nhưng từ da cũng không tính lưu nó sống qua ngày thế là liền xuống tay đập cắt trực tiếp đem tộc này đổi tận giết tuyệt vô luận người già trẻ em đều là đem nó g i o sát cuối cùng tộc này cơ hồ từ thế gian hoàn toàn biến mất chỉ có giải rác mấy vị lưu lại huyết mạch ngoài ý muốn sống chui nhủi ở thế gian ở giữa sau đó lại qua thời gian ngàn năm theo lý mà nói mấy cái kia sống tạm huyết mạch cũng hẳn là đã sớm trôn xương tại trong thời gian nhưng có lẽ là thiên ý chính là có một cái huyết mạch sống đến nay đồng thời thành cựu ngũ chuyển đỉnh phong tu vi mà bây giờ thế muốn lấy một họa đáng s a biển ha ha ha, ha, ha, ha. từ gia tiệt chủng các ngươi năm đó thiết kế mưu hại ta tiên tổ thời điểm có thể có nghĩ tới hôm nay một họa nhìn xem hoảng sợ từ thịnh mặt lộ thỏa mãn tri sắc hắn có thể nói là đã sớm biết từ gia cùng với những cái khắc tộc liên thủ kế hoạch thế là tương kế tự kế làm bộ mang theo đại lượng chiến lược rời đi đi tiến công gia tộc khác kỳ thực là lấy tiến công chấp nhoáng hình thức cấp tốc giảo sát những gia tộc này tộc trưởng đồng thời đem nó hủy diệt điều đó không có khả năng những gia tộc này đều là có ngũ chuyển truyền thừa gia tộc coi như ngươi là ngũ chuyển định phòng cũng không có khả năng trong vòng một ngày đem nó hủy diệt từ thịnh miễn cưỡng đẻ xuống sợ hãi của nội tâm sau đó cắn chặt hàm răng hung hăng nói ha ha ha các ngươi những ngày cái gọi là chính đạo thấy được vượt qua bản thân dự đoán sự tình liền sẽ đem nó nói được không khả năng giống như dạng này liền có thể đem hết t h ể đều hủy bỏ một họa nhẹ nhàng phủi tay nguyên bản tại cao như thế không thanh âm căn bản khó mà chuyển đến địa phương khác nhưng là theo một họa động tác từ da chung quanh trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện rõ ràng bạo động ngay sau đó một đầu đã máu thịt bé bét chân bước ra rừng rậm bóng ma mang theo vặt vẹo thân thể xông về từ ra lãnh thổ cương thi hơn nữa còn là lấy ngàn má tính cương thi lại là cương thi ngươi tặc tử này đã phát dồ đến trình độ như vậy sao thấy được những cương thi này t ừ thịnh cũng tin tưởng một họa khả năng thật sự có lấy trong vòng một ngày liên tục hủy diệt mấy cái gia tộc năng lực bởi vì những cương thi kia trên thân có không ít trên thân còn mặc gia tộc khác phục xước ha ha người sống tại thế dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá là cương thi loại cổ trùng mà thôi các ngươi những này chính đạo sử dụng lúc liền nói là biến hóa để cho bản thân sử dụng không thuận theo các ngươi liền bị nói thành phát dồ ma đạo thật sự là bờ cười vẹn vẹn nói chuyện trong lúc đó đại lượng cương thi cũng đã xông về từ ra bên ngoài tường gỗ vẹn mấy tức thời gian liền đem trên tường gỗ phá xuất không cạn b ế t tích mà càng hỏng bét chính là những cương thi này bên trong còn trộn lẫn lấy số lượng không ít mang theo mặt nạ cổ sư một họa trại họa đem tam truyền chiến l ự c cương thi cần tốn hao một chút khí lực mới có thể phá vỡ tường gỗ tại những n à y họa đem trong tay chỉ cần mấy lần thôi động cổ trùng liền có thể đem nó phá hủy dựa theo tốc độ này rất nhanh từ ra mảnh này t ư ờ ngoài n g liền sẽ bị công phá ha ha ha từ ra t h i ệ t trùng đi thôi đi thỏa thích dây r ủ i chính là ta hiện tại không giết người nhìn xem các ngươi từ ra có thể kiên trì bao lâu có thể hay không so ta hủy diệt g i a tộc khắc kiên trì lâu hơn một chút một họa như là m è o đùa dẫn chuột bình thường chắp hai tay sau lưng khi n h bị ra mặt nhìn xem từ thịnh hắn tự nhiên là có lực lượng này để nó rẽ ruột ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong tu vi chính là lực lượng tình cảnh như thế phản p h ấ t không ngừng tái diễn nhị c h u y ể n từ vọng đối mặt tam c h u y ể n đ ỉ n h phong từ văn hải đối phương chính là loại thái độ này ngay tại v ừ a mới từ tự nhiên đối mặt từ vọng lúc cũng là loại thái độ này mà giờ khác này cùng từ tự nhiên đồng dạng tu vi tứ truyền định phong từ thịnh tại đối mặt ngũ truyền định phong một hoa sau cũng chỉ có thể biến thành chuột trên thực tế chương ó lẽ tất cả mọi n năm mươi sáu tự ra nội tình một họa viết thai chương năm mươi sáu tự ra nội tình một họa viết thai từ ra lãnh thổ bên trên đại lượng cương thi giống như thủy triều vào tới bọn hắn diện mục dữ tợn phát ra tiếng gào thét trầm thớp dưới bóng đêm những cương thi này dù cho hành động cũng không cấp tốc nhưng cũng bởi vì số lượng đông đảo để cho người ta không d é t mà run tại nguyên tắc bên trong từng đề cập qua một vị loại này khống chế đại lượng cương thi nhất mạch cổ sư được xưng là cương vương nhất mạch bất quá mạch này tại nguyên tắc bên trong cũng miêu tả rất ít tình huống dưới mắt đến cũng phải chăng cùng cương vương nhất mạch có chỗ quan hệ cũng là ẩn số bị một họa mang đến những cương thi này cùng nguyên tắc bên trong nhắc tới cương thi có rõ ràng khác biệt nó bên ngoài thân sở t r ư ở n g cũng không phải là lông đen b ạ c h mau mà là giống như tơ máu huyết mau những cương thi này mỗi một cái đều thực lực không tầm t h ư ờ n g nguyên tắc bên trong loại này cương thi cần lấy máu tươi thai n é n mấy năm mới có thể từ b ạ c h thú vương cấp khắc chiến lược mà trước mắt những này huyết mau cương thi uy lực của nó mặc dù so với bình thường cương thi lông đen phải kém hơn một chút nhưng là thắng ở số lượng đông đảo trọn vẹn hơn ngàn trọn vẹn hơn ngàn cái cơ hồ giống như là bách thú vương cấp khác chiến l ự c mà từ ra hôm nay mới tổn thất đại lượng nhị chuyển cổ sư từ ra tường ngoài cơ hồ chỉ tiên chỉ không đến một khắc đồng hồ thời gian liền bị công phá sau đó những n à y vết mao cương thi liền giống như sói nhập bảy dê bình thường xông về từ ra lãnh thổ ngoại vì những bình dân kia nơi ở bên trong rất nhanh toàn bộ bầu trời đêm đều vang lên bình dân têu t h ẳ n cùng têu trên từ ra đối với lần này tập kích mặc dù không có chuẩn bị nhưng là từ tập kích bắt đầu trong khoảng thời gian này cũng không có nhằn r ồ i ở gia tộc cao t ầ n g bộ trí từ ra cổ sư bọn họ quả quyết từ bỏ ngoại vi những dân nhọc kia tận tốc độ nhanh nhất tụ hợp tại trung bộ khu vực bắt đầu tập hợp đối địch rất nhanh trong màn đêm liền s ẹ t qua một mảnh giống như mây trắng bình thường khí mộ trên thực tế đó là dày đặc đến cơ hồ hợp thành một thể khí đạn tại như vậy thế công bên dưới một chút vừa mới tới gần từ ra trung bộ cương thi liền bị trực tiếp đánh cho gãy xương n ư ớ gân chân chân chính chính biến thành một đám thịt não dưới tình huống như vậy dần dần tạo thành rằng có chi thế mỗi khi có huyết mao cương thi muốn nhào tới trước thời điểm từ da cổ sư liền sẽ lấy h ỏ a lực áp chế nhưng là cổ sư chân nguyên là có hạn mà những n à y huyết mao cương thi nếu là không có bị triệt để phá hủy cho dù là xương sống đứt gãy nửa người đều rơi trên mặt đất vẫn có thể thông qua gặm ăn huyết dịch mà khôi phục nhanh chóng mà vừa mới từ da bên ngoài thế nhưng là giết chết không ít bình dân những bình dân này đều biến thành những n à y huyết mao cương thi b a o máu mà càng thêm làm cho từ da khó mà chống đỡ thì là những cái kia cùng huyết m a cương thi cùng đi tập tam chuyển hoa đem những n à y ma đạo cổ sư bọn họ trà trộn tại cương thi trong đám không ngừng tập kích mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang đi mấy tên từ i a cổ sư sinh mệnh bất quá cũng may từ i a cũng còn có không ít tam chuyển cổ sư cho dù bởi vì sáng nay hành động tổn thất một chút nhưng là tại kết hợp địa lợi t ì n h mừng dưới y nguyên vẫn là ngăn trở những cái kia tam chuyển hóa đ e m khí đạn bay tán loạn khí nhận dây lát chuyển huyết nhục tách rời máu tươi văng khắp nơi theo chiến đấu tiến hành trên sân bãi thời gian dần qua nằm lên rất nhiều thi thể bị phá hủy kiến trúc lưu lại trên tản viên đoạn bích đều nhiễm phải đại lượng trong chiến đấu tràn ra máu tươi một chút từ trạm thảm liệt cổ sư thậm chí trực tiếp chết không toàn thấy một chút tản chi đều tản mát ở các nơi. như vậy tình huống những cái kia tứ chuyển gia lão cũng ngồi không yên đã hoàn bị quản đối phương phải chăng còn ẩn giấu chuẩn bị ở sau những n à y tứ chuyển gia lão nhao nhao xuất thủ vẻn vẹn vừa đối mặt rất nhiều máu mao cương thi liền bị trực tiếp đánh chết cho dù là tam chuyển họa đem cũng khó có thể ở nhà già bên trong may mắn còn sống sót phần lớn chỉ là chống đỡ số lượng chiêu liền bị chém xuống lúc này chiến lược chênh lệch mới có chỗ thể hiện đi ra dù cho dựa vào những n à y huyết m a cương thi đền bù thậm chí ở trên chất lượng có chỗ siêu việt từ da đê g i a cổ sư nhưng là ở chính giữa bưng về mặt chiến lực những kẻ tập kích này bọn họ có thể dựa vào chỉ có những cái kia họa、đem. mà tới được chiến lược cao đ ó lúc thì là lập tức thua c h ị kem em chỉ dựa vào những n à y chiến lược căn bản là không có cách đối kháng thành đội tứ chuyển cổ sư một họa nếu là ngươi có thể làm đến chỉ là những này vậy liền nắm chặt thối lui đi trong trời cao tộc trưởng từ gia từ thịnh vẫn tại cùng một họa rằng có lấy tình huống dưới mắt mặc dù từ gia bị hao t ổ n không nhẹ nhưng còn xa xa không tới hủy diệt trình độ bất quá một họa hủy diệt gia tộc khác là đã cố định sự thật cho nên cho dù bây giờ nhìn đi lên từ gia bắt đầu chiếm thượng phong từ thịnh cũng không dám có mảy may chủ quan ha ha gấp gáp như vậy làm cái gì trận này vợ kịch lớn vừa mới bắt đầu đâu một họa y nguyên một bộ cười nhìn phân tranh biểu lộ mà cũng theo lời của hắn rơi xuống dưới trận chiến đấu lại phát sinh chuyển biến ha ha ha thử ra bọn tiểu nhi ta thay cái kêu bất thành khí đồng liêu hướng các ngươi vân an một cái chói hai thanh âm từ huyết mào trong đám thi thể truyền ra ngay sau đó mặt đất khẽ chấn động một cái t r ừ n g tiếp cận mười m thân hình khổng lồ chậm rãi từ huyết mào cương thi trong đám từ từ xuất hiện đó là một cái toàn thân đỏ tươi to lớn t i ề m t h ử toàn thân trên giới đều dài hơn đầy dậy đặc đồ an hại một đôi giống như người chết bình thường trắng bệnh tiềm mắt để cho người ta nhìn qua liền toàn thân r u lên người nung u h y ế này chính là một họa trại thanh thứ nhất ghế xếp tứ chuyển n cùng ô n đỉnh phong cổ sư vậy dĩ nhiên là khó mà cải biến ngay sau đó cục diện nhưng là hết lần này tới lần khác người này tọa hạ cái tia đùng huyết thiệm chính là ngũ chuyển cổ trùng chỉ gặp đùng huyết thiệm mở ra miệng lớn trong nháy mắt vươn t h u to đầu lưỡi giống như xoa mặt bản bình thường trực tiếp quét ngang qua phía trước chiến trường một chút từ r a cổ sư tránh thu kịp trực tiếp bị đầu lưỡi cổ lấy sau đó nùng huyết thiềm đông nhiên thu hồi đầu lưỡi lưỡi dài bên trên đã chiếm hết trước đó trong chiến đấu thi thể trên đất sau đó theo đầu lưỡi thu hồi những thi thể này thậm chí cả mấy cái cổ sư đều bị sống sờ sờ trực tiếp n u ố t vào trong miệng nhưng mà càng hỏng m é t tình huống còn tại phía sau theo nùng huyết thiềm n u ố t vào những huyết đục này sau dày đặc bụng một trận mục đ í c sau đó n ù n huyết t i ề m rộng mở ra đông nhiên nôn mửa đứng lên Hoa theo lần này nôn mửa động、tác. từng cái bị dịch nhờn bao quanh hình người từ n ù n g huyết tiềm trong miệng bị phun ra những người này hai mắt nhắm nghiền nhưng lại nhung từ y phục trên người hoa lệ đến xem liền biết khi còn sống thân phận không tầm thường một chút từ g i a g i a lao đã nhận ra thân phận của những người này chính là gia tộc khác gia lão bọn họ ha ha ha tới tới tới để cho các ngươi những này chính đạo cổ sư nhìn xem chúng ta ma đạo dốc hết tâm huyết thành quả theo mắt cá nam nhân trói hai thanh em vang lên những gia tộc này gia lão thi thể đ ố n g nhiên mở mắt sau đó gào thét hướng phía phía trước từ g i a cổ sư nhào tới chương n ă ký kịch đến giữa trận ẩ n nhẫn không nói chương n ă ký kịch đến giữa trận ẩ n n h ậ n không nói huyết chiến đúng nghĩa huyết chiến từ đ ú n g huyết t h i ề m gia nhập chiến của sau cục diện cơ hội triệt để tiến nhập gây cấn tình huống mặc dù bị chuyển hóa thành không có lý trí cương thi sau cổ sư chiến lược tất nhiên sẽ có cực lớn hạ xuống nhưng là những gia tộc này gia lão khi còn sống tuyệt đại bộ phận đều là tam chuyển đỉnh phong thậm chí cả tứ chuyển cổ sư dù cho thực lực giảm xuống cũng không phải phổ thông từ gia tam chuyển cổ sư có thể định nổi mà càng mấu chốt chính là số lượng một h ọ trước đó đạt bằng số nhiều gia tộc chỗ mất mạng cao chuyển gia lão bọn họ trên cơ bản đều bị chuyển hóa luyện thành cương thi mà cho dù chất lượng có điều khác biệt nhưng là dựa vào số lượng ngạnh sinh sinh v ư ợ t trên từ i a những gia lão kia bọn họ chiến cuộc phát triển đến tận đây đã hoàn toàn lâm vào đánh rẳng co bên trong từ i a tam chuyển đỉnh phong cùng phổ thông tứ chuyển gia lão bọn họ phụ trách tật khả năng chỉ hoãn những cái kia đã hóa thành cương thi tộc khác gia lão mà muốn phá cục chỉ có c h é n đầu mà phần này nhiệm vụ thì là tự nhiên mà vậy rơi vào từ i a hai vị tứ chuyển đỉnh phong cổ sư phó t ộ c trưởng cùng từ tự nhiên trên thân chỉ gặp phó t ổ n trưởng cầm trong tay quải trượng có chút gõ mặt đất một gỗ to lớn vô hình k h lưu liền q u lên nhanh chóng đem một vùng khu vực cương thi cho là tung mà từ tự nhiên thì là sắc mặt âm trầm bụng tay vỗ vỗ một bên từ văn thạc lần này một họa tập kích lúc bắt đầu từ tự nhiên thậm chí không để ý tới giết chết từ vọng trước tiên liền chạy đến tìm kiếm từ văn thạc lấy bảo đảm an toàn của hắn ngay lúc đó từ tự nhiên cũng có nghĩ qua nếu là hết thẻ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận một họa chỉ là tới hơi làm giữ sau liền rút đi vậy mình phải trăng quá mức nhất kinh nhất sạn g như là chim sợ cảnh cong giống như để từ vọng nhặt về một mạng mà giờ k h ắ c này chiến đấu tiến hành lâu như thế từ tự nhiên cũng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác như vậy quy mô chiến đấu nếu là không có hắn tự mình bảo vệ từ văn thạc làm không tốt thật có thể sẽ tại trong hôn chiến bỏ mình thật vất vả tộc trưởng từ g i a chỉ còn lại có một cái người thừa kế từ tự nhiên đương nhiên chỉ có thể là bảo vệ từ văn thạc chờ đến vượt qua chàng thai nạn này từ g i a tất nhiên sẽ kinh lịch một trận lớn thay mới đến lúc đó chỉ cần từ văn thạc còn sống tại từ tự nhiên an bài xuống tất nhiên sẽ trở thành từ g i a vắn đã đóng thuyền người thừa kế mà bây giờ bởi vì một họa trại người đứng thứ hai xuất hiện cùng cái tia ngũ chuyển đ ù n g huyết điểm cho dù từ tự nhiên muốn tận khả năng tại từ văn thạc bên người cung cấp bảo hộ cũng làm không được tùy ý định nhân hung hăng ngang ngược như vậy xuống dưới từ da tuyệt đối sẽ làm bị thương c ă n cơ lúc kia coi như từ da may mắn còn sống sót trong vòng mấy chục năm cũng chỉ có thể biến thành gia tộc loại nhỏ từ tự nhiên không có khả năng cho phép loại tình huống này xuất hiện g i a n g giác. tại từ văn thạc ánh mắt không thể tin bên trong từ tự nhiên vậy mà trực tiếp đưa tay bóp gãy từ văn thạc một cánh tay không cần xính anh hùng ngươi chút tu vi ấy không làm được cái gì trực tiếp về phía sau phương trị liệu cổ sư nơi đó công bố thụ thương cần chữ thương từ tự nhiên mang theo không thể nghi ngờ thanh em ra lệnh sau đó liền q u a y người thừa dịp phó t ộ c trưởng sáng tạo khoảng cách thật nhanh đánh út về phía một họa trại một thanh ghế xếp mà lưu lại tại nguyên chỗ từ văn thạc sững sờ nhìn một chút cánh tay của mình lại nhìn một chút từ tự nhiên bóng lương rời đi trong lòng dâng lên một cỗ to lớn vô lực cùng cảm giác thất bại hắn ngạo khí tại lúc này không đáng một đồng từ văn thạc cắn chặt hàm răng toàn thân đều đông nhiên run r à y lên từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy nhưng mà cuối cùng hắn chỉ là yên lặng q u a y người đi hướng từ gia hậu phương khu vực đi hướng những cái tia đang bể bộn lục tại trị liệu người bị thương từ gia trị liệu cổ sư vội vàng tình hôm dưới những n à y trị liệu cổ sư chỉ có thể ngay tại chỗ là những người bị thương kia trị liệu mà nằm người ở chỗ này hoặc là máu thịt bé bét hoặc là cụt tay cụt chân có chút thậm chí đã mở ngực một bụng nhìn xem những đồng tộc này cổ sư t h ả g trạng cùng cánh tay mình điểm ấy thương thế trong lòng tự dễu cảm giác càng nồng đậm rất nhanh liền có một vị trị liệu cổ sư chú ý tới từ văn t h ạ c đến đối phương vội vàng bước nhanh đi lên trước ngựa khí dồn dập dò hỏi tiền tuyến xuống sao tình huống của ngươi như thế nào thu thương cánh tay nói ra lời này thời điểm từ văn t h ạ c chính mình cũng muốn quất chính mình mấy cái miệu nhưng mà cuối cùng hắn chung pin là không có làm như vậy Ngậy. chứ cánh tay còn có địa phương khác bị thương sao cái này c h ị liệu cổ sư rõ ràng nghi ngờ một chút sau đó mở miệng tiếp tục hỏi thăm t ừ văn thạc thậm chí không dám nhìn tầm mắt của đối phương chỉ có cánh tay ta tăng tổ từ tự nhiên ra lão gọi ta tới thì ra là như vậy vậy ta tới giúp ngươi nhìn xem nghe lời này c h ị liệu cổ sư cũng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn chỉ là đi tới từ văn thạc bên lời vươn tay bắt lên từ văn thạc cánh tay tra xét đứng lên ngươi sai lầm là một cánh tay khác từ văn thạc có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương t r ộ m tới chính mình đầu kia hoàn hảo cánh tay nhưng mà sau một khắc một cô cự lực đột nhiên từ đối phương trên tay truyền ra từ văn thạc hoàn hảo cánh tay kia lại bị cái này trị liệu cổ sư đột nhiên cho b ắ c gãy sau một khắc một cái hiện ra xanh ngọc bàn tay thẳng tắp đâm về phía từ văn thạc cổ họng từ văn thạc đ ộ i vàng muốn vươn tay ngăn cản nhưng mà hắn cánh tay kia cũng bị hắn tăng tổ từ tự nhiên cho bẻ gãy cổ họng bị đ ố n g nhiên đánh trúng từ văn thạc đại não trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tư mừng ở trước mắt ánh mắt triệt để biến thành hắc á m trước đó từ văn thạc thấy được cái này trị mặc dù ngũ quan nhìn qua cũng không giống nhau nhưng này song tựa hồ vô luận lúc nào đều không hề bận tâm hai mắt hay là để từ văn thạc nhớ tới một người tử vọng tại hỗn loạn như thế trên chiến trường không có người chú ý tới nơi này chuyện gì xảy ra chỉ có mấy cái nhìn về hướng nơi này từ ra cổ sư cũng chỉ là thấy được một cái trị liệu cổ sư tiến lên xem xét một cái người bị thương tình huống nhưng mà vừa mới chạm đến người bị thương liền vô lực ngã xuống chiến đấu còn đang tiếp tục một hoạ ngươi đến cùng muốn cái gì bộ dạng này ngọc thạch câu phần cuối cùng đằng sau liều đến lưỡng bại câu thương mà thôi bộ hạ của ngươi trừ cái kia điều khiển cương thi ra hỏa bên ngoài đã trên cơ bản chết xong dù là ngươi thật cầm xuống chúng ta từ ra thì sao ngươi chẳng lẽ cho là bằng vào hai người các ngươi liền có thể khống chế toàn bộ xâm hại lắm sao tộc trưởng từ ra từ thịnh tức giận hướng phía một h ỏ a g ầ m h ế t vì nhìn chẳng chẳng một h ỏ a hắn vẫn luôn không có hạ tràng nhưng mà phía dưới tình hình chiến đấu từ thịnh thấy là nhất thanh n h ị sở mặc dù một h ỏ a mang đến những cái kia h ỏ a đem cổ sư hiện tại đã trên cơ bản bị giết hết nhưng là từ ra tình huống một người không thể lạc quan p cảnh diễn này đã nhanh muốn tới giữa trận chương năm mươi tám từ gia tộc công một người phá quân chương năm mươi tám từ gia tộc công một người phá quân khí lưu phong trào thành đàn huyết mao cương thi phản phất bị một đôi nhìn không thấy đại thủ cho thẳng tắp tách ra t r ở lại một đầu đường thẳng một đầu thông hướng nùng huyết tiềm con đường đây là từ gia phó t ộ c trưởng đàng toàn lực ứng phó thôi động cổ sư lúc này mới đem những cương thi này miễn cưỡng cho tách ra từ tự nhiên phó t ộ c trưởng nổi giận gầm lên một tiếng trên khuôn mặt g i à n mua nổi g ầ n xanh hai mắt sung huyết hai cánh tay đều gắt gao bắt lấy chính mình quải trượng đâm đứng ở mặt đất xuống trong nháy mắt hoặc là nói tại phó t ổ n trưởng động thủ một khắc này từ tự nhiên liền thúc giục cổ trùng thẳng tắp hướng phía nùng huyết tiềm tới từ văn thạc đã từng sử dụng qua khí thuấn cổ chính là từ tự nhiên nhất mạnh đặc thù cổ trùng mà từ tự nhiên thân là tứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư tự nhiên là đã đem loại này cổ trùng luyện tới tứ chuyển cho nên nếu là bàn về thẳng tắp tốc độ từ tự nhiên có thể tự xưng tử ra thậm chí cả toàn bộ xâm h ả i lâm bên trong nhanh nhất cổ sư mà giờ khác này hắn liền muốn dùng phần này tốc độ cùng hôm nay lúc ban ngày mở d ạ n g chu sát một họa tạp tử từ tự nhiên thân ảnh giống như mũi tên rời cung lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp sông về đ ù n huyết hiểm mục tiêu chính là ngồi tại đ ù n huyết hiểm phía sau một họa trại một thanh g h xếp mắt cá nam nhân nhưng mà đối mặt như thế nhanh chóng thế công mắt cá nam nhân lại sớm coi chuẩn bị hơi thúc giục một cái cổ trùng sau nùng huyết thiềm hai bên quay hàm lập tức p h ồ n g lên cô hoa thiềm thứ minh thanh trong nháy mắt chuyền ra mang theo thanh âm trầm thấp nhất lên rõ ràng song âm cho dù là khoảng cách khá xa từ ra cổ sư đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa mà một chút đứng gần phía trước cổ sư càng là ống thai trực tiếp chảy ra màu tươi tứ chuyển cổ trùng c h a o c h ế t cổ cái này cổ có thể cho người sử dụng phóng xuất r a loạn người suy nghĩ qua âm là một loại phạm vi rất lớn âm đạo cổ trùng mặc dù không tính là uy lực đặc biệt cường đại loại kia nhưng nói thế nào cái này cổ cũng là t ứ chuyện cổ trùng ngay tại nhanh chóng hướng về hướng đùng huyết thiệm từ tự nhiên né tránh không kịp chính diện đụng vào sóng âm trong nháy mắt trong thất khiếu đều có máu tươi chảy ra từ tự nhiên thẳng tắp bước chân tiến tới khó tránh khỏi p h ủ p h í a m ấ y phần mà mắt cá nam nhân cũng bắt lấy cơ hội này giơ tay lên tại đ ù n huyết t i ệ m trên đầu trực tiếp gỗ lộc cộc lộc cục theo cái gỗ này đ ù n huyết t i ệ m trên thân những cái tia đồ ăn hại bắt đầu cấp tốc bành trướng ngay sau đó đạt tới cực đồ ăn hại từng cái nổ tung ngay sau đó phun ra một bãi một bãi tinh hồng đ ù m huyết hướng phía trước mặt một m ả n g lớn khu vực phun tới từ tự nhiên không dám k i n h thường hung hăng cắn nát đầu lưỡi cố nén trong nao khó chịu thôi động cổ trùng cải biến vận động q u y tích tránh đi những n à y phun tới mù dịch mà mắt cá nam nhân cũng không có nhàn rỗi đối phó cùng là tứ chuyển đỉnh phong tử tự nhiên hắn cũng không dám chủ quan đ ộ i vàng trực tiếp thao túng lùm huyết t h i ể m phun ra to lớn từ lưỡi dài chiếm hết dịch nhờn đầu lưỡi tựa như một cái công thành truy một dạng thẳng tắc bắn về phía từ tự nhiên di động quỹ tích con đường phải đi qua một bên là sắp rơi xuống lùng huyết một bên là thẳng tắp phóng tới thiệp thiệt t ử tự nhiên mặt lộ vẻ khó xử cuối cùng cắn r ă n g một cái thúc giục phòng ngự cổ trùng đống nhiên ngừng biến động quỹ tích bước chân một lần nữa hướng thẳng đến mảnh kia phun tới lùng huyết b à o tới nhưng mà dù cho t ử tự nhiên lại cải biến quỹ tích mắt cá nam nhân cũng vẫn như cũ điều khiển lùng huyết t h i ề m khống chế t h i ề m thiệt trên không trung biến thành một cái hình cung vẫn như cũ hướng phía t ử tự nhiên đánh tới bang t h i ề m thiệt trước một bước đập nện lên từ tự nhiên nhưng mà cái này t ự như cự truy giống như một kích lại bị khí lưu vô hình chặt lại cách đó không xa từ g i a phó t ộ c trưởng hàm răng đã cắn ra máu tươi ngự không ngừng chập trùng nhưng là già mua hai mắt vẫn nhìn chòng chọc, chọc vào mắt cá nam nhân、cắt. nhìn thấy công kích bị ngăn lại mắt cá nam nhân khinh thường cắt một tiếng sau đó tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở phóng tới lùng huyết từ tự nhiên trên thân như là màn mưa bình thường lùng huyết trung quy là rơi tại từ tự nhiên trên thân mặc dù từ tự nhiên cũng có được từ g i a đặc thù phòng ngự cổ trùng nhưng là những này lùng huyết chính là ngũ c h u y ể n lùng huyết t h i ề m đặc hữu năng lực dù cho khí lưu hình thành khí thuẫn đã tận khả năng phòng ngự nhưng là những này lùng huyết đụng một cái đến độ vật liền nhanh chóng phát ra xì xì thanh âm đi đến ăn mòn đứng lên p h o n g ngự chỉ là kéo dài không đến thời gian ba hơi thở liền bị đánh vỡ ngay sau đó những cái kia nùng huyết liền bắt đầu ăn mòn hướng từ tự nhiên thân thể đầu tiên là quần áo lại là làng da sau đó liền huyết đ ụ n gân g cốt bất quá cũng may từ tự nhiên đã đi tới trước mặt tự nhân n h sớm đã chuẩn bị song sát chiêu trực tiếp s ử x u ấ t từ tự nhiên bàn tay hung hăng vỗ ra đ e n kị khí lưu bàn tay dễ như t r ở bàn tay bình thường đánh về phía đ ù n g huyết tiềm cùng trên lưng nó mắt cá nam nhân nhưng mà dù cho đối mặt như thế chiêu thức mắt cá nam nhân vẫn như cũ mặt không đổi sắc sau một khắc thân thể của hắn đ ỗ n nhiên bành trướng mấy phần sau đó thân thể làn r a trực tiếp nhiễm lên đỏ tâm h huyết sắc khuôn mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn đê tởm tứ chuyển du cương loại cổ trùng huyết thi cổ nếu là lại tăng luyện liền có thể tấn thăng làm ngũ chuyển huyết quỷ thi cổ loại hình này cổ trùng có thể cho cổ sư bản thân hóa thành cương thi mà hóa thành cương thi cổ sư toàn thân lực phòng ngự cùng sức khôi phục liền sẽ thật to dâng lên mắt cá nam nhân dựa vào biến thành cương thi ngạnh sinh sinh ăn tử tự nhiên một cách này h ắ hắc từ gia tiểu nhi ngươi cho rằng ta lại không biết chiến thuật của ngươi thôi ta h u n h đệ kia cũng không phải chết vô ích đang thay đổi là cương thi sau mắt cá nam nhân trên khuôn mặt hai mắt càng thêm lồi ra ngoài nhìn qua thật tựa như là một cái đầu cá bình thường theo mắt cá nam nhân lời nói rơi xuống lùng huyết t h i ể m vừa mới phun ra ngoài đầu lưỡi cũng đã thu trở về đến cực kỳ tới gần vị trí lại lần nữa trước sau bao bọc ý đổ giáp công tử tự nhiên mà từ tự nhiên hai chân đập mạnh trong nháy mắt vọt lên dựa vào cổ trùng tăng lên nhảy vọt cao độ tránh qua tránh né quét trở về đầu lưỡi phúc ha ha ha ha ha ha liền chờ chính là lần này a mắt cá nam nhân đột nhiên phá lên cười bàn tay đông nhiên lẫn nhau gỗ sau một khắc trên mặt đất chân cụ tay đức cùng triệt để báo phế huyết mao cương thi trên thi thể đều trong nháy mắt tản ra nồng đẫm huyết vụ sau đó đ ô n g nhiên nổ t u n g đứng lên vê anh ẩm ẩm ẩm ẩm phảng phất pháo một dạng liên tục lộ ảnh trực tiếp đem đ ù n g huyết t h i ệ m chung quanh một mảng lớn khu vực toàn bộ đ ô n g nhiên biến thành bạo tạc phạm vi mà đang đứng ở không trung từ tự nhiên đương nhiên cũng bị bạo tạc nuốt trừ lấy ha ha ha ha nhìn thấy không từ ra tiểu nhi đây chính là trại chủ giúp ta khai phát ra huyết mau cương như vậy vĩ lực các ngươi liền từ bỏ chống lại thật tốt hóa thành ta thi nô đi tự nhiên ra lão một chút từ ra cổ sư nhìn thấy màn này tâm đều khẩn trương nắm chặt nếu là từ tự nhiên cứ như vậy bại như vậy từ ra vận mệnh khả năng thật muốn đi hướng diệt vong ngay tại lúc đám người còn tại lo lắng thời điểm một thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ bạo tạc trong đùi mụ t r u i ra mặc dù quần áo trên người đã vỡ thành miếng bại mà lại toàn thân đều bị nổ tung cắt bị thương làn r a nhưng là nhìn kỹ đi lên tựa hồ cũng không t r ọ n g thương nếu là có thể nhìn thấy vừa mới trong lúc nổ tung tình huống liền sẽ phát hiện tại bạo tạc quét sạch từ tự nhiên trong nháy mắt thân thể của hắn trở nên hư ảo mà trong suốt mà mánh liệt như thế bạo tạc lại cơ hồ không có thương tổn đến nằm trong loại trạng thái này từ tự nhiên nhưng là ngay cả như vậy vừa vẫn không dễ dàng tranh thủ được trạm thủ hành động lại là lấy từ tự nhiên bại lui làm kết quả như vậy tình huống từ trên xuống dưới nhà họ từ sĩ khí trong nháy mắt liền hạ xuống đến một cái cực điểm trên không chỗ tốc trưởng từ ra từ thịnh đã mặt mũi tràn đầy l ử a giận chán nổi gân xanh lên mục họa n g ư ơ i coi nếu thực như thế đối mặt từ thịnh l ử a giận mục họa thì là hoàn toàn lơ lẽn chỉ là nghiêng đầu nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường thẳng đến vừa mới những cái kêu hết màu cương thi bạo tạc phía sau cho mới có biến hóa rất nhỏ ha ha ta nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói ngươi nhất định phải đứng ở chỗ này a cái gì Ta người ó nói i mới bắt đầu ta liền tử bắt ta vừa chưa đầu hề n ơ tươi i tiếng cái biết chỉ có thể đứng ở chỗ cạn c thể họa không một một đứng này lên sửng, dáng ở lộ ra một cái không biết sâu ư chính ỉ bất tự ta tự tập trưởng, quả ngươi mình đang mình gì, làm cho cho h có c là là đồ ý mình nhìn cần phòng ngừa chiến nói phải có cuộc dối ta, ta quay đạo ế chế n này, một họa phước suy nở nụ cười, trên mặt mang ngươi chỗ phước cười, ước. Các họa theo chính suy một mặt dây đ chính là như vậy đem chính mình nhận định sự tình xem như chân lý sau đó ép buộc tất cả mọi người muốn tuân thủ nhưng là a một họa biểu lộ lập tức lại biến thành lạnh lùng nghiêm túc các người thật là quá đem mình làm một chuyện a nếu như bản tọa thật muốn độc t h ủ người cái này nho nhỏ tứ chuyển sâu kiến có thể ngăn được ta một họa lời nói cũng không có mang theo nhục mạ nhưng g n lại để từ thịnh giống như như bị xét đánh mà nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương nói tới một tia không kém hắn đúng là ngay từ đầu liền đem chính mình bỏ vào giám thị một họa vị trí bên trên ngay thường một mực làm thượng vị giả vị trí để hắn đã thành thói quen làm thế nào nhưng mà một họa lời nói trực tiếp một bàn tay quất vào từ thịnh trên khuôn mặt tứ chuyển giám thị mũ chuyển đơn giản so chuột giám thị mèo còn có thể cười từ thịnh nắm chặt hai nằm đấm cơ hồ muốn xông đi lên cùng một họa liều mạng nhưng là vẹn vẹn chỉ là một lát loại ý nghĩ này liền bị nhân xuống làm tộc trưởng hắn không có tư cách bởi vì cảm xúc liền đem ra tộc vận mệnh chỗ đánh t ư ợ c quyền lợi một họa ngươi nói đúng ta xác thực không có tư cách nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi nhưng ngươi không cần thật liền cho rằng toàn bộ từ i a không người có tư cách t ừ thịnh nói xong lời này đột nhiên đ ố n g nhiên q u a n người hướng phía từ i a khai khiếu phủ phương hướng thật sâu bái văn bối từ thịnh vô năng xin mời tộc công xuất thủ từ thịnh thanh â m mười phần mỹ toàn bộ lâm vào chiến đấu từ ra lãnh thổ nội cơ bản bên trên tất cả mọi người nghe được lời này ai mà theo câu nói này nói ra một cái có một cái sơn động đỉnh c h ó t có một cái mở miệng gò núi bên trong chuyển ra một trận thở dài từ ra khai khiếu p h ủ rõ ràng nơi đây cũng không ở vào từ ra khu vực hạ t â m nhưng là tiếng thở dài đó lại cùng từ thịnh thanh âm hùng vĩ tương xứng mang theo to lớn khí lưu chuyển đến ở đây tất cả mọi người bên hai ngay sau đó một thân ảnh từ khai khiếu p h ủ gò núi đỉnh cửa h a n g kia bay ra đó là một cái l ã o nhân một cái nhìn qua đã dần dần ra đi lão hụ không chịu nổi l ã o nhân mặt mũi của hắn đã bị nếp nhăn hoàn toàn chiếm hết m ộ trước đầu đã hoàn o à t hoa không đó còn tại nói ta sử dụng cương thi phát rộ nếu như các ngươi chính đạo thật như vậy quang minh chính đại cái kia vừa lại không cần lấy thủ đoạn như thế riêng thọ đâu từ thịnh nghe được lời này sắc mặt có chút biến hóa đang muốn mở miệng lão nhân kia lại sớm đánh gãy từ thịnh ha ha ha không có cách nào à từ ra trung pi là cần phải có người c h ấ n cho nên chỉ có thể sống đến lâu một chút không phải vậy chẳng phải là người nào đều sẽ tới khi dễ đi lên lão nhân chậm rãi mở miệng nói mười phần chậm chạp nhưng là theo lời của hắn thân thể của lão nhân bị một cỗ khí lưu mang theo cấp tốc bay về phía cây t i a huyết sắc đại thụ trên tảng cây lời mới vừa vừa nói xong lão nhân liền đã đi tới một h ọ trước mặt mặc dù đã già đến gặp cả người nhưng là hắn vẫn m ặ t không đổi sắc nhìn thẳng bộ họa tiểu thịnh đi thôi nơi này ta nhìn lão nhân khoát tay á o mà từ thịnh thì là có chút ái sau đó quay người bỗng nhiên xông về phía dưới trong chiến trường không chung rằng co vẫn còn tiếp tục mà phía dưới từ thịnh đã bỗng nhiên xông về n ú n g huyết t h i ề m vị trí mắt cá nam nhân tự nhiên cũng là thấy được khí thế hung hung từ thịnh nhưng là cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi dù là từ thịnh là từ gia t ộ c trường nhưng là nói toặc trời cũng chẳng qua là một cái tứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư thôi tứ chuyển trao c h ế c cổ đ ú n huyết t i ệ m hai má lại lần nữa nâng lên lại một lần nữa phát ra tiếng kêu trói t a i sóng âm thẳng tắp lớn phía từ thịnh đánh tới phá chỉ gặp từ thịnh m á n h mở miệng v ớ i hô sau đó đồng dạng sóng âm từ từ thịnh trong miệng tràn g ra chỉ bất qua sóng âm này khí thế bằng bạc so đùng huyết t i ề m sóng âm nặng nề rất nhiều tứ chuyển cổ trùng hoành âm cổ nếu là lại lần nữa thang luyện chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện thiên điệu hoành âm cổ trao chiếc cổ phát ra sóng âm trực tiếp bị hoành âm cổ chỗ triệt tiêu thậm chí còn từng có mà không kịp trái lại để mắt cá nam nhân đều bị chấn động đến đại não n h o á một cái mà sau đó từ thịnh trong tay khí lưu quay cùng sau đó tạo thành một thanh khí màu trắng đao mắt cá nam nhân vừa mới lấy lại tinh thần từ thịnh liền đỗng nhiên rết tới trước mặt hắn trong tay khí đao mang theo mình mông khí thế trực tiếp bổ tới tứ chuyển sắt chiêu phá quân mắt cá nam nhân tranh thủ thời gian dối ra hai tay đi cản đồng thời tận khả năng thôi động phòng ngự cổ trùng nhưng mà sau một khắc p h ó n suy khí đao huy động mắt cá nam nhân hai tay trực tiếp bị chặt xuống dưới chỉ còn lại có c h u ỗ i lùi sau cánh tay vẫn chưa xong khí đao lại chém tứ chuyển sắt chiêu phá quân khí đao lật qua lật lại từ thịnh đao phát thành thạo cánh tay một cách bình bùng khí đao trực tiếp cắt cổ họng của đối phương mắt cá nam nhân còn muốn ý đồ thao túng đùng huyết tiềm tiến hành p h ả n kích nhưng là sau một khắc từ thịnh bung ra khí đao trên tay khí màu trắng đao đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện ở không có huy động loại kia trên tay tứ chuyển s á t chiêu phá quân đao thứ ba từ thịnh manh tử trên xuống dưới bổ x u ố n g tựa như mánh hổ hạ sơn trực tiếp đem mắt cá nam nhân đầu lâu hung h ă n g chém thành hai n ử a cái này một họa c h ạ y một thanh ghế xếp dù cho cùng từ ra hai vị tứ chuyển đ ỉ n h phong giao chiến cũng không rơi xuống hạ phong ma đạo cổ sư cứ như vậy chết tại từ thịnh giới đao chương năm mươi chín một họa bất bình huyết đạo không cô chương năm mươi chín một họa bất bình huyết đạo không c ô khí loạn mộc lâm máu n h u ộ n tục địa lần này một h ỏ a thai hương đến bây giờ đã chết bao nhiêu người vạn người mấy vạn người hay là càng nhiều tại chính thức chiến đấu kết thúc trước hết thẻ đều không thể biết được từ ra tiền tuyến tình hình chiến đấu còn không có rơi xuống mở màn trước đó từ ra hậu phương những cái k i a trị liệu cổ sư bọn họ vẫn như cũ cần bật đột từ lúc mới bắt đầu ổn định lại những cái k i a lâm nguy từ ra cổ sư thương thế lại đến đằng sau mau chóng để thương thế hơi nhẹ cổ sư khôi phục hành động lực tiếp tục tiến về tiền tuyến lại đến hiện tại bắt đầu trị liệu những cái tia trọng thương không cách nào động đậy cổ sư trực tiếp hiển lộ rõ ràng ra lần chiến đấu này tiến hành tình huống mà những này đã bận rộn toàn bộ sau nửa đêm từ ra trị liệu cổ sư bên trong có một vị lại là càng tiếp cận xuất công không xuất lực tình huống người này chính là lấy cổ trùng cải biến dung mạo sau lẫn vào trị liệu cổ sư bên trong tử vọng tại ngay từ đầu thấy được từ ra bên ngoài bị đại lượng cương thi vây quanh sau tử vọng trong nháy mắt cũng có n g h ĩ qua thử trực tiếp giết ra ngoài ý nghĩ nhưng là tại lấy dò xét cổ trùng thấy được liên miên thi hải cùng rẽ ngôi bố lấy đại lượng tam chuyển họa đem sau tử vọng liền bỏ đi ý nghĩ này sau đó tử vọng thì là nhanh chóng trở về từ ra lãnh h ổ tiến về từ da nội bộ đồng thời giữa đường lặng lẽ giải quyết một cái trị liệu cổ sư sau đó dùng cổ trùng ngụy trang thành bộ dáng lẫn vào trong đó trốn ở tương đối an toàn hậu phương ngay sau đó tình huống thật sự là quá mức hỗn loạn thậm chí một chút từ da cổ sư đang chiến đấu đến chết trước đó đều chỉ biết từ da bị tập kích mà tại cùng người nào chiến đấu đều hoàn toàn không biết gì cả cho dù là từ vọng đều là ở hậu phương một bên trị liệu một bên bỏ ra một chút thời gian làm rõ ràng tình huống l i ê n tình huống trước mắt mà nói từ vọng có thể làm ra lựa chọn cũng không nhiều thậm chí cực lớn bộ phận chỉ có thể nước chạy vẹp trôi tại ngay sau đó tam chuyển đều chỉ có thể làm tiêu hao phẩm tình ngôn g ư ớ i muốn bằng vào thực lực của mình giết ra một đường máu khả năng cực kỳ bẽ nhỏ cho nên từ vọng lựa chọn chính là đợi đến chiến cuộc cây cân dần dần sáng tỏ sau lại làm tiếp xuống dự định nếu là từ i a chiếm cư ưu thế như vậy từ vọng liền sẽ chuẩn bị thử tại từ i a chỉnh lý tàn cuộc thời điểm thừa dịp sau khi chiến đấu từ i a cao tầng mọi bệnh mà thoát đi nếu là một họa chiếm cư ưu thế như vậy từ vọng khả năng liền muốn thử lấy mộng tỉnh tiên cổ năng lực đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm tăng thêm một ngồi lửa sau đó thừa dịp loạn lựa chọn thoát đi hoặc là thử lẫn vào một họa một phương mà tới được hiện tại, trên cuộc tựa hồ có rõ ràng khuynh hướng chuyển biến một họa c h ạ y một thanh ghế xếp đã bị tộc trưởng từ g i a từ thịnh chém riết mà một họa bản nhân thì là cùng từ g i a vị kia mũ c h u y ể n tộc công l á o già rằng co trên trận huyết m a u cương thi đã tử thương hơn phân nửa mũ c h u y ể n đúng huyết tiềm không có người thao túng uy lực mười không còn một một họa nhìn qua đã không người có thể dùng tư vọng thay thế bắt đầu chuẩn bị hành động ở hậu phương chỉnh đốn trong khoảng thời gian này hắn đã dựa vào cầu sinh sát chiêu đem tự thân chân nguyên cho bổ sung hoàn tất thương thế trên người cũng chữa khỏi hơn phân nửa mặc dù không tính là trạng thái tốt nhất nhưng là cũng không được lựa chọn tử vọng nhìn thoáng qua còn nằm ở một bên hôn mê từ văn thạc hắn lại ở chỗ này xem như một cái ngoài ý y mớn cũng coi là tử vọng là một t ầ n g bảo hiểm nếu là từ tự nhiên sớm đã nhận ra từ vọng sen lẫn trong hậu phương vậy liền có thể dùng cái này làm con tin áp chế cho nên khi nhìn đến từ văn thạc sau tử vọng lập tức đem nó cấp tốc cầm xuống đồng thời một mực bảo đảm hôn mê từ văn thạc ở vào chính mình chung quanh bất quá cũng không biết có nên hay không nói là may mắn chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ tử vọng hành t u n g cũng không có bị phát giác có thể là dù là từ tự nhiên đều cảm thấy vừa mới cùng một vị tứ chuyển đỉnh phong b ạ c h mặt sau chẳng những không có trốn xa còn chơi dưới chân đèn thì tối cuối cùng còn đem dòng roi hắn cầm xuống làm con tin loại sự t ì n h này rất không có khả năng đi mà tới được hiện tại tử vọng liền cần suy nghĩ khi nào thừa dịp loạn thoát đi cùng thoát đi thời điểm phải làm thế nào xử lý từ văn thạc nếu là lưu hắn lại lời nói trước đó từ văn thạc rõ ràng nhận ra tử vọng tin tức này nếu như bị từ gia cao tầng biết được cái kia tử vọng chính là b á n đã đóng thuyền phản đồ tất nhiên sẽ bị từ gia truy sát truy nã mà mang lên một người đào tẩu tất nhiên sẽ ảnh hưởng cất như vậy xem ra hay là trực tiếp giết chết thẳng thắn nhất đang lúc t ử vọng chuẩn bị thôi động cổ trùng lặng lẽ đến từ văn thạc lấy cái chết lúc đột nhiên trên bầu trời chuyển ra to lớn tiếng cười ha ha ha ha ha tốt tốt tốt tốt tốt thật sự là cho ta nhìn một màn trò hay ha người lên tiếng chính là một họa khi nhìn đến từ r a đem hắn mang tới chiến lược cơ hồ tàn sát hầu như không còn trắng cảnh hắn chẳng những không có thân ở thế yếu cảm giác thậm chí ngược lại vui vẻ phá lên cười một h o a ngươi bây giờ đại thế đã mất dù cho ngươi là ngũ truyền đình phong cổ sư nhưng là hiện tại muốn một người đối mặt chúng ta cũng tuyệt đối không chiếm được tốt lập tức nhanh chóng rời đi còn có thể lưu đến một mạng phía dưới trong chiến trường vừa mới chém giết tứ chuyển đỉnh phong mắt cá nam nhân từ thịnh cầm trong tay khí đao thẳng t ắ p chỉ hướng trên tán cây một họa nó thanh â m tại hoành â m cổ thôi động bên dưới lộ ra không gì sánh được h ạ n nhiên hiện tại tình hình chiến đấu nhìn như là từ g i a chiếm cư ưu thế lớn nhưng là chỉ cần có một họa cái này ngũ chuyển đỉnh phong cổ sư tại như vậy hết thệ đều vẫn là ẩn số mặc dù từ da tộc công cũng là ngũ truyện cổ sư nhưng tu vi chỉ là ngũ truyện chung d a mà thôi dù là cùng từ r a mặt khác tứ chuyển cổ sư liên thủ đối địch đoán chừng cũng chỉ là nhiều nhất cùng một họa rằng co khó mà chiếm được tốt cho nên giờ phút này từ thịnh lời nói so với uy hiếp càng tiếp cận mượn nhờ tình hình chiến đấu ưu thế ý đồ bắt lui một họa tránh cho sau đó kết quả không xác định c ũ n g không cần thiết chiến đấu ha ha ha ha ha ha cho nên ta nói à các ngươi những n à y chính đạo chính là như vậy như vậy đem chính mình coi là chuyện to tát lại keo kiệt tìm kiếm ôm những cái k i a quy tắc không thả gặp được chuyện gì đều muốn tận khả năng tránh cho tổn thất một họa vuốt vớt cổ của mình sau đó lộ ra một cái h o a chương dáng tươi cười các n g ư ơ i có nghĩ tới hay không vì sao bản tọa biết rõ là các n g ư ơ i cố ý dẫn dắt rời đi ta còn chủ động mang đi nhiều như vậy chiến l ự c lưu lại nhiều người như vậy cho các n g ư ơ i giết các n g ư ơ i có nghĩ tới hay không vì sao bản tọa đến sau này liền một mực chưa xuất thủ mà là nhìn xem các n g ư ơ i cùng ta những bộ hạ kia đánh đến sinh tử thảm trạng các n g ư ơ i có nghĩ tới hay không bản tọa tới đây là vì cái gì báo thù sao hay là càng nhiều liên tiếp mấy cái vấn đề lại không người trả lời mọi người ở đây nhìn xem một họa cái kia gần như điên r á n g vẻ đều cảm giác kinh hồn thắng đẳng ha ha ha các người đã không cần đoán bạo t ọ a cái này để cho các ngươi xem cho rõ ràng như thế nào một họa một họa vỗ tay lớn một cái sau một khắc trên chiến trường những cái kia ngã xuống huyết m à u cương thi nhao nhao toát ra to lớn huyết bụi sau đó toàn bộ trong nháy mắt phát sinh bạo tạc vê anh bạo tạc khổng lồ thậm chí để toàn bộ từ ra lãnh thổ đều như là địa chấn bình thường lắc lư mấy lần mà phát sinh sự t ì n h còn xa xa không chỉ như vậy những cái kia có thể là chết đi có thể là sắp chết họa đem tại bạo tạc sau huyết vũ phiêu lắng lúc thân thể đều b ỗ n nhiên nổ tung mở sau đó đại lượng huyết sắc dây leo từ trong thân thể của bọn hắn trôi ra để trên chiến trường trong chốc lát liền mọc đ ầ y những cái kia quái dị huyết đằng bạo tạc sau huyết vụ trực tiếp đem hơn phân n ử a từ ra lãnh thổ đều cho bao p h ủ tại trong đó mùi tanh hôi tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh xuống mực khắc một họa trên thân bay ra một cái cổ trùng một cái toàn thân huyết hồng giống như người bờ môi bình thường cổ trùng vũ c h u y ể n cổ trùng huyết, thân cổ. huyết đạo cổ trùng chương s á huyết đạo hoa thế xâm hại vợ kịch chương 60, huyết đạo hoa thế xâm h ả i vợ kịch huyết thần cổ vũ truyền huyết đạo cổ trùng huyết đạo tại cổ giới chính là một cái cấm kỵ chính là một đời ma đạo cự phách thất truyền ma đạo cổ sư huyết hải lão tổ phát ra dương lưu phái này cổ trùng có uy lực không tầm thường đồng thời dễ dàng nuôi dưỡng đặc điểm đồng thời bởi vì huyết hải lão tổ đã từng nhờ vào đó làm hại một phương nguyên nhân bị cổ giới chính đạo cực kỳ k i ê n kỵ bình thường huyết đạo cổ sư đều là tại chính đạo trong mắt người người kêu đánh tồn tại mà huyết đạo cổ tiên càng là sẽ trực tiếp bị cổ giới trung châu thế lực tối cường thiên đỉnh chỗ trực tiếp truy nã mà xem như biết được nguyên tắc t ử vọng thì là càng rõ ràng hơn trong đó chi tiết huyết đạo trên thực tế là thập đại tôn giả một trong cự dương tiên tôn sáng tạo dù cho vì bù đắp tự thân chiến lực không đủ cũng là nó mà huyết hải lão tổ càng là cự dương tiên tôn một bộ phân thần nghiên cứu huyết đạo căn bản mục đích cũng là vì để huyết đạo tại cổ giới đại lựa phát triển chỉ bất quá bị thiên đình chỗ ức chế bất kể như thế nào huyết đạo đều là một loại uy năng cực lớn thủ đoạn vị dị lưu phái mà huyết hải lão tổ lưu lại mấy đạo chân truyền càng là uy lực không tầm t h ư ờ n g nhưng là huyết hải chân truyền bên trong hẳn là cũng không có này tồn tại mới đúng a nhưng nếu là đây cũng không phải là huyết hải truyền thựa này thiên nhiên hình thành huyết đạo cổ trùng có thể có uy năng như thế cũng quá mức không thể tin từ vọng cao mày dưới mắt phát sinh tình huống cũng không chỉ là cho thấy một cái huyết đạo cổ trùng đơn giản như vậy như một họa nắm giữ thật là huyết hải lão tổ lưu lại cổ trùng như vậy đây cũng là nguyên tắc bên trong không sở hữu xuất hiện cự dương t i ê n tôn ẩn tàng bố trí mà loại bố trí này vậy mà lại như vậy trùng hợp bị từ g i a hoặc là nói từ vọng chỗ đ ụ c vào thiên ý sao từ vọng cắn răng một cái không có khả năng lại kéo chậm sợ sinh biến lúc này chuẩn bị đứng dậy thừa dịp huyết vụ tràn ngập bối rối thử đạo cầu nhưng mà sau một khắc một tiếng hét thảm liền hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ gặp phía ngoài nhất một vị từ da cổ sư không cẩn thận nhiễm đến những huyết vụ này sau đó hắn chạm đến huyết vụ thân thể liền tại đau đớn một hồi bên trong làn da nổ tung sau đó bắt đầu toát ra huyết vụ một họa ngươi lại dám tu hành huyết đạo ngươi liền không sợ bị thiên hạ chính đạo chỗ truy nã sao nhìn thấy này chạm tộc trưởng từ thịnh là thật hoảng loạn rồi huyết đạo đáng sợ thế nhân l i u biết một họa vốn là ngũ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư nếu là còn nắm giữ huyết đạo thủ đoạn từ ra thật khả năng tràn ngập nguy hiểm ha ha huyết đạo vây quét một đ a n tầm nhìn hạn hẹp g i họa m ộ họa nhìn trước mắt hết thảy cái kêu máu đỏ tươi sương mù với hắn mà nói phảng phất là sân khấu kịch phía trên đỏ tươi màn bài thiên hạ và pháp nên đối xử như nhau cái gọi là huyết đạo đại lịch bất đạo bất quá là các ngươi những này chính đạo đường hoàng lấy cơ thôi từ gia tộc công mặt lộ v ẻ lạnh lùng giơ tay lên đông nhiên thôi động lên cổ trùng qua trong dây lắc một cái do vân khí tạo thành đầu thú xuất hiện ở phía sau hắn sau đó con thú này thủ hướng phía trước mắt một họa đông nhiên há một bờ hô giống khí lãng khổng lồ mang theo sóng âm hung hăng đánh út về phía một họa nhưng mà đối mặt như thế thế công một họa chỉ là có chút đưa tay sau đó một cái h ồ lục đan sen cổ trùng liền bay ra cái này cổ chính là một họa bản bệnh cổ trùng một họa cổ ngay sau đó một họa dưới chân tán cây bỗng nhiên mọc ra đại lượng nhánh cây từng loạt từng loạt ngăn tại một họa trước mặt mặc dù đại lượng nhánh cây đều bị tức c âm đánh gãy nhưng là vẫn ngăn trở lần này ha ha các ngươi những n à y chính đạo năm đó đánh lén ta thiết tổ diện ta bộ tộc thời điểm có nghĩ qua cái gì trách trời thương dân sao nếu không phải ta may mắn đạt được một phần huyết hải lão tổ truyền thừa ta bộ tộc cửu hận đính thế cũng sẽ không có cơ hội báo một họa vừa nói một bên đưa tay bỗng nhiên bung lên sau một khắc những cái kia bị tức âm nổ nát nhánh cây đột nhiên nhiễm lên huyết sắc sau đó n h o nhao biến thành hung khí bắn về phía từ gia t ộ công tộc công sắc mặt nghiêm trọng hai tay dùng sức v ỗ sau lưng đầu thú lại lần nữa bờ h ồ lần này khí âm cũng không có công kích mà là trấn khai những cái kia bắn về phía máu của mình sắc nhánh cây công kích a a a a thiên ý thiên ý như vậy thiên ý muốn ta vì ta tộc b ả o t h ủ trời muốn ta hoàn thành ta tiên tổ không thể hoàn thành đại nghiệp một họa hai tay v u n g lên huyết thần cổ phiêu đ ã g tại đỉnh đầu của hắn ngay sau đó từ gia tộc trong đất tất cả huyết vụ đông nhiên bắt đầu hướng phía hắn chỗ cây đại thụ này co vào tới gần mà từ i a đông đảo cổ sư thế nhưng là còn tại phía dưới thật là huyết hại lão tổ truyền thừa nhưng là làm sao có thể trừ phi cự dương có cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau nếu không nguyên tắc bên trong không nên không có bày ra chẳng lẽ là chính mình nguyên nhân sinh ra hiệu ứng hồ nhập sao nhưng là cự dương chính là trăm bạn năm trước nhân vật như thế nào đi nữa cũng không nên ảnh hưởng đến xa xưa như vậy trước đó mới đối t ừ vọng nắm chặt xong quyền h ã n tử trước đến nay đều quen thuộc tận khả năng phân tích tình huống mà d ư ớ i mắt một họa triển hiện ra đồ vật mang đến quá nhiều mịt m ở cùng không xác định đồ v ố i mà bây giờ cũng không phải là đoán mỏ thời điểm huyết vụ tràn ngập tới gần từ da đám người tự nhiên cũng là đã bao hàm tử vọng liền vừa mới xem ra những huyết vụ này mang theo cực mạnh ăn m ộ t tính nếu là tùy tiện xâm nhập trong huyết vụ sợ là chết như thế nào cũng không biết một họa ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách sao bộ dạng này đối với ngươi có chỗ tốt gì trong trời cao từ gia tộc công hai mắt nhìn chòng chọc vào một họa thanh âm cũng không vội vã nhưng lại mang theo rõ ràng l ử a rợn tộc ngươi sự tình đã qua hơn ngàn năm coi như ngươi thật đem xâm hại lâm tất cả gia tộc đều hủy diệt cũng không cải biến được lao giả một họa trực tiếp đánh gãy từ gia tộc công lời nói ngươi có phải hay không r i ê n thọ sống tạm quá lâu đầu óc đã thành một não hơn ngàn năm mối thù này chính là bởi vì hơn ngàn năm mới càng thêm khắc sâu các ngươi những tiện chủng này có thể từng biết được tộc ta năm đó những cái kia còn sót lại tàn quân là thế nào từng chút từng chút tại nam cương dãy rủa cầu sinh lại là từng cái từng cái liên tiếp chết đi trên đời này có quá nhiều k i ự u hận vĩnh viễn không có khả năng đạt được bình phục mà ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh ở trên người của ta một họa lộ r a dáng tươi cười đột nhiên thúc giục huyết thần cổ phía dưới huyết vụ hội tụ tốc độ trong nháy mắt tăng lên về phân chỗ tốt giết sạch các ngươi chính là đầy đủ chỗ tốt đến để trận này vợ kịch lớn sau khi tiến vào nửa tràng đi chương sáu mươi mốt cùng một ruột m ù a họa giã tâm t r ư ơ n g sáu mươi mốt cùng một ruột m ù a họa giã tâm huyết vụ tràng ngập giống như huyết sắc mây mù thẳng tắp đè ép tới t ă n g thêm từ g i a tộc điệu bên trong những cái kia đã hư hại hơn phân nửa kiến trúc thật có thể dùng huyết v â n ép thành thành m u ố n phá vỡ để hình dung liên miên huyết vụ tại một họa huyết thần cổ thao túng bên dưới không ngừng hướng về từ g i a trung tâm cây kia to lớn huyết sắc đại thụ chỗ r ử a vào gần dần, dần tạo thành huyết sắc vòng xoáy một bên lượn vòng lấy một bên đem hết thể sinh vật đều ăn mòn hầu như không còn nếu là liền bộ dạng như vậy xuống dưới, chỉ sợ từ g i a thật liền muốn diệt v o n g ở chỗ này t ừ thịnh trong trời cao từ g i a tộc công đột nhiên giống lớn một tiếng sau đó đem một cái màu vàng nhạt cổ trùng lấy khí chạy đưa đến từ thịnh trong tay từ g i a sinh tử t ồ n vong liền nhìn ngay sau đó cái này cổ bay đến từ thịnh trong tay mà t ừ thịnh chỉ là hướng phía tộc công cộng lực nhẹ gật đầu sau đó cao giọng n ô ta từ g i a các minh đệ là đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp này thời điểm t ừ thịnh đem cái này cổ dơ lên sau một khắc một cỗ khí lưu màu vàng nhạt từ đây cổ trên thân bắn ra sau đó liên tiếp đến chung quanh tất cả từ gia tộc trên thân người ngay sau đó cái này cổ lại bắn ra một đạo càng thêm tráng kiện khí lưu thẳng tắp kết nối vào không trung từ gia tộc công cái này cổ tên là cùng một ruột cổ mà công hiệu dùng chính là có thể đem lựa chọn một số người có khí cho liên tiếp sau đó ra chỉ đang chọn lựa mục tiêu phía trên trên bầu trời bị khí lưu màu vàng nhạt kết nối từ gia tộc công toàn thân quần áo cùng râu tóc không gió mà bay mà trên người hắn khí thế thì là trong nháy mắt tăng gọn từ nguyên bản bất quá ngũ chuyển t r u n g dài một đường t i ế n lên đến cuối cùng khí thế thậm chí không thua tại n ũ chuyển định phòng một hoạ ha, ha cùng một ruột lúc trước chính là cái này cổ mới khiến cho các ngươi những tiện chủng này có năng lực làm bị thương ta tiên tổ làm hại hắn vẫn lạc ở thiên tiết phía dưới một họa biểu lộ có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng là trong nháy mắt lại biến trở về t u é t miệng dáng tươi cười chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có các ngươi điểm ấy người từ ra, các ngươi lại có thể làm những gì không làm được cái gì cũng không có nghĩa là không hề làm gì l i ê n như là ngươi cái kia tiên tổ biết do thành tiên vô vọng lại như cũ vung tay đánh cược một lần một dạng nghe nói lời ấy một họa biểu lộ rốt cục đã mất đi ý cười hai tay của hắn bình rủ xuống, xuống huyết thần cổ trôi nổi tại đỉnh đầu đến để cho ta nhìn xem cái gọi là buông tay đánh cược một lần vây anh khí động sân hạ tộc công phía sau đầu thú chia ra làm ba phân biệt lấy khác biệt tần suất hô lên khí âm một cái đầu thú như hổ khí âm v a n g rội mỗi một lần gầm rú đều giống như sóng lớn kích nham một cái đầu thú như ứng khí âm bé nhọn mỗi một lần d ẻ o vang đều như là lưỡi dao ra khỏi vỏ một cái đầu thú như trâu khí âm c h ầ m thấp mỗi một lần thấp giọng hô đều phản phất tối đá chuyển động ba đầu thú một chủ công phạt một chủ tập kích bất ngờ một chủ phòng ngự ba cái phối hợp lẫn nhau không gì sánh được toàn diện phía trên chiến đấu là này lên kia xuống ngươi tới ta đi mà phía dưới từ da cổ sư bọn họ thì là từng cái mặt lộ vẻ khó xử thống khổ không thôi cùng một dốc ổ mặc dù có thể đem rất nhiều người khí hội tụ tại trên người một người nhưng là rút ra tự thân khí đi cung cấp người khác tuyệt đối sẽ không dễ chịu phía dưới một đám từ da cổ sư bên trong những cái kia may mắn còn sống sót nhị chuyện cổ sư cùng một chút trọng thương chưa lành tam chuyện cổ sư tại như vậy rút ra tự thân chi khí tình huống dưới thân thể càng thêm suy yếu sắc mặt trắng bệnh toàn thân rút rỗi y mà một chút càng thêm nhỏ yếu cổ sư sợ là không lâu sau đó liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng dưới tình huống như vậy Thuyết đại bộ p ậ như từ gia cổ c sư đều ỉ chỉ có có chút chuyển thể ngồi liệt trên mặt đất đau khổ trèo trống, chỉ có một chút tam khổ ngồi đau cổ s còn có thể miễn cưỡng chẳng còn có miễn đứng thẳng hành động, mà loại tình huống này chẳng qua là phải đối mặt tình huống một trong. Không nên quên, hiện tại nơi này thể mặt một tại phải mà loại đối là qua vậy ô số viết vụ đến đang gần、ấy. Như lấy. tình huống muốn bảo tồn từ gia tộc người an uy chỉ có dựa vào lấy phó t ộ c trưởng cổ trùng tận khả năng đem tộc nhân tụ tập đến một vùng khu vực sau đó lấy cổ trùng uy năng đem mảnh khu vực này chỗ phòng hộ đứng lên nhưng mà cho dù phó tộc trưởng thân là tứ chuyển định phong cổ sư mà ở bị rút lấy khí đồng thời còn muốn thôi động cổ trùng phòng ngự to lớn như thế pha bi cũng khó có thể kiên trì bao lâu mà càng hỏng bét tình huống chính là dù cho lấy cùng một ruột cổ tăng lên chiến lược từ gia tộc công đối mặt một họa y nguyên không chiếm được tốt trừ bỏ ngũ chuyển huyết thần cổ bên ngoài một họa cái kêu bản m ệ n h c ủ a một họa cổ vậy mà cũng là ngũ chuyển cổ trùng mà không chỉ như vậy tại cùng từ gia tộc công trong chiến đấu một họa còn cho thấy cái thứ ba ngũ chuyển cổ trùng mậu huyết đẳng như vậy tính bên dưới một họa đã cho thấy trọn vẹn ba cái ngũ chuyển cổ trùng Phải cảnh chi thì khó biết giới tu cổ càng cao, càng sư là luyện mà cho ó được đồng dạng cao dài cổ dạng trùng, n dài b ì thường ngũ chuyển cổ sư khả năng chỉ có một trùng thấp một chút trùng trợ năng lực, thậm chí đại bộ phận táng tu ngũ chuyển khả chỉ chuyển chủ, hắn phụ chí phận chuyển khả không cách sư ngũ năng ngũ năng ngũ năng cổ có cái cổ cổ lực, đều lấy làm bộ đại à có được ngũ chuyển cổ cho ngũ trùng. Mà dù huyết thần cổ là huyết hải truyền thừa đọc được một họa cổ là gia tộc truyền thừa nhưng làm âu huyết đằng cái này ngũ c h u y ể n cổ trùng liền cực lớn có thể là một họa chính mình luyện chế mà thành ma đạo c h i thân là rất khó lấy bình thường quy tắc thủ đoạn đạt được tài nguyên mà một họa thân là ma đạo cổ sư lại có thể ngạnh sinh sinh nắm giữ ba cái ngũ chuyển cổ trùng có thể nói là bất p h ẳ m ba cái ngũ chuyển cổ trùng ra chỉ phía dưới chỉ là miễn cưỡng tăng lên đến ngũ chuyển đ ỉ n h phong chiến l ự c từ gia tộc công cho dù dốc hết toàn lực phát động thế công cụ y nguyên toàn diện bị một họa áp chế bàng bạc khí âm bị dây dưa nhánh cây trấu ngăn lại bén nhọn khí âm không cách nào xuyên tấu h tràn ngập v ế t vụ trầm thóc khí âm cũng khó có thể ngăn trở tinh hồng cự đẳng vẹn vẹn không đến nửa nén hương thời gian từ gia tộc công liền dẫn chật v ậ t bị tinh hồng dây leo trực tiếp bắt chúng trên không trung lộn mấy vòng kém chút không có trực tiếp ngã xuống từ gia tộc công tình hình chiến đấu không thể lạc quan mà phía dưới từ gia cổ sư bọn họ tình huống cũng vô cùng hưng hiểm tụ đến huyết vụ đã triệt để đem từ gia cổ sư bốn phương tám hướng đều cho bao vây lại những này cực kỳ ăn mòn tính huyết vụ nếu là đem từ gia đám người triệt để bao vây lại đây tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả mà từ gia đám người có thể kiên trì đến bây giờ thuần túy là bởi vì từ gia phó t ổ n trưởng toàn lực thúc g i ụ phòng ngự cổ trùng sau đó từ gia tộc công đang muốn đứng vững thân hình tiếp tục tiến lên lúc đột nhiên một họa t h ú n g quanh huyết vụ đống nhiên toàn bộ hội tụ đến huyết thần cổ bên trong ngay sau đó giống như thiếu nữ môi đỏ huyết thần cổ tại thời khắc này chậm rãi mở ra ha ha ha ha ha tốt tốt tốt tốt thấy cảnh ấy một họa ầm ĩ phá lên cười các ngươi cũng là may mắn vậy mà có thể nhìn thấy lần này vợ kịch lớn cao trào cũng coi là chết cũng không tiếc huyết thần cổ tại một họa trong tiếng cười chậm rãi mở ra sau đó nồng hậu d à y đặc giống như thể rắn huyết vụ từ huyết thần cổ trong bờ môi chậm rãi phun ra phía dưới từ r a trong mọi người t ừ vọng nhìn thấy tình huống như vậy đột nhiên từ huyết thần cổ phun ra những cái kia tựa như thể rắn trong huyết vụ cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc cảm giác loại cảm giác này tại từ vọng lần thứ nhất lấy vực n g o i đạo ngấn thôn vệ cổ chủ lúc liền dần dần quen thuộc đạo ngấn nhưng ơ u m t đạo ngấn tuyệt h i n t không chỉ là tồn tại ở cổ trùng bên trong cổ giới vạn vật cho dù là người trong đó đều tồn tại ở đạo ngấn nguyên tắc bên trong từng xuất hiện huyết hại chân truyền máu sau、so、cổ công hiệu dùng chính là lấy người thân tộc chi huyết tăng lên người sử dụng từ chất, nó cao nhất thậm chí khả năng tăng lên tới giáp đ ẳ n g chín thành chín nhưng lại hướng lên chính là một đạo thiên u y ê n thập tuyệt thể nhân tổ trí cao nhân đạo thành cựu nếu là đặt ở thế giới tu tiên bên trong đó chính là tiên tiên đạo thể thập tuyệt chi thể cùng với những cái khác thiên phú lớn nhất khác biệt một trong chính là thể nội tại thành tiên trước đó liền thai n é n có đạo ấn mà tình huống dưới mắt một họa nắm giữ huyết thần cổ tại thôn phệ nhiều như thế huyết vụ đằng sau vậy mà diễn hóa ra đạo ấn hẳn là hắn muốn dùng cái này thăng làm thập tuyệt chi thể Tư v ọ nếu g ngựa ở phía dưới ngựa đầu nhìn xem một màn này, nhìn xem một họa như h dưới màn này, đầu xem xem một một t hành vi, trong lòng không khỏi trong lòng vi, t đã như ra bực này n ý g ĩ Nếu n h cái k i a cổ có thể đem rất nhiều người chết đi sau rút ra không c h ọ n vẹn đạo ngấn cùng tinh hoa sau đó tiến hành tinh luyện tuần h ó a cuối cùng được đến cơ h ộ i hoàn chỉnh đạo ngấn cuối cùng lại ra chỉ đến người sử dụng trên thân vậy có phải coi là có thể chế tạo thập tuyệt thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nếu là thập tuyệt chi thể dễ dàng như vậy liền có thể thành tựu như vậy thiên đỉnh ả n h tông trường sinh t i ê n đã sớm khắp nơi đều là thập tuyệt chi thể nguyên tắc bên trong dù là huyết hải chân truyền một trong máu sọ cổ được đ ề thăng đến tiên cổ cũng vô pháp làm đến việc này mà huyết thần cổ một kẻ ngũ truyền cổ trùng mà thôi làm sao có thể làm đến như vậy t ừ vọng muốn lập tức bác bỏ như thế không thiết thực ý nghĩ nhưng mà trên không trung một họa cái kia kiệt ngạo bất tuần cười to cùng huyết thần cổ càng thêm n ồ n g đậm huyết sắc cuối cùng vẫn là để ý nghĩ này bị giữ lại lấy ngũ truyền cổ mưu toan tạo nên thập thể u y ệ t t hành động này trên cơ bản có thể kết luận không có khả năng vậy liền phải xem đối phương tiếp xuống ý nghĩ phía dưới từ ra trong đám người phó t ộ c trưởng giờ phút này mặt như màu đất trong miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi lung lay sắp đổ mà lồng khí cũng càng ảm đạm cơ hồ muốn bị huyết vụ xâm phá thời khắc số còn từ thịnh vươn tay bắt lấy quả trượng mang theo bi thống mở miệng nói ngươi làm đủ nhiều sau đó giao cho chúng ta đi phó t ộ c trưởng nghe nói như vậy liền chủ động đem nó một thân cổ trùng đều giao cho từ thịnh cuối cùng lung la lung lay nã g xuống đất đất đi tại người thứ hai t ừ chuyển đỉnh phong cổ sư hoán vị bên d ư ớ i phòng ngự t r u n g quy là tiếp tục x u n g g ớ i một lần nữa ngăn trở chúng quanh huyết vụ mà phía trên từ gia t ổ n công nhìn thấy phía giới hình dạng cũng là mặt lộ ai sắc toàn thân khí thế ngưng lại sau lưng ba cái đầu thú hợp nhất làm ra một kích toàn lực to lớn khí âm như là trường hồng quán nhật trực tiếp đem phía trước huyết sắc đại thụ toàn bộ tán cây đều cho một kích đánh nát mà phía dưới từ r a cổ sư bọn họ ở đây kích thi triển sau từng cái lập tức b ể b ã i suy sụp không ít người đều trực tiếp ho ra máu tươi kích này xuống dưới cơ hồ trực tiếp đem hơn phân nửa cổ sư thể nội chi khí cho rút khô nhưng mà khói bụi tán đi một họa vẫn sừng sững ở không trùng mặc dù trên người xanh lục trường sam đã một chút vỡ vụn tóc dài cũng không còn chỉnh tề đón gió lập ngũ nhưng một họa trên người q u ầ ngạo chi khí không giảm chút nào Một họa. ngươi đến cùng muốn cái gì ngươi đã là ngũ c h u y ể n đình phong đã là nhân gian số một số hai cường giả nhưng cho dù như vậy như vậy d i ệ t tuyệt nhân tính tàn s á t cũng cuối cùng sẽ bị coi là ma đầu tiêu trừ huyết thụ phía dưới từ thịnh cắn răng thôi động cổ trùng phòng ngự lấy vết vụ phẫn hận hô to đã bị đánh nát tán cây vết thụ phía trên một họa nhìn xuống từ da chúng sinh lạnh nhạt mở miệng từng có lúc ta cũng tự hỏi qua khi đó ta bất quá là vừa mới khai khiếu thiếu niên thậm chí cùng hy vọng cổ đều là họ hàng xa đau khổ tìm được hy vọng cổ mới đến mà khi ta thành công khai khiếu sau chỗ cho thấy tư chất để cho người ta c u n g n h ỉ giáp đ ẳ n g chín thành chín ta sinh ra chính là thế này chi đỉnh người ngay tại lúc ta chuẩn bị chờ đợi tại tương lai lúc ta lại mê mang một họa một bên chậm rãi kể ra một bên điều khiển đỉnh đầu hết thần cổ không ngừng hội tụ hết vụ ta bản cho là ta nhân sinh mục đích là vì tộc ta báo thù rửa hận bởi vì ta song thân đã là như thế nói cho ta biết nhưng mà bọn hắn thậm chí không có thể sống đến ta khai khiếu thời điểm liền chết đi mà ta khai khiếu sau ta họ hàng xa lại nói cho ta biết đừng lại đi nhớ cái kia ngàn nằm cựu hận bằng vào cái này giáp đằng chín thành chín tư chất ta vô luận tới đó đều sẽ bị h ả o h ả o bồi dưỡng tất nhiên có thể đạt được một cái quang minh đ ấ y tương lai cái kia cần gì phải đi nặng hơn nữa muốn những cái kia đi qua mối thủ huyết vụ không ngừng bị hội tụ chết xuất ngưng tụ mà những cái kia bị loại bỏ xong c ặ t bã thì là càng thêm lộ ra màu đậm biến thành b ù i b ằ n g màu đen kỳ độc tính cùng tính ăn mòn càng sâu những này b ù i b ằ n g màu đen không ngừng rơi xuống phía dưới để đau khổ trèo trống từ thịnh khổ không thể tả sau đó ta họ hàng xa cũng đã chết nói đến chỗ này một h ọ đột nhiên nở nụ cười mà nguyên nhân bất quá là bởi vì mua sắm hy vọng cổ mà lộ tài liền bị tìm tại cổ sư tìm tới giết chết nếu không phải ta không cùng lúc nào tới hướng mắt thiết khả năng ta cũng khó thoát khỏi cái chết việc này cơ hồ hơn phân nửa huyết vụ đều bị huyết thần cổ nuốt chửng lấy chết xuất máu môi khay nhuyết phun r a giống như thể rắn huyết vụ dần dần biến thành to bằng cái thất một cái huyết đoàn từ một khắc kia trở đi ta liền biết được cứu hận bất quá là không có lực lượng mang tới gì chúng tôi h nếu là ta cái kia tiên tổ thật có thể thuận lợi độ tiếp thành tiên cái kia s a o là cứu hận các ngươi không lát nữa giống như là khu trùng bình thường lại gần định mặt ô i mà lại đằng sau đạt được huyết hải truyền thừa sau bản tọa càng là thấy được không giống với con cảnh nói như thế một họa hai tay đông nhiên vung lên bị từ gia tộc công sở đánh nát huyết thụ trong tán cây tầm chậm rãi dâng lên một viên bị huyết sắc màng mỏng bao vây trừng lớn máu trứng trung tâm một vòng màu xanh lá ngay tại chớp động lên mà sau khi nhìn thấy màn này từ gia tộc công cũng hồi hộp hô lên âm thanh đó là năm đó b ị kia thập t u y ệ t chi thể hải cốt một họa ngươi đến t ộ n cùng ngụ ý như thế nào đối mặt từ gia tộc già chất vấn một họa chỉ là cười một tiếng sau đó đưa tay vung lên máu trứng màng mỏng tàn đi đổ bật bên trong bộc lộ đi ra khi đó một bộ thi thể thậm chí chỉ có thể nói là một bộ hải cốt một bộ toàn thân xanh biếc tựa như phỉ thúy bình thường hải cốt một họa t i ế t tổ ngàn năm trước đó ngũ chuyển đ ỉ n h phong cơ hồ thành tiên thập tuyệt thể xâm tàu b i ể n v ề thể cổ sư chương sáu mươi ba đã là phạm c h i đỉnh quần vọng từ vô biên chương sáu mươi ba đã là phạm c h i đỉnh quần vọng từ vô biên thập tuyệt chi thể xâm h ả i luân hồi thể nhân tổ sáng tạo thập tuyệt chi thể tại nguyên tắc bên trong đều không thể hoàn toàn đ ặ t trần mà nó mỗi một cái thập tuyệt thể đặc điểm càng là tuyệt đại bộ phận đều là ẩn số nguyên tắc đã biết mười tuyệt đặc tính chính là đại lực chân võ thể đen lâu lan hiện ra qua cực mạnh sức khôi phục cùng mạch ngưng băng bắc minh băng phách thể có thể chủ động hấp dẫn tương tự đạo ngấn cổ trùng mà còn lại thập tuyệt chi thể đặc tính đều là ân số mà liền trước mắt xem ra một họa vị tiên tổ kia thập tuyệt thể một trong xâm h ả i luân hồi thể không biết là khi còn sống bố trí hay là thập tuyệt thể thiên phú nó thi thể hải cốt tại qua hơn ngàn năm sau vẫn giống như phỉ thúy giống như xanh biếp cùng sinh cơ r i n g r à o t ừ vọng thậm chí có thể từ trong đó cảm giác được rõ ràng còn có số lượng không ít một đạo đạo n g n ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trời tối phía dưới, một dưới, phía họa c ũ ngay sau đó ngài huyết mạnh, thần cổ triệt để mở ra mang theo hải cốt phần miệng sau đó chung quanh những huyết vụ kia bắt đầu từng điểm từng điểm từ mở ra máu trong nhập môi tràn vào xâm hại luân hồi thi bên trong nhưng là không cần lo lắng ngài năm đó không làm được sự tỉnh bản tọa sẽ làm đến những này giống như thực chất trong hết u y vụ ẩn chứa đ ạ m ấn khi tiến vào xâm h ả i luân hồi thi trung hậu bắt đầu từng điểm từng điểm ăn mòn lấp đầy lấy bộ thi h ả i này nguyên bản xanh biết xương cốt giờ phút này nhìn qua tựa như là nhiễm lên ghỉ đỏ bình thường trên bầu trời từ gia t ộ c công thấy thế mặc dù không biết một họa chân thực ý đồ nhưng vẫn là đưa tay lại lần nữa công đi qua vô luận đối phương muốn làm gì dưới tình huống như vậy cũng không trả lời để nó như ý ngay tại lúc từ gia t ộ c công vừa mới ý đồ tiến lên nguyên bản những cái kia bị nổ nát tán cây cặn bã lại chậm rãi trôi nổi sau đó mỗi một khối gỗ bụng mỗi một cây trên nhánh cây đều mọc ra màu đỏ trồi non ngay sau đó những n à y trồi non lại nhanh chóng trưởng thành từng cây vết sắt gai gỗ như là giống như mưa to gió lớn đánh út về phía đang chuẩn bị chạy tới từ da tập công ngũ chuyển sát chiêu huyết họa một loạt đây mới là một họa lần thứ nhất phóng thích sát chiêu mà tình huống trước bất quá là hắn vì kéo dài thời gian chờ đợi vết thần cổ triệt để kích hoạt thôi mà bị này sát chiêu đánh chúng từ da tập công mặc dù tận khả năng thôi động phòng ngự cổ trùng nhưng là trên thân ý nguyên vẫn là bị bài gốc gai gỗ trực tiếp xuyên qua đơn bạc thân ảnh dàn mua trong nháy mắt liền nhiễm lên huyết hồng. mà giờ k h ắ c này ở đây xương đỏ cơ hồ đã đều bị huyết thần cổ chỗ hội tụ hấp thu mà xâm hại luân hồi thi hải cốt giờ phút này cũng đều bị cái kem màu đỏ cho chữ i cứ nguyên bản xanh h i ế t xương cốt hiện tại hoàn toàn b ị kín một t ầ n g tỉ đỏ sau một khắc huyết thần cổ lại lần nữa mở ra một chút sau đó thương lục sắt chùm sáng từ huyết thần cổ bên trong phút tới sau đó tại một họa trước mặt chậm rãi ngưng tụ giống như một khối to lớn phỉ thúy ngọc thạch bình thường đến giờ phút này từ ra đám người rốt cuộc hiểu rõ một họa muốn làm gì hắn muốn lấy huyết đạo thủ đoạn đem chính mình cải tạo thành thật tuyệt thể xâm hải luân hồi thể cái này thật khả năng、sao. tư chất không đủ không cách nào thành t i ể u thập tuyệt thể một họa tự thân chính là có khả năng thức tỉnh là thập tuyệt thể giáp đ ẳ n g tư chất chín t h à n g chín không có đạo ngấn không cách nào trở thành thập tuyệt thể huyết thần cổ có thể đem người một t h â n tinh hoa rút ra chiết xuất ngưng tụ đạo ngấn chỉ dựa vào tạp nhạc đạo ngấn không cách nào thành t i ể u thập tuyệt thể huyết thụ bên trên bộ thi h ả i kia bên trong liền giữ lại đại lượng thuộc về xâm hải luân hồi thể mười tuyệt đạo ngấn huyết mạch không tinh khiết không cách nào trở thành thập tuyệt thể nhưng một họa vốn là xâm hải luân hồi thi hậu đại huyết mạch một họa cử động lần này cũng không phải là chống rông sinh vật mà là kế thừa chính mình tiền tổ xâm hải luân hồi thể nhưng vẫn là câu nói kia thật khả năng sao từ ra đám người không biết t ừ vọng cũng không biết thậm chí một họa chính mình cũng không biết nhưng l à việc đã đến nước này vì sao không làm nếu là cử động lần này thành cái kêu một họa hôm nay tri hành là chính là một cái kỳ tích một cái lấy nhân lực ôm thiên tuyệt kỳ tích gió nổi mây phun trí đầy ưng vạn sự sẵn sàng tâm hiển nhiên hôm nay ra sức đọ sức một k ích ngày khác công thành trong tiểu đảm rất lớn gan cỡ nào cũng vọng cỡ nào dũng khí cho dù là biết được nguyên tắc tự vọng đều muốn cảm thấy một họa như thế ý nghĩ cùng phương thức quả thật tài cao gan lớn đập n ồ i d s y truyền. b ấ t qua c h o dù t h à n h t i ể u t h ậ p t u y ệ t thể, c ũ n g c u ố i c ù n g khó mà trường tồn. Không sai c h o dù m ộ t h ọ a t h ậ t t h à n h t i ể u t h ậ p t u y ệ t thể, nhưng hắn c ũ n g c u ố i c ù n g c h ỉ l à m ộ t cái mua c h u y ể n đ ỉ n h phong, n ă m đó v ị kia sâm hài lân u h ồ i t h ể t ạ i t h à n h t i ể u t h ậ p t u y ệ t thể sau, c h ỉ c ò n s ố n g b ấ t quá v à i c h ụ c n ă m liền t ắ t đi, mà m ộ t h ọ a c h o dù l à l ấ y mua c h u y ể n đ ỉ n h phong tu vi t h à n h t i ể u t h ậ p t u y ệ t chi thể, c ũ n g n h i ề u n h ấ t b ấ t quá nhiều s ố n g hơn mười năm t h ô i c h o dù t h à n h t i ể u m ư ệ t h ậ u t ạ i mua c h u y ể n bên trong chin ế lược v ô song, đều có thể tung hoành nắm gương, nhưng quo cung chạy không thoát chơi ghép. Mua ngươi thắng bản thân bị trọng thương từ gia tộc công bưng bít lấy vết thương trên người trong miệng không ngừng nhỏ ra máu tươi bi thống mở miệng xâm hại lâm bên trong gia tộc đã bị ngươi tàn sát không còn tổ tiên của ngươi thập tuyệt chi thể cũng sắp bị ngươi kế thừa trận này vợ kịch lớn ngươi đã hát đến cuối cùng đúng vậy à mộc họa đã thắng cho dù hiện tại còn chưa bắt đầu thành tựu i xâm hại luân hối thể hắn cũng đã lực gác b o à n trường từ gia tộc công đã trọng thương từ gia cao tầng vì che chở tộc nhân chỉ có thể liều chết đối kháng hát trần cho dù hiện tại từ gia cao tầng cá chết lưới rách cùng nhau công hướng mộc họa kết cục đại khái cũng chỉ là bị mộc họa một người tiêu diệt thôi thập tuyệt chi thể ngươi đã có thể đi thu hoạch thắng lợi chi quả ngay tại trước mặt của ngươi ngươi đã thành công liền bung tha chúng ta một mạng chuyên tâm đi lấy thủ thắng quả đi từ ra tộc công thái độ hèn mọc nói hiện tại coi như cá chết lưới rách cũng khó có thể h ồ i t i ề n khả năng duy nhất chính là một họa chuyên trú vào kế thừa thập tuyệt chi thể thật vô tâm thanh lý từ ra đám người nhưng mà sau một khắc một một chút tay họa chỉ là có chút hử lệnh, cánh tay bung lên, sau có khắc là lên, bung đều đã biến thành hắc t r ầ n huyết vụ p h u trào càng thêm hung manh hương phía cái này từ ra mọi người và tộc công đánh tới ngươi nói rất đúng ta đã thắng nhưng các ngươi sinh tử tất cả ta một ý niệm vậy vì sao ta không tuyển chọn đem các ngươi diệt sạch sẽ đâu từ gia tộc công bị hắt trần tập kích trên không trung tả hữu đằng na né tránh nhưng tốc độ lại càng ngày càng trận mắt thấy không lâu sau đó liền sẽ bị hắt trần triệt để thôn vệ mà phía dưới từ da trong đám người tộc trưởng từ thịnh cũng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi k h í tức dần dần để b ạ i cũng khó có thể lại kiên trì bao lâu mà lại ai nói kịch này liền kết thúc một họa cũng không có nhìn xem đã gần như diệt vong từ ra tình huống mà là hai tay pai thân hơi có chút xuất thần nhìn xem đã nhanh muốn phá hiệu bầu trời trận này vợ kịch lớn mới đang muốn đến cao trào chương sáu mươi b ố muốn chết một t h â n nhẹ cầu sinh khó có thể bình an thả chương sáu mươi b ố muốn chết một t h â n nhẹ cầu sinh khó có thể bình an thả bụi đen c n a u ợ như n là thủy triệu bình thường một lần một lần đụng chạm lấy lồng khí mỗi một lần ba chạm đều để tộc trưởng từ thịnh khí tức càng thêm h ề m m i một phần giờ phút này hắn không chỉ cần tôi động cổ trùng đến phòng ngự bụi đen còn cần bị cùng một ruột cổ rút ra tự t h â n khí nếu không có hắn là tứ truyền đ ỉ n h phong cổ sư cái tiết chỉ sợ sớm đã không chịu nổi tứ truyền định phong đều là như vậy húng chi mặt khác càng cấp thấp hơn cổ sư rất lớn một bộ phận từ g i a cổ sư đã ngất đi thất xảo đổ máu v u ệ m i suy sụp còn như vậy bị rút lấy tức giận sợ là không đợi một họa đậu thủ người từ g i a liền muốn chính mình chết sạch trong đám người cơ hồ tất cả từ g i a cổ sư đều chỉ có thể quỳ sốc trên mặt đất bị một mực rút ra khí đến tận đây đã ngay cả đứng lập khí lực đều không có còn lại mà từ vọng tự nhiên cũng là cùng chung quanh người một dạng nhìn qua một bộ đã lại không khí lực dáng vẻ tình huống hiện tại có thể nói là thập tử vô sinh chi cảnh thậm chí còn là từ vọng không cách nào dựa vào chính mình tất cả năng lực cải biến tình huống ngũ chuyển đình phong đại chiến thậm chí liên lụy đến thập tuyệt chi thể kế thừa cho dù từ vọng chiến lược lại thế nào không tầm thường tâm tư lại thế nào tính toán đều khó mà vượt qua to lớn như thế hùng câu t r u n g quanh từ i a cổ sư bọn họ không ngừng phát ra kêu g ê n thân thể cũng đều không tự chủ phát run c o rút có một ít trọng thương cùng đê d i a i cổ sư đã bởi vì bị rút ra khí mà chết đi tiếp tục như vậy nữa không lâu sau đó từ i a t h ấ p chuyển cổ sư đều sẽ chết hết khu khu cụ một kẻ hư nhược giọng nữa ở bên người có chút băng lên từ vọng có chút ghé mắt nhìn lại phát hiện người này là chính mình quen thuộc người từ vọng thầm thầm từ liễu nhan nguyên bản hay là từ n ư ơ n g bán lao từ l i ê u nhan tại như vậy bị rút lấy khí sau đã s á c mặt như tờ giấy trong miệng không ngừng ho ra m ọ u tươi một bộ đã nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể mất mạng dám bẻ. cũng là từ l i ê u nhan bất quá là một cái nhất chuyển đ ỉ n h phong cổ sư thôi có thể kiên trì đến bây giờ hay là bởi vì nàng làm chữa bệnh cổ sư một mực ở vào hậu phương thân thể không có nhận cái gì thương thế nguyên nhân nhưng mà ngay cả như vậy từ l i ê u nhan giờ phút này cũng lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể mất mạng t ừ vọng có chút nhìn chăm chú từ liễu nhan một lát sau cuối cùng khé thở mỗi hơi miễn cưỡng động đậy thân thể tới gần đến t ử liễu nhan bên cạnh t ử liễu nhan tử vọng kêu gọi để t ử liễu nhan miễn cưỡng ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú lên trước mắt vị này xa lạ từ da t ủ c người ta từng nghe nói cháu của ngươi tử vọng mua sắm ba khu khí đ a n đằng phòng nuôi ấy cũng đem tất cả mọi người ổn định ở tên của ngươi bên dưới nói đến chỗ này tử vọng nghiêng đầu nhìn về hướng một bên trên đất một người tử vọng thúc thúc từ tồn giờ phút này vị ngày thường khắp nơi a duôn định hót nam nhân đã hơi thở mâm anh vừa mới biết mao cương thi trong chiến đấu hắn cũng bị bách được đưa tới tiền t u y n không tính am hiểu chiến đấu từ tồn tại mấy đợt thế công bên dưới liền rơi vào một cái trọng thương hạ tràng mà bây giờ lại bị rút ra khí cho tới bây giờ đã chỉ còn lại có một hơi nghe nói từ vọng hắn đem văn khế giao cho thúc thúc hắn từ tồn không biết từ tồn phải chẳng có đem việc này nói cho ngươi nghe nói lời ấy từ liễu nhan có chút sửng sốt một chút quay đầu nhìn về hướng nằm trên đất từ tồn sau sắc mặt bi thương lắc đầu cũng không có hắn chưa từng có đối với ta nói qua việc này ngược lại là phụ á vọng một mảnh hào tâm từ vọng trầm mặc một lát hít sâu một hơi sau chậm rãi mở miệng nói ngươi cũng hẳn là biết được người ta sợ là khó mà sống qua kiếp này mà bây giờ kéo dài hơi tàn còn cần không ngừng thừa nhận bị rút lấy khí thống khổ t ư vọng ngầm đầu nhìn thẳng lên từ liễu nhan nếu là ngươi không muốn lại thống khổ vậy ta hiện tại có thể giết ngươi để cho ngươi không còn tiếp nhận thống khổ như thế trong nháy mắt chết đi nghe nói lời ấy từ liễu nhan hơi sưng ơ sở ngươi nói cái gì ta đã nói rất rõ ràng tình huống hiện tại sống lâu một giây chính là nhiều thống khổ một giây mà lại nhiều một chút thời gian có lẽ ta thậm chí cũng sẽ không còn thừa lại khí lực để cho ngươi không đạo chết đi t u tại đây cơ hồ thập tử vô sinh d ư ớ i cục diện tiếp tục thống khổ còn sống hay là nhanh chóng không đau chết đi hai người trầm mặc một lát không có phát ra âm thanh tại loại trầm mặc này bên dưới chung quanh những cái kia bị rút lấy khí người của từ da phát ra kêu rên cùng rên gì là như vậy rõ ràng phản phất thân ở tại tinh thần xa suốt trong gốc cuối cùng từ liễu nhan khẽ thở m ộ t hơi trầm mặc nhẹ gật đầu sau liền nhắm mắt lại thấy thế từ vọng yên lặng đưa tay ra nhẹ nhàng chùm lên từ liễu nhan trên đầu a vọng cuối cùng từ liễu nhan nhẹ nhàng kêu một tiếng không biết là tự lẩm hay là mặc chân nguyên lưu truyền cổ trùng t ô i động từ liễu nhan phảng phất ngủ t i ế p đi bình thường an t ĩ n h ngã trên mặt đất từ vọng yên lặng đỡ từ liễu nhan di thể đem nó nhẹ nhàng bình đ ị a nằm ở trên mặt đất ngươi lựa chọn chết không cần lại chịu khổ nhưng là ta vẫn là lựa chọn sống Sống. có chút ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đã rút ra s â m tàu biển về thể đạo ngấn mộc họa từ vọng tự lẩm bẩm giống như m ở miệng p h ú c lồng khí bên trong tộc trưởng từ thịnh bỗng nhiên phun ra một mụm máu tươi kiên trì tới hiện tại một bên bị rút lấy khí một bên t ô i động cổ trùng chống cự đ u ổ i đen công kích hắn cũng đạt tới cực hạn từ thịnh quay đầu nhìn về hướng nơi khác từ tự nhiên ta đã vô lực trèo trống sau đó liền xem ngươi rồi từ thịnh đem từ tự nhiên gọi vào trước mặt sau đó đem phó t ộ c trưởng bộ kia phòng ngự cổ trùng toàn bộ giao cho đối phương từ tự nhiên nhận lấy cổ trùng yên lặng đem nó thôi động sau đó g i a n g d ắ c từ tự nhiên trong nháy mắt đưa tay bóp nát từ thịnh yết hầu một họa không đợi đám người kịp phản ứng từ tự nhiên một tay chống phó t ộ c trưởng p h ả trượng một bàn tay bóp lấy t ổ n trưởng từ thịnh thi thể hướng phía bầu trời la lớn một họa đại nhân tài tình thông tiên triệt tự nhiên không gì sánh được bội phục hiện dâng lên tộc trưởng từ gia từ thịnh chi mệnh mong rằng một họa đại nhân lưu lại nhỏ một mạng đợi cho một họa đại nhân thành tựu mười tuyệt chi thân sau cho tiểu nhân một cái đi theo làm tùy tùng vị trí tiểu nhân tất nhiên cúc c u n g t ậ t vị, là một họa đại nhân khai cương q u á c h thổ tái hiện đại nhân gia tộc huy hoàng từ tự nhiên làm phản rồi cái này từ gia chủ lực gia lão ở đây chỉ có mấy vị tứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư làm phản rồi hắn làm phản vì cầu sống tạm từ tự nhiên thậm chí không có nói ra hắn nhất mạch kia tộc nhân thậm chí không có đề cập từ văn h ạ c từ gia hiện tại đã cùng diệt vong không khác biệt từ tự nhiên không có lựa chọn chờ lấy bị sinh sinh mà chết mà là ý đồ lấy toàn bộ từ da mệnh đem đổi lấy mệnh của mình cầu sinh không từ thủ đoạn mà lên giữa không trung một họa nhìn thấy này chạm khoe miệng có chút nhất câu lộ ra ý cười a a a a đây cũng là người căn bản nhất cầu sinh chi bản tính các ngươi chính đạo dùng tập thể dùng p i t ắ c dùng đại thế đi ép hữu dụng không một họa đưa tay bung lên đại lượng huyết đẳng biến thành một cái c ự thủ trực tiếp chụp về phía từ da tập công trạng thái đã đê mê từ da t ộ c công bị trực tiếp đập đến rất xuống phía dưới bụi đen bên trong nhưng là a bản tính của con người chính là cầu sinh a không từ thủ đoạn cầu sinh đem hết toàn lực leo lên làm sao có thể dừng lại đâu một họa nói như thế phản phất tại đối với bị đánh rơi từ gia tộc c ô n g nói phản phất tại đối diện trước tiên tổ hải cốt nói cũng giống như tại tự đủ bản tính của con người chính là không ngừng cầu sinh sau đó không ngừng leo về chỗ càng cao hơn a lời nói đến tận đây một cố lực lượng vô hình đem một họa chậm rãi kéo lên bất quá mấy cái hô hấp ban đêm gió nhẹ liền càng ngày càng mạnh càng ngày càng mãnh liệt sau đó nguyên bản đã muốn phá hiệu bầu trời bị mây đen bỗng nhiên bao trùm sâm hải lâm vô số đại thụ đều bị cuốn phong thổi liên nghiêng chân chính mây đen ép thành thành muốn phá vỡ tình cảnh như thế để phía dưới tử vọng con người đột nhiên r ụ t lại tử vọng biết một họa bây giờ tại làm cái gì hắn muốn thăng tiên thông báo một chút quyển sách này đã bị động thái xét duyệt bất quá một quyển này cũng lập tức liền phải kết thúc đại khái là có thể cho đoạn này kịch bản kết thúc công việc tóm lại vô luận như thế nào xin mời các vị độc giả chuẩn bị săn sẵn sàng đi chương sáu mươi lăm một muốn thành tiên họa vọng phản thiên chương sáu mươi lăm một muốn thành tiên họa vọng phản thiên thăng tiên thời điểm thiên điệu dị tượng đột nhiên nổi lên nguyên bản sáng sủa bầu trời đem trong nháy mắt mây đen dày đặc tiếng sấm c u ộ n cuộn khí phá trời cao cùng phong gào thét lấy thổi đến chung quanh cây cối vang xào xạt giờ phút này p h ả n v ấ t giữa thiên địa đều chỉ còn lại người này chi hành sau đó không chỉ bầu trời tại một họa phía dưới đại đ ị a cũng bắt đầu run g r à y trời lên vân dũng lên bùi bằm tuyệt đại bộ phận cổ sư cả một đời cũng sẽ không nghĩ đến cổ tu chỉ dựa vào tự thân liền có thể gây nên thiên địa rung chuyển thậm chí tình cảnh như thế còn không có cổ trùng trợ giút đây cũng là do ngũ chuyển tấn thang lập chuyển do cổ sư đang lâm cổ tiên quá trình thang tiên một họa phía dưới. rất nhiều từ gia cổ sư còn không biết xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng là đột nhiên tới trời khó nhưng là lại bất lực thúc thủ vô sách chỉ có chút ít mấy người có thể miễn cưỡng biết được lúc này xảy ra chuyện gì mà trong đó tự nhiên bao gồm tự vọng thăng tiên ngay tại lúc này thăng tiên đến cùng là vì sao tình cảnh như thế tự vọng cũng nhịn không được nói một mình bởi vì cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng cổ sư thăng tiên mỗi một b ư ớ c đều là đi sát vực sâu một bước sai lầm chính là v ạ n k i ế p bất phục mà một họa hiện tại rõ ràng là liên tiếp á t chiến cả một ngày hủy diệt mấy cái gia tộc thậm chí còn cùng từ gia tộc công đấu tranh lâu như thế trạng thái khẳng định khó nói bài toàn vậy vì sao phải hiện tại ý đồ thăng tiên huống chi trở thành thập tuyệt thể sau chỗ độ chi kiếp càng là sao mà chỉ sợ nhưng so sánh thất truyền hai kiếp coi như vượt qua hai kiếp thân là thập tuyệt chi thể không có đối ứng tiên cổ cũng vô pháp làm đến nổ ra tiên kiều a chờ chút thập tuyệt thể tiên cổ nổ khiếu t ừ vọng nghĩ tới điều gì đ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên đ o à n kia giống như phỉ thủy xâm hại luân hồi đạo ngấn còn chưa bị một hóa hấp thu hắn bây giờ còn không có, có tiến hành trở thành thập tuyệt thể quá trình h ẳ là hắn là biết thập tuyệt thể thành tiên gian nan tự biết bình thường độ mười tuyệt thăng tiên cướp vô vọng cho nên dự định lấy không phải mười tuyệt giáp đ ẳ n g tư chất bắt đầu trước độ kiếp sau đó bình thường nổ khiếu cuối cùng tại nổ khiếu trong nháy mắt đem chính mình lại chuyển biến làm thập tuyệt thể như thế ý nghĩ xuất hiện t ừ vọng làm nhìn qua nguyên tắc người đều cảm thấy không thể tin nhưng là lấy trước mắt đủ loại hiện tượng chỗ phân tích như vậy một họa thật có thể là nghĩ như vậy quá mức cả gan làm loạn quá mức ý nghĩ h a o huyền nếu như nói mưu toan lấy h u ế t đạo thủ pháp để tự thân kế thừa tiên tổ thập tuyệt thể là vọng đồ nhiễm chỉ người tổ trí cao nhân đạo thủ đoạn lời nói như vậy hiện tại loại hành vi này chính là ý đồ xuyên trời đạo chỗ trống cùng trời ý đối kháng điên rồi một họa thật là điên rồi không nói đến chỉ là một họa ngay từ đầu lấy huyết đạo kế thừa mười tuyệt ý nghĩ vốn là ý nghĩ h a o huyển hoàn toàn không thành công chi lệ hành vi dù là hắn thật hấp thu những cái kia mười tuyệt đạo ngấn có thể hay không chuyển biến làm mười tuyệt cũng là ẩn số mà bây giờ một họa không chỉ dự định đem tự thân chuyển biến làm t h ậ p tuyệt t h ể hơn nữa còn là dự định tại thăng tiên trong quá trình tiến hành một bước này là hắn có thể cam đoan mình có thể tại trong độ kiếp có tinh lực bảo trì dù là thật giữ vững thì tính sao tại nổ khiếu trong nháy mắt hấp thu mười tuyệt động ấn loại này thô giáp lợi dụng sơ hở phương pháp liền có thể tránh đi mười tuyệt thăng tiên thiên tuyệt si tâm b ọ c tưởng cái này thậm chí đã không thể dùng n g u y n h ư trồng trứng để hình dung đây rõ ràng chính là ở trên b á c h núi hướng đối diện ném đi một cây dây d i ề u liền muốn dẫm lên đi qua nửa đường còn dự định đầu đội lên một quả táo đến cái lộn ngược ra sau nhưng mà một họa hay là làm như vậy chỉ gặp trong trời cao trời tối phía dưới một họa đối mặt với bao trùm toàn bộ xâm hại lâm mây đen sắc mặt không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi một họa dừng lại ngươi không có khả năng thành công như vậy thăng tiên sẽ chỉ làm toàn bộ xâm hại lâm đều lâm vào v ạ n k i ế p bất phục a bụi đen bên trong từ gia tộc công thất tha thất thểu từ bụi đen bên trong bay ra giờ phút này trên người hắn đã không có một khối thịt ngon toàn thân trên dưới làn da đều đã nhưng thối giữa c h ả y mủ nhưng lại y nguyên thống khổ thỉnh cầu lấy một họa không thể nào sao đúng vậy a xác thực nhìn qua không có khả năng đâu một họa phản phất nói một mình bình thường nhưng là sắc mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì lùi bước chi ý sau một khắc hắn hướng phía trước bước ra một bước đồng thời một họa thể nội không khiếu bên trong chân nguyên quấy đậu đem nó không khiếu va chạm đến triệt để vỡ nát thăng tiên bước đầu tiên nát hiếu một bước này bắt đầu cổ sư liền lại không đường rút lui có thể đi không khiếu đã bỡ không thành công liền v ạ n kiếp bất phủ cho dù biết được hành động khả năng bất quá là một trận si tâm vọng tưởng thì như thế nào coi như cử động lần này không có bao nhiêu khả năng thật thành tựu mười u y ệ t chi tiên thì như thế nào dù là thật chết tại thăng tiên chi kiếp bên dưới thì như thế nào tại một họa trong mắt không có lực lượng hết thệ đều là nói xung cho dù hắn thật thu được xâm h ả i luân hồi t h ể tung hoành nam cương có thể thành lập một cái so tiên tổ càng lớn càng phồn binh gia tộc thì như thế nào nhiều nhất bất quá mười mấy hai mươi năm hắn liền sẽ hóa thành một mảnh vật vàng cùng sống tạm những năm kia một họa càng muốn liền hiện tại đánh cược một lần tiên đồ cho dù chết tại thăng tiên trên đường một họa có can đảm tại nhiều như thế không biết bên trong bước ra một bước kia cũng đã thắng qua vô số người chỉ gặp một họa không khiếu vỡ vụn trên thân nhân khí quay c u n g khí thế như h ồ n g sau đó một họa nhìn trước mắt mảnh này xâm hải lâm đột nhiên cười một tiếng sau đó chậm rãi há miệng lên tiếng nói họa tộc mặt vệ sinh tồn gian c ự tuyệt thiên tứ minh mục đích huyết hải trợ lộ ra tài tình hiện đến tận đây đạp vào phàm thế đình mười tuyệt sống tạm không phải ta nguyện muốn thành tiên đạo h ỏ a nam cương ha ha ha ha ha ha ha. một họa chậm rãi ngâm ra một thơ sau đó ầm ĩ cười to giờ này khác này hắn khinh thường thế gian vô luận sau đó thành công hay không một họa giờ phút này có tư cách xem thường xâm hại lâm tất cả mọi người dây l á t công phu trong bầu trời mây đen nhấp đô chậm rãi tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy mà cùng đối này ứng thì là trên mặt đất khói bụi không ngừng sôi trào cũng hình thành một cái lỗ thủng thời tiết địa khí một họa đã vượt qua thăng tiên bước đầu tiên nát hiếu mà bước thứ hai chính là nát khí chỉ cần một họa đem thời khắc này thời tiết địa khí cùng tự thân nhân khí điều tiết thành công vậy liền có thể tiến vào đằng sau cùng thiên kiếp cùng địa hai đối kháng bên trong mà chỉ cần đối kháng thành công vậy liền có thể tiến hành một bước cuối cùng thả cổ nhưng mà quyết không thể để một họa thành công nạp khí từ vọng trong ánh mắt hiện lên kiên quyết nếu là một họa thật thành công bắt đầu nạp khí vậy liền sẽ trực tiếp sinh ra thiên kiếp cùng địa hai mà thân ở một họa độ kiếp phạm vi bên trong dù là chỉ là bị tác động đến cũng tuyệt đối sẽ chết từ vọng đã bắt đầu âm thầm thôi động thể nội mộng tình tiến cổ hiện tại cơ hội duy nhất chính là tại một họa điều tiết tam khí còn chưa tới kịp sinh ra hai kiếp trước đó q ấ y nhiều đối phương thăng tiên nạp khí quá trình không phải vậy nếu thiên kiếp địa thai bắt đầu vậy liền thật là tự cụ mà liền tại từ vọng đang muốn thôi động m ộ n g t ì n h thiên cổ để một họa lâm vào hai t ì n h thời điểm đã trọng thương từ gia tộc công đột nhiên mở miệng mở miệng một họa ngươi cuối cùng vẫn là như vậy sao tộc công giờ phút này trong giọng nói vậy mà mang tới một tia lạnh nhạn một họa không có trả lời hắn mà tộc công cũng không thèm để ý đối phương trả lời chỉ là hướng phía bầu trời trùng điệp túi đầu từ gia con cháu bất hiếu hậu đại không thể giữ vững gia tộc cơ nghiệp hôm nay lợi dụng từ g i a sau cùng nội tình cùng kẻ xâm lấn cầu một cái ngọc thạch câu phần chương sáu mươi sáu há không ngửi trời không tuyệt đường người chương sáu mươi sáu há không ngửi trời không tuyệt đường người từ g i a con cháu bất hiếu hậu đại không thể giữ vững gia tộc cơ nghiệp hôm nay lợi dụng từ g i a sau cùng nội tình cùng kẻ xâm lấn cầu một cái ngọc thạch câu phần theo từ gia tộc công trịnh trọng túi đầu một cỗ vô hình khí lãng bao phủ toàn bộ từ g i a lãnh h ộ ngay cả giờ phút này trên mặt đất bụi đen đều bị thổi làm tán loạn một chút ngay sau đó chính là địa động núi lở núi thật sập chỉ gặp cách đó không xa từ da t ộ c công ngay từ đầu xuất hiện địa phương từ da khai khiếu p h ủ tòa kia không lớn gò núi giờ phút này ngay tại t r ậ m d ã i sụp đổ theo ngọn núi sụp đổ nguyên bản khai khiếu p h ủ gò núi trên đỉnh cái kia lỗ t r ò n t r ậ m d ã i bay ra khỏi một cái trắng loãng không tì vết khối cầu cực lớn câu này giống như b ạ c h ngọc lại như trứng gà toàn thân còn ngẫu nhiên tại yếu đớt mảy lên từ da cổ sư trên thực tế là hết sức quen thuộc cái này ngoại hình bởi vì như thế bộ dáng không phải liền là bọn hắn thường ngày nuôi nấm khí động cổ s ở dụng từ da cơ bản nhất cổ tài khí đ a n quá sao nhưng là viên này khí đan quả cũng quá mức to lớn đơn giản có nửa cái đồi núi nhỏ cỡ như vậy nếu không phải khai khiếu phủ gò núi sụp đổ viên này khí đan quả thậm chí không có khả năng từ đỉnh núi cửa hang bay ra từ ra đám người nhìn thấy tình cảnh như thế cũng là không gì sánh được kinh ngạc cho dù là giờ phút này ngay tại đau khổ thôi động phòng ngự a cổ trùng từ tự nhiên cũng là như thế trừ từ ra t ổ công tựa hồ không có người biết được từ ra còn có loại vật này mà trong đám người t ừ vọng lại đã nhận ra vật này chỗ kỳ lạ n g t ừ vọng có thể trong đó cảm nhận được dư giả khí đạo khí tức cùng đạo ngấn nó dư giả trình độ thậm chí siêu việt trước đó từ g i a t ộ c công ném tới cùng một ruột cổ nếu là như vậy lời nói như vậy viên này khí đan quả chính là tiên tài nếu là như vậy vậy liền khó trách khó trách từ g i a có thể tại cổ giới khí đạo thế nhỏ tình hôn dưới còn có thể bồi dưỡng ra nhiều như thế khí đạo cổ tài còn có thể mở ra ra nhiều như thế khí đạo cổ trùng tấn thăng luyện hóa lộ tuyến còn có thể có ngũ chuyển gần như không tuyệt tự chuyển thừa nguyên lai、like、năm đó từ ra tiên tổ mặc dù vô vọng tiên độ nhưng lại thu hoạch qua cơ duyên đạt được một phần khí đạo tiên tài tiên tài mặc dù kém xa tít t ắ p tiên cổ nhưng là trong đó ẩn chứa kỳ diệu đ ạ m vấn cũng xa xa không phải phàm tục cổ tài đủ khả năng sánh ngang nó giá trị càng là không ít viên này khí đang tiên quả vẹn v ẹ n giấu tại từ g i a khai khiếu phủ bên dưới liền để từ g i a khí đ a n đằng sản lượng không ít vật này có thể nói là từ g i a chân chính căn bản nội tình nhưng mà từ vọng dẫn đầu nghĩ tới lại không phải cái này trước mắt viên này khí đang tiên quả tại từ vọng trong suy nghĩ cùng nguyên tắc một sự vật t r ù n g điệp ở cùng nhau đồng dạng là khí đạo đồng dạng là tiên tài đồng dạng là hình trọn khí công quả mà khí công quả thế nhưng là sẽ bạo tạc nguyên tắc bên trong liên lụy đến nguyên thủy tiên tôn phục sinh viên kia khí c n g quả bạo tạc uy năng thậm chí trực tiếp đem trùng châu thiên đình cho nổ thất điên bắt đảo ngay cả cựu truyền tiên tôn tinh tú đều bị tạc đến ngắn m g i thất thần chỉ thấy vậy khắc trên bầu trời từ g i a tộc công bi thương cười một tiếng sau đó dẫn dắt khí đan tiên quả hung hăng hướng phía một h ỏ a đập tới không tốt khí đan tiên quả tại bị đập tới trong nháy mắt liền bắt đầu không ngừng bành trướng hiện ra lượng lớn m á n h liệt khí lưu kỳ biểu hiện thậm chí trực tiếp đem trên bầu trời thời tiết đều cho nhiễu loạn một chút a ta gia binh sĩ tốt bọn họ tội nhân tộc công không thể bảo toàn như vậy liền để cho chúng ta mời vị này ý đồ hủy ta người của từ gia chúng phó sinh từ môn từ gia tộc công mang theo thấy chết không sờn biểu lộ mà một họa thì là đầy mặt vẻ kinh n ộ đập một cái này trực tiếp để một họa vừa mới chuẩn bị cân bằng tam khí trực tiếp hỗn loạn bộ dạng này xuống dưới đừng nói nát khiếu sau thành tựu i xâm hại luân hồi sợ là sẽ phải trực tiếp vẫn lạc tại thiên tiếp địa hải phía dưới các ngươi tiệt n r ù n g mơ tưởng đoạn bản tọa t i ê n đồ một, họa nổi giận gầm lên một, tiếng. một bên tận khả năng đem đập tới khí đang tiên quả đẩy trở về một bên trực tiếp đem bên cạnh đoàn kia xanh biết xâm hại luân hồi đạo ngấn toàn bộ thốt vệ đã không có biện pháp giờ phút này một họa tam khí hỗn loạn muốn lại lần nữa cân bằng tam khí một họa chỉ có thôn p h ệ mười tuyệt đạo ngấn lớn mạnh bản thân mới có một khả năng nhỏ nhoi không phải vậy ngay cả thiên thai địa tiếp đều không thể vượt qua nói thế nào nát khiếu thành tiên thật đáng buồn chính là một họa khổ tâm kinh doanh lâu như thế chính là vì có thể n h ấ t cử thành t i ự u mười tuyệt chi tiên nhưng là tình huống hiện tại hắn ngược lại cần hy vọng phần này mười tuyệt đạo ngấn không cách nào đích thực đem hắn chuyển hóa làm thật t y ệ thể t không phải vậy đến thăng tiên cuối cùng không có đối ứng lưu phái tiên cổ ra tiên phiếu một họa cuối cùng vẫn phải chết không nơi tán thân không bản tọa tuyệt sẽ không như là tiên tổ bình thường vất lạc bản tọa phải hoàn thành tiên tổ không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn ta muốn thành tiên a một họa tê tâm liệt phế hô to xâm h ả i luân hồi thể đạo ngấn dung nhập trong cơ thể của hắn sau một họa cả người đều tản ra nồng hậu dày đặc một đạo khí tức thậm chí da thịt đều nổi lên một chút lục có ngánh sắc phần này tư thái bên dưới một họa năng lực lại lần nữa t ă n g gọn vậy mà ẩn ẩn có đem khí đan tiên quả đẩy đi xu thế nhưng mà từ gia tộc công lại thực mật không biểu tình bởi vì hắn biết được hết thể đã nhất đ ị n h ngay tại một họa đem khí đan tiên quả có chút đẩy trở về thời điểm khí đ a n tiên quả vào ngoài xuất hiện một vết nứt không khí đ a n tiên quả muốn nổ không trong bầu trời một họa phát ra không cam lòng bi ai g à o ghét mà phía dưới từ ra đám người cũng trên cơ bản đều chỉ còn lại cuối cùng một hơi cơ hồ đều đang l ặ n g lặng chờ đợi lấy khí đ a n quả bạo tạng kết thúc trận này cực khổ cùng bọn hắn sinh mệnh nhưng mà cũng là có số rất ít người còn không có từ bỏ từ tự nhiên cắn răng nắm chắc phó tộc trưởng q u a trượng liều mạng tôi động phòng ngự cổ trùng liều mạng tôi động phòng n g cổ trùng liều m n g tôi đậu phòng ngự cổ trùng dù là hắn chính là không nguyện ý vung tay hắn không cam tâm hắn muốn sống dù là tự thân chân nguyên đã còn thừa không có mấy ngay cả đứng lập đều làm nghiêm cưỡng dù là nhà mình huyết mạch đã cơ hồ chết xong từ tự nhiên vẫn như c ũ muốn sống mà tự vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái tia lập tức liền muốn bạo tạc khí đan t i ế n quả lại quay đầu nhìn một chút bên người nhắm mắt từ liễu nhan di thể như vậy tình huống thật sự là tuyệt lộ a tự vọng nghĩ như vậy chính mình không thể giữ được từ liễu nhan m ệ n h hiện tại ngay cả mình m ệ n h đều không thể bảo vệ sao ha ha tuyệt không sau một khắc tại tất cả từ da cổ sư ngay cả đứng thẳng thân thể đều làm không được tình h u n g dưới t ừ vọng vậy mà chống đỡ hai chân của mình chậm dài đứng lên sau một khắc t ừ vọng khí t ứ c trên thân hiện lộ rõ ràng nhị chuyển cao dai không nhị chuyển đ ỉ n h phong không tam chuyển sơ dai cơ hồ tất cả mọi người cho là t ừ vọng bất quá chỉ là một cái nhị chuyển cổ sư s á c thực dù là tại hôm nay tập kích một họa trại thời điểm t ừ vọng đều chẳng qua là nhị chuyển đ ỉ n h phong tu vi nhưng không nên quên cầu sinh sát chiêu thế nhưng là bao giờ cũng đều tại tu hành lúc trước gia tộc nghị hội trước đó được chữa trị đoạn thời gian kia tự vọng liền nắm lấy cơ hội đột phá đến tam chuyển cảnh giới nhưng là tam chuyển thì như thế nào bị rút lấy lâu như thế khí cho dù là tam chuyển cổ sư cũng bất quá là miễn cưỡng có thể đứng thẳng mà thôi chỉ sợ liên hành đi đều khó mà làm đến đi ha ha từ vọng mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước trong mắt không có thân thể mọi bệnh cùng hiểm cảnh cực khổ há không nghe trời không tuyệt đường người từ vọng hướng phía trước phóng ra một bước hai bước ba bước cùng lúc đó từ vọng k h í tức trên thân bắt đầu biến hóa tam chuyển sơ giai tam chuyển trung giai tam chuyển cao giai tam chuyển đình phong từ vọng vừa đi một bên tăng lên tự thân cảnh giới mà tới được cuối cùng từ vọng đi tới mục tiêu của hắn chỗ từ tự nhiên sau lưng phúc suy từ vọng b ư ơ n tay hung hăng sờ mó trực tiếp xuyên thủng từ tự nhiên thân thể cái này phí hết tâm tư không từ thủ đoạn cầu sống đến một khắc cuối cùng từ r a cổ sư chết bởi từ vọng tri thủ sau một khắc từ vọng đ ố n g nhiên rút ra dính đầy máu tươi cánh tay mà giờ khắc này trong tay của hắn chính nắm một viên cổ trùng một viên giống như hát rượu thạch bình thường tản ra hư đạo khí tức cổ trùng chương sáu mươi bảy xâm hại vợ kịch rơi hết mộ duy ta độc thân đạp k i u t i ê n chương sáu mươi bảy xâm hại vợ kịch rơi hết mộ duy ta độc thân đạp k i u t i ê n từ tự nhiên thân thể cứ như vậy na xuống tứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư từ gia cầm quyền gia lão chết đi thời điểm cùng chung quanh những cái kia thấp chuyển cổ sư thậm chí bình dân đều không có khác nhau chút nào mà từ vọng trong tay l ặ n g lặng nằm một viên cổ trùng tứ chuyển hư đạo cổ trùng thư miểu vất quá là một cái nho nhỏ tứ chuyển cổ trùng thôi tại bây giờ huyết h ả i chân chuyển thập tuyệt chi thể khi đạo tiên tài lần lượn đang tràn tình hưng dưới cái này nho nhỏ tứ chuyển cổ trùng thì có ích lợi gì cho dù là hư đạo cổ trùng thì như thế nào do hết toàn lực hiện ra át chủ bài đánh lén giết từ tự nhiên liền bị cái này t ừ vọng không nói tiếng nào cũng không có thất vọng chỉ là yên lặng trao đổi thể nội mộng tình tiên cổ phóng xuất ra một k i a tiên cổ khí thức đồng thời đồng thời điều động chính mình hư đạo chuẩn tông sư lưu phái cảnh giới cảm ứng hướng về phía hư m i ệ u cổ khoảnh khắc luyện hóa phản phất cổ trùng này chính là hẳn là thuộc về t ừ vọng giờ phút này t ừ vọng bất quá là cầm lại nó mà thôi nhưng mà hay là câu nói này một cái tứ chuyện cổ trùng có thể như thế nào trên bầu trời khí đan tiên quả rốt cục đạn tới cực hạ tản ra bạch quăng trói mắt phản phất ban ngày giữa trời tư vọng y nguyên chỉ là đứng tại chỗ cảm ứng đến trong tay hư miệ cổ đồng thời toàn lực tôi động như hoả sắt chiêu lấy hết thẻ thủ đoạn tự hỏi ứng đối ra sao sau đó phát sinh hết thẻ vê anh rốt cục khí đan tiên quản đổ dễ như t r ở bàn tay khí lưu bỗng nhiên nổ tung hướng hết thẻ chung quanh cấp tốc đánh tới đem hết thẻ chung quanh đều hủy diệt không một họa đầy ngập lửa giận lòng tràn đầy b i hay vì cái gì vì cái gì mình làm nhiều như vậy vẫn không thể nào thành công tộc công sắc mặt t ạ m đạm muốn b ã n nghẹn có tả không có à t ừ ử ra cơ hồ hai ngàn năm cơ nghiệp trung vi là dạng này từ gia tộc người chết lặng tự ai như nước thủy triều như thế nào đâu bất quá là ngắn ngủi thời gian một ngày thử ra liền muốn hủy diệt giờ này khắc này chỉ có tử vọng khoe miệng có chút câu lên không khiếu bên trong tiên cổ mậu tình tản ra liên miên b ấ t t u y ệ t b i thương khó trách cái thứ nhất cho là hư đạo thì ra là thế tử vọng có chút cảm thán sau đó trong tay kia mậu tình tiên cổ xuất hiện đem nó cùng hư miệng cổ chậm rãi ghé vào cùng một chỗ hắn muốn thôi động sát chiêu tử vọng muốn thôi động một cái hắn vừa mới nghĩ đi ra sát chiêu một cái do không hoàn toàn tiên cổ cùng tứ chuyện cổ trùng tạo thành sát chiêu dưới sự vội vàng như thế nghĩ ra sát chiêu hay là do không hoàn chỉnh tiên cổ cùng một cái chỉ là tứ chuyện cổ trùng tổ hợp mà thành đối mặt tình huống trước mắt hữu dụng không không thử vĩnh viễn không biết c h ó i mắt khí lưu màu trắng quét sạch hết thạy bài sơn đảo hải đánh út về phía t ử vọng nơi ở t r u n g quanh một chút từ da cổ sư đã bị nó nghiền nát mất mạng khí hải trước mắt t ử vọng trong tay hai cái cổ trùng đột nhiên tổ hợp ở cùng nhau s á t chiêu thưa cảnh sân hai tỉnh và anh khí đ a n tiên quả bạo tạc đem từ ra lãnh thổ thậm chí bao gồm chung q u n h mảng lớn sâm hải lâm đều đều phá hủy khí lưu quay cuồng phun trào t r ợ hiệt cuối cùng bình tĩnh lại trong bầu trời nguyên bản mây đen đã tại bạo tạc sau tiểu tán xâm hại lâm tam khí đều bình tĩnh lại một họa trung quy là thất bại hắn thậm chí không thể đi đến dẫn xuất thiên kiếp điệu thay một bước kia giang giác. đã triệt để bị san thành bình điệu từ ra lãnh thổ bên trên một cái cơ hồ đã chỉ còn lại có khung xương hình người nằm dạp trên mặt đất cánh tay run rẩy rỗi về phía trước tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì thành thiên ta muốn thành tiên h m ộ t họa giờ phút này hắn không khiếu đã b ỡ n ụ c thân hủy hết toàn bằng thể nội xâm hải luân hồi đạo ngân mới cuối cùng kéo lại được một hơi mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi h ú một một dần dần cho n ậ dù là không hoàn chỉnh tiên cổ vẫn là tiên cổ hướng chi mậu tỉnh tiên cổ thậm chí còn đã bao hàm ngay sau đó cổ giới hoàn toàn ở vào không có khắc chế trạng thái mậu đạo sát chiêu thưa cảnh sân hai tỉnh tiên đạo sát chiêu thưa cảnh sân hai tỉnh đem chính mình cơ h ộ triệt để hóa thành hư vô làm đến cơ h ộ miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổn thương sau đó thông qua chúng quanh người hai tỉnh là neo điểm đem chính mình từ hư vô trạng thái kéo về trong hiện thực tư vọng sống tiếp được nhìn xem trên mặt đất còn ý đồ hướng phía trước b ò sát m ộ t họa tư vọng không nói lời nào chỉ là bàn tay vừa nhấc hoàn toàn giải tính mạng của hắn đồng thời thúy lục đạo ngấn chậm rãi c h à n vào tư vọng thân thể tư vọng có chút nhắm mắt lại cảm thụ được thân thể biến hóa bất quá một lát sau liền lần nữa lại mở ra lại nhìn trên mặt đất mộc họa thi thể một chút cuối cùng không phải chân chính xâm hại luân hồi thể a tử vọng một chút cảm thái sau đó trong lúc bất trợn một đạo huyết mang từ một họa thể nội bay ra trong nháy mắt chui vào tử vọng không k h i ế u bên trong đó là một cái cổ cái kêu lai lịch bí ẩn huyết thần cổ huyết đạo tự dương mười tuyệt thiên ý khí đan bố cục chết tất cả mọi người chết thời khắc này xâm hại lâm bên trong khả năng chỉ còn lại có tử vọng một người sống dưới loại tình huống này tử vọng hay là sống tiếp được phảng phất hết thể đều là mệnh t r ú n g chú định phảng phất hết thể đều là thiên ý số mệnh đã hám sâu trong số mệnh đã là tôn giả cùng trời ý quân cờ sao cái kia thì như thế nào vô luận như thế nào hiện tại giờ phút này tử vọng còn sống vũ c h u y ể n k í c h chiến mười tuyệt h i ì n thế tiên ký di tộc nhưng tử vọng hay là còn sống còn sống chính là hết thể cơ bản giờ này k h ắ c này một cỗ tâm tình vui sướng từ tử vọng trong lòng chậm rãi dâng lên vui là tuyệt cảnh phùng sinh niềm vui là thoát khỏi trói buộc niềm vui là đạp phá tuyệt cảnh niềm vui cho nên vì sao không thích tử vọng vì sao không thích ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Từ vọng n ử a m ặ tự lên lên, lên, liền đến không gì sánh được tùy ý, không gì sánh được tận hứng. này không vọng, này vọng người trời tùy phút từ tại từ phút từ một t ra cười cười Giờ lên, giờ dài, chói được được có Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. gì gì buộc do <cười> trong, trong, lên một một trong mà mộng nhiễm một mới. một đi. khiếu tiên tia thải Ha ha ha ha ha ha ha ha ha không tình bên bên lên tình Thất cổ sắp vọng u i tới một từ lần nữa về v trên thân. <cười> <cười> <cười> à, từ vọng Ha ha ha ha ha ha ha đình chỉ tiếng cười trên mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh biểu lộ nhưng cùng tại từ ra bên trong không giống mới thời khắc này từ vọng sắc mặt không còn là vì người khác mà biểu hiện chỉ là vì chính mình mới sinh triều dương cuối cùng từ đỉnh núi triệt để dâng lên chiếu sáng toàn bộ sâm hải lâm đối với nơi này dị thú mà nói hôm qua cùng mỗi một ngày đều không có khác nhau bọn chúng vô luận như thế nào đều muốn đi hướng một ngày mới thế là từ vọng cũng đi hắn mở ra bộ pháp hắn sắp rời đi từ ra phế tích hắn sắp rời đi sâm hải lâm hắn sẽ đi về phía thiên điệu rộng lớn hơn từ vọng vừa đi vừa cảm thụ thời gian sáng sớm thanh phóng khỏe miệng c á n nết mở miệng ngâm ra một thơ nhưng vì quân n â n cốc nôn hoan được lòng người nhưng vì khấu gian dâm cướp bóc làm hại nhân mạng không phải thánh không phải ma vào biên chúng ta há lại chỉ có từng đó đuổi bên trong tiên xâm hại v ỡ kịch lớn rơi hết mộ duy ta độc thân đạm kiểu thiên sự thật băng nổi phá toái thành từng khối mảnh vỡ mà nhân tổ cùng đại lực chân vó cùng tiêu diêu tâm trí cũng bị cái này từng khối khác biệt băng nổi mảnh vỡ cho tách ra đương sự thực xuất hiện biến động lúc thường thường nương theo lấy sự vật tách rời nhân tổ ngồi một mình ở một khối sự thật băng nổi trên mảnh vỡ hắn không nhìn thấy đại lực chân võ cùng tiêu diêu tâm trí thân ảnh tại bên ngông thời gian trong trường hà nhân tổ phát hiện giờ phút này lại chỉ còn hạ tự mình một người nhân tổ bởi vì hoang ngôn cổ mà đã mất đi chính mình cổ người như lừa gạt mình chính mình sẽ rời người mà đi người sẽ vứt bỏ chính mình chính mình là người cuối cùng có thể làm bạn chính mình tồn tại mà người nếu là đã mất đi chính mình liền sẽ cảm thấy không gì sánh được cô độc nhân tổ trong thân thể cô độc c h i tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên nhân tổ ý đồ tìm tới cái gì đến làm dịu cô độc nhưng là đại lực chân võ cùng tiêu diêu tâm trí không ở bên người nhân tổ có thể nhìn thấy chỉ có quang âm trường h ạ bên trên không ngừng ngưng tụ từng khối sự thật băng nổi bị quang âm trường h ạ cho cọ rửa đến lại lần nữa pha toái tại thời gian cọ rửa bên dưới sự thật rất dễ dàng liền sẽ pha toái mà càng là bị thời gian cọ rửa người liền càng là sẽ cảm thấy cô độc tại nhân tổ trong lồng ngực cô độc c h i tâm càng lúc càng lớn cơ hội chiếm cự nhân tổ toàn bộ lồng ngực đem mặt khắc tâm đều đẩy ra nơi nhỏ lánh dù là nhân tổ trong bản tâm hy vọng cô không ngừng hò hét nhân tổ cũng vô pháp nghe được to lớn cô độc sẽ cho người quên hy vọng ngay tại nhân tổ sắp bởi vì cực độ cô độc mà muốn chết đi thời điểm một cái cổ từ nhân tổ cô độc trong lòng bay ra cái này cổ rất kỳ lạ nhìn không thấy cũng s ợ không được nhưng là nó vừa xuất hiện nhân tổ liền cảm giác cô độc cảm giác tắn mất thế là nhân tổ liền bắt đầu tại băng nổi phía trên tiếp tục bun ba muốn tìm được đại lực chân võ cùng tiêu diêu tâm trí người a ngươi bộ dáng này đi lại có ý nghĩa gì đâu dựa vào hành tẩu ngươi liền có thể tìm tới con của mình sao cái kêu cổ phát ra thanh âm mà nhân tổ đang nghe được cổ lời nói sau sưng ơ sờ dừng bước đứng tại chỗ người a n g ư ơ i bộ dáng này đứng vững có ý nghĩa gì đâu đứng tại chỗ con của ngươi liền có thể tìm được ngươi sao cái kia cổ lại lần nữa phát ra thanh âm nhân tổ nghe được đằng sau i ê n lặng nằm ở băng nổi bên trên không còn đứng thẳng người a n g ư ơ i bộ dáng này bất động có ý nghĩa gì đâu chỉ dựa vào suy nghĩ ngươi liền có thể tìm được hải từ sao cái kia cổ lại phát ra thanh âm mà nhân tổ đang nghe được đằng sau từ từ nhắm mắt lại muốn từ bỏ tư tưởng nhưng mà sau một khác một thanh âm khác chuyển đến nhân tổ bên h a i người a người đã bỏ đi hành động từ bỏ giấy r n g hiện tại tuyệt đối không nên từ bỏ suy nghĩ à. một khi từ bỏ suy nghĩ n g ư ờ i liền sẽ hoàn toàn biến mất là tư tưởng cổ thanh âm nguyên lai、like、người hành tẩu chính là hành động người đứng thẳng chính là giấy ruộng người ý nghĩ chính là suy nghĩ nếu là toàn bộ từ bỏ người liền sẽ biến mất biến mất thì như thế nào đâu người à người tồn tại ở trên thế giới gặp nhiều như thế nhưng là kết quả là lại lấy được cái gì đâu nếu đến cuối cùng đều sẽ biến mất vậy vì sao không hiện tại liền lựa chọn biến mất đâu hai cái cổ thanh âm không ngừng tại nhân tổ bên thai hiện hiện đúng lúc này nhân tổ bản tâm bên trong hy vọng cổ cũng phát ra thanh âm chỉ cần đi tư tưởng liền luôn có thể tìm tới hy vọng n g ư ơ i à mặc dù trong đời của ngươi đã mất đi rất nhiều nhưng là thế giới này lại bởi vì ngươi mà lưu lại rất nhiều vết tích những vết tích kia chính là ngươi tồn tại chứng minh cùng ý nghĩa à. tại hy vọng cổ cùng tư tưởng cổ lời nói bên dưới nhân tổ rốt cục có thể nói chuyện hắn nhìn về phía cái kia cổ mở miệng nói ra đã ngươi cảm thấy hết thể đều là không có ý nghĩa như vậy ngươi vì sao còn muốn tồn tại đâu cái kia cổ nghe được nhân tổ lời nói sau trợn mặc sau đó cổ chậm rãi bay lên khung cuối cùng bành một tiếng biến mất ngươi lai、like、cái này cổ là hư vô cổ người tại cực độ cô độc lúc liền sẽ cảm giác được hư vô khi hư vô thời điểm xuất hiện ngay cả cô độc đều sẽ cảm giác e rằng cái gọi là chỉ có không vương bỏ tư tưởng cùng hy vọng mới có thể từ trong hư vô đi tới mà cực hạn hư vô cuối cùng sẽ hủy diệt chính mình cho nên hư vô cổ tại cuối cùng bản thân hủy diệt đen trắng giao h ò a giống như thái cực lưỡng nghi vùng không gian này bên trong một đầu h ấ p ngư an tĩnh xoay quanh ở trong đó mà một lát sau một đầu bạch ngư đổi theo một cái cánh bướm bơi vào nơi này đứng tại hắc ngư đối diện tư vọng cùng phượng kim hoàng lần thứ hai gặp mặt người đã đến ta tới so sánh với lần thứ nhất gặp mặt phượng kim hoàng hiển nhiên chấn định rất nhiều nàng dù sao cũng là trùng châu đệ nhất tiên phượng chín ca trí nữ tầm mắt cùng kiến thức đều hoàn toàn không phải bình thường cổ sư có thể so sánh so sánh xuống tư vọng thì là giống nhau thường ngày lấy hiện hữu manh mối tiến hành suy tư cùng t ô i diễn lần thứ hai gặp mặt là tại tư vọng, vọng mỗi thu hồi thất tình một trong liền có thể cùng phượng kim hoàng gặp mặt một lần cũng có thể là là theo thất tình từ từ hoàn chỉnh tư vọng liền có thể chủ động nắm giữ cùng phượng kim hoàng gặp mặt năng lực liền tư vọng cá nhân cảm giác người sau khả năng lớn hơn một chút b ấ t quá những ngày trước mắt đến xem cũng chỉ là suy đoán mà phượng kim hoàng khi nhìn đến tử v ọ n g cũng không có chủ động ở miệng liền chính mình trước một bước lên tiếng nói đạo hưu trước đó nói tới để cho ta thật tốt sử dụng mậu rực tại sao khi trở về ta cũng biết sử dụng mậu rực phương pháp đồng thời cũng xác thực có t r ôn đếm thử phượng kim hoàng lời đã nói ra cũng làm cho tử vọng biết được một tin tức khác không chỉ chính mình có thể từ mỗi lần gặp mặt ở bên trong lấy được kiếp trước quà tặng phượng kim hoàng cũng đồng dạng có thể mà mậu rực tiên cổ hiệu dụng có thể nói là cực kỳ cương đại nguyên tắc bên trong phương nguyên khi lấy được đại lượng tôn giả quà tặng sau mới nắm giữ giải m ộ n g s á t chiêu đồng thời còn cần đi tìm m ộ n g cảnh mới có thể lấy m ộ n g cảnh tăng lên lưu phái cảnh giới mà m ộ n g dực tiên cổ lại có thể trực tiếp mang theo người sử dụng tìm tới m ộ n g cảnh đồng thời tiến vào bên trong tăng lên tất cả lưu phái cảnh giới có thể nói chính là một cái thực sự tu luyện hấp nếu là phượng kim hoàng hiện tại liền nắm giữ m ộ n g dực tiên cổ như vậy chỉ cần mấy năm nàng tích lũy liền có thể có thể hất ra nguyên tắc chính mình một mạng lớn thậm chí khả năng có cơ hội đoạt được hồn đạo bí cảnh một trong đã ngôn sơn bất quá đây hết thể đều là ở trên trời ý không pháy nhiều cùng phương viên bản nhân cũng cùng nguyên tắc một dạng tình huống. phượng kim hoàng nhìn thấy từ vọng vẫn không có mở miệng liền lại lần nữa dò hỏi đạo h ư u nói sử dụng động dược tiên cổ chính là cải biến phương pháp nhưng ta trong khoảng thời gian này đến nay sử dụng cũng không có xác minh đạo h ư u trước đó lời nói không biết đến cùng vì sao đối mặt phượng kim hoàng hỏi thăm từ vọng vẫn không có mở miệng ngôn ngữ chỉ là cùng lần trước gặp mặt lúc m ở t rửa dạng yên lặng thôi động lên vực n g o ạ i đạo vấn mà cùng lần trước gặp mặt lúc m ở t rửa dạng một đ o à n màu tím chùm sáng bọt nước từ đen trắng chỗ giao giới chậm rãi dâng lên sau đó cho thấy một mảnh hình ảnh hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới nhưng là cũng có thể sẽ có sóng chấn động cũng sẽ hay không bị niềm phong cũng là một tần số bất quá tác giả thành lập một cái cờ cờ các bạn đọc nếu như đối với quyển sách này cảm thấy hứng thú độc giả có thể tiến vào trong nhóm nhìn xem số nhóm là tám mươi không chín hai tám hai bốn vào nhóm vấn đề đáp án chính là quyển sách này danh tự chương sáu mươi chín ma hồn hạ đẳng huyết ma ở trước mặt chương sáu mươi chín ma hồn hạ đẳng huyết ma ở trước mặt như là lần thứ nhất gặp mặt một dạng t r ủ n g sáng tại phượng kim hoàng đụng vào sau liền trực tiếp nổ tung biến thành một màn ánh sáng mà so với lần trước màn ánh sáng này bên trong tràng cảnh muốn rõ ràng rõ ràng rất nhiều trong tấm hình biểu hiện là một cái phong thái c h ắ c tuyệt nữ tiên nàng này sắc mặt n ạ o n g h ễ khí chất xuất trần phản phất không giống nhân gian đồ vật mà nhìn kỹ xuống sẽ phát hiện nữ tiên khuôn mặt cùng phượng kim hoàng có một chút tương tự mặc dù từ vọng cũng không có gặp qua phượng kim hoàng bản nhân nhưng là phượng kim hoàng khi nhìn đến hình ảnh này sau khiếp sợ thái độ cũng làm cho từ vọng sai đến bảy tám phần nay trang cảnh bên trên là phượng kim hoàng đời thứ nhất từng bị coi là đại mộng tiên tôn hạt giống đã thành tiên phượng kim hoàng đời thứ nhất trong tấm hình phượng kim hoàng kinh diễm chắc tuyệt một thân tiên đạo chi lực tại cổ tiên bên trong cũng có thể xưng người nổi bật coi là thật giống như chính ngày chi phượng nhất giống như sặc sơ l o a mắt nếu là không có ư u hồn ma tôn loạn thế có lẽ phượng kim hoàng thật sự có có thể trở thành cái kia siêu v i ệ t lịch đại tôn giả đại mộng tiên tôn đáng tiếc không có nếu như ma uy huyết mang loạn thế cuối cùng lâm thân là thật hoàng phượng kim hoàng cũng không cách nào tránh đi mà tại cái kia trong loạn thế ma uy cuối cùng vẫn là thôn vệ nàng tại một đám ma đạo cổ tiên vây quét bên dưới huyết ma ở trước mặt một đời đại mộng hạt giống cứ như vậy thân tử đạo tiêu mà hình ảnh cũng đến nơi đây liền kết thúc lần nữa biến thành một chỗ vụn ánh sáng đây chính là ta tương lai kết cục sao xem hết những hình ảnh này phượng kim hoàng ngược lại lạ thường bình tĩnh kém xa lần trước gặp mặt lúc trông thấy phượng cựu ca cái chết tâm tình chật c h ờ n là trong số mệnh kết cục t ừ vọng chỉ là trả lời như vậy nhưng trong lòng cũng nhiều hơn một nỗi n g h i hoặc nếu là phượng kim hoàng một đời trước cũng cùng nguyên tắc mở dạng vẫn lạc tại ma đạo cổ tiên bây công phía dưới cái kia t ừ vọng là thế nào cùng cùng một chỗ hợp tác đâu phải biết cho dù là tôn giả cũng chưa chắc có thể quá mức can thiệp quang âm trường hà phượng kim hoàng vẫn l à lúc xa xa chưa chạm đến tôn giả chi uy hiện tại phần này kiếp t r ư ớ c quà tặng lại là như thế nào bố trí đâu bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm phượng kim hoàng lên tiếng lần nữa đạo h ư u luôn m ồ m n ó i tới số mệnh cũng luôn miệng nói muốn cải biến nhưng là như vậy che che lấp lấp liền có thể thay đổi gì sao đối mặt phượng kim hoàng chất vấn tử vọng có khả năng trả lời cũng không nhiều chính hắn hiện tại cũng đối với đ ờ i thứ nhất phát sinh tình huống cụ thể cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả bất quá phượng kim hoàng mong muốn biết được là như thế nào cải biến số mệnh điểm này ngược lại là chưa h ẳ n không có đáp án n g ư ơ i biết cổ tu cực hạn là cái gì không cái gì phượng kim hoàng sửng sốt một chút cũng không phải bởi vì nàng không biết đáp án của vấn đề này mà là từ vọng cái này còn lừa gạt gấp một chút cựu truyền tôn giả nhân tộc mấy trăm vạn năm qua chỉ có mười vị trí cao tồn tại từ vọng chậm rãi mở miệng sau đó tiếp tục hướng xuống kệ cựu truyền chi uy thông thiên t u y ệ t đ ị a cái thế vô song cho dù như vậy bọn hắn cũng khó thoát số mệnh chi uy từng cái từng cái trở thành trong lịch sử nhân vật chỉ bất quá toàn bộ đều tùy thời trở thành t c h sử nhân vật chỉ bất quá t n bộ tùy thời trở lấy s á chết vùng nếu là như cùng ngươi nói tới cựu truyền tôn giả cũng không cách nào phản kháng số mệnh như vậy trước đó hết thể lời nói chẳng phải là đều là nói xung phượng kim hoàng trong giọng nói khó tránh khỏi mang tới né tránh dù sao cựu truyền tôn giả đối với cổ sư thật sự mà nói là quá mức cao lớn cho dù là phượng kim hoàng phụ thân được vinh dự trùng châu đệ nhất tiên phượng cựu ca hiện tại cũng bất quá là thất truyền cổ tiên v ẹ n v ẹ n chỉ là chiến lược có thể so sánh b á t chuyển mà thôi cựu truyền tôn giả đó là giống như thần thoại tồn tại nếu là thần thoại đều không thể phản kháng số mệnh vậy bây giờ ngay cả cổ sư đều không phải là chính mình muốn thế nào hành động ai t ử vọng hóa thân hắc ngư khi nhìn đến phượng kim hoàng biểu hiện sau một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép thất vọng biểu lộ sau đó tiếp lấy kể ra ngươi có biết bắt t r u y ề n tu vi truyền kỳ trí đạo cổ tiên một lời tiên khai sáng ba tôn nói ba tôn nói ngươi chỉ là ưu hồn lục thế lạc thổ tịnh sinh đại mộng giải không t ử vọng một bộ nhớ lại lịch sử d á n g vẻ n ữ khí cực kỳ giống thật côn ưu hồn ma tôn và tiên đường tiên tôn đều đã nhưng xuất hiện mà đại mộng bị tiên đoán là siêu việt từ xưa đến nay mạnh nhất tôn giả vừa nói từ vọng hóa thân hắc ngư một bên mầng đầu nhìn về hướng trong không gian mậu rực tiên cổ đại mộng mộng dực ý của ngươi là phượng kim hoàng đang nghe được từ vọng lời nói sau vẹn vẹn suy tư một lát liền cảm thấy có chút dùng mình nếu là đối phương thuyết pháp là thật lời nói không sai nếu là có thể trở thành cái kia siêu việt từ xưa đến nay tất cả tôn giả đại mộng tiên tôn mới có thể có một cơ hội đánh vỡ số mệnh đây cũng là ta muốn nói mà ngươi bây giờ cũng hiểu biết dự định như thế nào từ vọng lời nói nghĩa chính ngôn từ nhưng mà trên thực tế cái này thật chỉ là cho phượng kim hoàng vẽ một cái bánh nướng hay là một cái tự mâu thuẫn bánh nướng đại mộng tiên tôn vốn là số mệnh quyết định vị trí phượng kim hoàng bản nhân có thể thân v ị đại m ộ n g hạt giống bản thân liền là số mệnh lựa chọn mà từ vọng vừa mới những lời kia lo gì thì là để phượng kim hoàng trở thành đại m ộ n g tiên tôn sau lại đánh vỡ số mệnh thật ra cứu kỹ c à n g t ự như là đối với một cái trên cây ăn quả trái cây nói chỉ cần ngươi trở thành nhất ngọt trái cây kia vậy ngươi liền có thể để cây ăn quả không còn tùy tiện kết quả một dạng bất quá trên thực tế có thể chân chính phát giác được không đúng tồn tại khả năng thật không có mấy cái số mệnh cổ tồn tại cùng liên lụy đồ bật thật sự là quá nhiều quá phức tạp đi mà có tư cách tiếp xúc người đại đa số đều ở trên trời đình trong tiên mộ nằm đâu ý của ngươi là, Đại mộng trầm i Liên phải Kim mới miệng liền ê n tôn. không năng. Phượng Hoàng vọng đánh gãy. Cho dù thật là từ xưa đến thể thể, từ thật từ t là là có có Cho khả xưa mở vừa nay bị gãy. dù í cường đại mặc hai người đều rơi vào trong trầm mặc t ừ vọng chính mình cũng cảm thấy chính mình nói lời nói cùng lừa dối sẽ có hay không có điểm quá mức lưu đ ồ thành i ể u i ể u truyền tiên tôn trung châu thập đại phái cộng lại cũng không dám nói như vậy chỉ có thật là do i ể u truyền tiên tôn sáng tạo thế lực mới dám như thế đi ngay tại t ừ vọng dự định nói thêm gì nữa lúc phượng kim hoàng chậm rãi mở miệng ta nói qua ta không thích tương lai này cái này do số mệnh quyết định tương lai nghe nói lời này t ừ vọng lúc này mới thở dài một hơi nhưng mà phượng kim hoàng l ờ i nói không ngừng lại nhưng ngươi nói thật hay giả ta sẽ tự mình đi kiểm chứng còn nếu là ngươi muốn thông qua ta đ ạ t thành mục đích gì vậy ngươi liền cứ việc đ ế m thử đi t ừ vọng hóa thân hắc ngư chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó không gian đen trắng lại lần nữa bắt đầu lắc lư đứng lên sắp lại biến mất mậu ự c là thông hướng đại mậu vị trí chìa khóa nhưng là cái này cổ cũng là có tiêu hào nếu là n g ư ờ i dự định tiếp tục đi đường này vậy liền chuẩn bị thêm một chút củng cố tẩm bổ hồn phách đ ồ v ậ t đi lời nói rơi xuống không gian triệt để sụp đổ mà tại không gian sụp đổ trước m ự t khắc mậu ộ rực bên trên bay ra một k i a màu xám ánh sáng nhạt chui vào từ vọng thể nội cổ giới nam cương hoàng long giang một gốc cành lá rậm rạp cây già trên tan cây từ vọng chậm rãi mở ra hai con người cảm thụ được thể nội thêm ra phần kia lưu phái c ả n lộ m ộ u đạo cùng trụ đạo sao màn đêm phía dưới lẹ loi một mình tự lẩm bẩm chương bảy mươi trụ mậu như đạo bạch cốt sơn chi dàn chương bảy mươi trụ mậu bạch cốt sơn chi gian cổ giới bên trong vũ trụ cùng tồn tại vũ là không gian trụ là thời gian cùng lần thứ nhất cùng phượng kim hoàng gặp mặt sau một dạng mộng cảnh trùm sáng sau khi vỡ vụn cũng có một bộ phận mảnh vụn tiến nhập từ vọng thể nội là từ vọng mang đến lưu phái mới cảm nộ mà phần này cảm nộ vừa vặn chính là trụ đạo trụ đạo chuẩn cảnh giới tông sư trụ đạo không hề nghi ngờ là một cái phi thường cường đại lưu phái nguyên tắc bên trong để phương viên mấy lần trùng sinh xuân thu thiền t i ê n cổ chính là một cái trụ đạo t i ê n cổ nhưng mà trụ đạo tuy tốt nhưng là đạo này lại liên lụy đến một cái có thể xưng tồn tại kinh khủng cựu truyền tôn giả hồng liên ma tôn chủ đạo một phái vô thượng tồn tại xuân thu thiền người sáng tạo làm bị thương số mệnh cổ tồn tại đồng thời cũng là nguyên tắc bên trong số mệnh tổn hại đại thời đại mở ra trước lớn nhất kỳ thủ lựa chọn nguyên tắc chủ giác phương v i ê n làm quân cờ liên hợp rất nhiều cựu truyền tôn giả tiến hành đầu tư bố cục cuối cùng đem ở trong thiên đình cựu truyền số mệnh cổ triệt để phá hủy tồn tại thậm chí có thể nói nguyên tắc tiền hậu kỳ đến hậu kỳ kịch bản trên cơ bản đều là hồng liên ma tôn bố cục căn bài dù là số mệnh cổ thật bị phá hủy sau đại hậu kỳ hồng liên phải trang lưu lại chuẩn bị ở sau nguyên tắc phương v i ê n t r ù n g sinh bản chất chính là dựa vào trụ đạo tiên cổ xuân thu thiền tại trụ đạo thiên địa bí cảnh quang âm trường h à bên trên ngược dòng mà đi mà hết lần này tới lần khác hiện tại tử vọng đạt được trụ đạo lưu phái c ả n lộ hồng liên sao cựu chuyển tồn tại bố cục vô luận là hay không đều đối với hiện tại tử vọng quá mức xa đời nếu lấy được một cái lưu phái chuẩn tông sư cái kia hảo hảo sử dụng chính là mà trừ trụ đạo bên ngoài tử vọng còn chiếm được một phần khác lưu phái cảm lộ mẫu đạo nhập môn so với trụ đạo chuẩn cảnh giới tông sư mẫu cảnh giới nhập môn nhìn qua tựa hồ có chút vô cùng thê thảm nhưng là Đây cũng không phải là chính không mình kiếp phải là thật r ư vượng ớ c quả tạo, mà là. từ mà kim là o Cho ngoại đạo ngấn. Sau đó, kim hoàng đạo ngoại đạo à n trên thân xuống. nên lần nhất mộng tiên liền động nhiễm ngấn, vượng cần mượn nhờ mộng tiên cổ tu luyện mộng liền sẽ bị ngoại đạo ngấn phục chế. Sau đó, tại lần truyền tống đến trên người mình. g gặp gặp từ thứ mặt vượt tu vượt trô tại mặt phục chế chủ phải chỉ phục chế, h lúc, dực cổ dực cổ lúc sau sau sau kim đó đó sẽ bị đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a nghĩ đến đây t ừ vọng có chút tự dễu cười cười như vậy phán đoán từ vọng đời thứ nhất xem ra cũng chỉ là đem phượng kim hoàng xem như một cái đối tượng hợp tác thôi đem tiếp chức quà tặng đưa đến hiện tại sau chính là tận khả năng từ phượng kim hoàng trên thân cướp đoạt các loại tài nguyên ngược lại là cũng phù hợp từ vọng bản tính mặc dù bây giờ từ vọng chỉ từ phượng kim hoàng trên thân đạt được m ộ n g đạo nhập cửa cảnh giới nhưng là phải biết ngay sau đó thời đại m ộ n g đạo cơ hồ có thể tính được là hoàn toàn tân đạo một đầu hoàn toàn hoàn toàn mới đường có thể nhập môn chính là đã hất ra tuyệt đại bộ phận cổ sư thúng chi phượng kim hoàng làm đại mậu tiên tôn hẳng i ố n g mậu đạo tu luyện tốc độ có thể nói là biến chuyển t ừ ngày nếu là t ừ vọng thật sự có thể hoàn toàn phục chế phượng kim hoàng m ộ n g đạo cảnh giới như vậy chỉ sợ có thể một mực bảo trì tại m ộ n g đạo lưu phái phát triển phía trước mà càng quan trọng hơn một chút thì là phượng kim hoàng tại nguyên tắc bên trong vẹn vẹn bởi vì số phận liền tìm được luyện đạo tam lão một trong không tuyệt lao tiên mậu cảnh mà không tuyệt lao tiên thế nhưng là luyện đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới nguyên tắc phượng kim hoàng dựa vào mậu cảnh trực tiếp trở thành luyện đạo đại tông sư nếu là liên p ư ợ n g kim hoàng thăm dò mậu cảnh lấy được lưu phái cảnh giới cũng có thể phục chế cái kia thật là chiếm đại tiện nghi hiện nay tử vọng nắm giữ lưu phái, thậm chí có chút phong phú. dựa vào v ự c ngoại đạo ngấn chỗ bước vào chuẩn đại sư luyện đạo dựa vào tứ nguyên cổ trận chỗ nhập môn địa thủy phong hòa bốn đạo dựa vào thời gian dài sử dụng lực đạo cổ trùng mà dần dần thuần thục nhập môn lực đạo cùng dựa vào thôn phệ đại lượng cổ trùng mà nhập môn tinh đạo lại thêm hạc giữa bảy gà trụ đạo cùng hư đạo chuẩn cảnh giới t ô n g sư tư vọng một thân phối trí có thể nói trên lý luận thăng tiên đô đầy đủ bất quá cũng chỉ là trên lý luận thôi thật muốn áp dụng còn kém được nhiều chân trời cũng dần dần nôn trắng tư vọng thừa dịp thời gian sáng sớm ánh sáng nhạt từ trên tán cây n h xuống tiếp tục tiến về đoạn đường t ừ vọng trước mắt màu trắng rắn thú ẩm v a n g ngã xuống đất con thú này ngoại hình như là cự xả nhưng là toàn thân trên dưới trắng bệnh như xương đồng thời trên da bao trùm lấy một t ầ n g cứng c ỏ i cốt giáp cốt thú mà cốt thú ngã xuống địa phương cũng không phải bình thường thổ địa bùn đất mà là trắng ngần cốt thạch tại nam cương như vậy hoàn cảnh chính là bạch cốt sơn t ừ vọng vì tới chỗ này có thể nói là trèo non lội suối trải qua hiểm k h ó nguyên tắc bên trong phương viên cùng bạch ngưng băng hai người vì tới chỗ này đều thụ hiểm không ít tư vọng một người tự nhiên cũng không dễ dàng nhưng là nếu là có thể đạt được bạch cốt sơn bên trong cho cốt tài tử truyền thừa đó chính là đáng giá một ngoại đạo ngấn có thể thôn vệ cổ trùng đến lớn mạnh bản thân mà đối với tử vọng tới nói muốn nhanh chóng gia tăng thực lực phương pháp một trong chính là đại lượng thôn vệ cổ trùng mà nguyên tắc bên trong bạch cốt sơn bên trong cho cốt tài tử trong truyền thừa thế nhưng là ẩn chứa đại lượng cổ trùng phương v i ê n bản thân cũng là dựa vào phần truyền thừa này cổ trùng tại thương gia đạt được món tiền đầu tiên tử vọng trước đó vì từ một họa thăng tiên trong hiểm cảnh cầu sinh duy nhất một lần đem cảnh giới của mình tăng lên tới tam truyền định phong trên nội tỉnh có nhất định trong chỗ cho nên tử vọng dự định tại tam truyền cảnh giới đỉnh cao dừng lại một đoạn thời gian chí ít bù đắp một thân hãng cổ trùng cùng đạt được tứ chuyển hoàng kim xá lợi cổ sau lại cân nhắc tấn thăng đã nhanh đến tử vọng thôi động do xét cổ trùng khiếp mắt nhìn ra xa xa một tòa màu trắng gò núi ở chung quanh trong đông đảo dãy núi lộ ra không gì sánh được đặc biệt nơi đây chính là bạch quốc sơn nếu như dựa theo nguyên tắc tiến độ phương viên còn không có rời đi cổ nguyện sơn trại mà bách ra khoảng cách lại tới đây cũng còn kém một đoạn thời gian nơi này là hoàn toàn không người quấy dày t r ạ thái nghĩ như vậy t ừ vọng đã làm tốt đem bạch cốt sơn truyền thừa triệt để vơ vét một lần chuẩn bị tại bây giờ đã xác nhận phương v i ê n ở vào đời thứ hai tình huống dưới liền không cần thiết quá mức cần g i ấ u đi t h u ố n hộ bạch cốt sơn truyền thừa nói cho cùng cũng chỉ là một cái tứ t r u y ề n cổ sư truyền thừa nguyên tắc bên trong phương v i ê n cũng đã có nói hắn biết được rất nhiều bí ẩn truyền thừa không sợ cái này lớn nhất tấm m ộ t phát dục không nổi bất quá ở trước đó t ừ vọng mở ra ngọc thạch bình thường bàn tay trong đó nắm lấy một viên vẩy màu trắng cổ trùng trước g a tăng một bộ phận thực lực đi tìm được một chỗ địa phương an toàn sau t ừ vọng không khiếu bên trong bay ra khỏi một cái một cái lục tím nhị s ắ c như là xoay quanh chi xà bình thường cổ trùng chính là t ừ vọng đã từng thăng luyện tới nhị chuyển n h i ê m lực cổ từ ra tại một họa thai hương bên trong khi đ a n tiên quả rất bạo đem ra tộc nội t ì n h nổ sạch sẽ liên nguyên thạch trên cơ bản đều vỡ thành tạ bã t ừ vọng lấy được thu hoạch trên mặt nội cũng chỉ có cái kia thần bí ngũ chuyển huyết thần cổ cho nên mặc dù bây giờ t ừ vọng tình huống so với nguyên tắc phương biên muốn tốt nhưng là cũng không có tốt đến có tài nguyên cổ trùng đến thăng luyện tình trạng đây chính là tán tu cổ sư cùng gia tộc cổ sư khác biệt gia tộc là một m cái hoàn chỉnh cung cấp liên chỉ cần ngươi chịu tuân thủ quy tắc cấp thuốc vậy ít nhất có thể đạt được cơ bản nhất tài nguyên mà tán tu cổ sư dù cho liệu mạng tìm kiếm tài nguyên cũng chưa chắc có thể có được dù là cơ bản nhất tài nguyên bất quá cũng may luôn luôn có một ít tương đối dễ dàng tìm tới thăng luyện tài liệu cổ trùng t h như từ v ọ n g giờ phút này mới luyện do nhị chuyển n h i ê m lực cổ thăng luyện tam chuyển giao l ự c cổ chương bảy mươi mốt đạo cùng đạo cốt cùng cổ chương bảy mươi mốt đạo cùng đạo cốt cùng cổ ngọc trường đánh xuống mạch cốt pha toái theo trước mắt to lớn cốt t ú tử vong t r u n g quanh tụ lại cốt thú cũng cho thấy khi ý nao h nao h lui ra mà tử vọng thì là đơn giản từ cốt thú trên thi thể tìm được hai cái cổ trùng sau liền lại lần nữa b ũ i ba tại trước đây không lâu tử vọng liền thành công thăng luyện ra nhiêm lực cổ tiến gia giao lực cổ miễn cưỡng bổ đủ cận chiến tổn thương bên trên điểm yếu g i a trị vượt ngoại đạo ngấn tình môn giới bình thường thiên thú vương đều sẽ bị tử vọng trực tiếp đánh giết bất quá cho dù như vậy đánh g i ế t dị thú mang tới ích lợi trên thực tế cũng không tính quá có thể nhìn bởi vì trên thân dị thú chỗ ký sinh hoang dại cổ trùng phẩm chất quá mức n ỗ nhiên nguyên tắc bên trong phương v i ê n rời đi c ổ n g u y ệ n sơn trại sau một đường lưu ly li bên trong cũng là sống chết đều không thể gom góp một bộ phẩm chất cao cổ trùng phối hợp từ vọng bây giờ có thể bảo trì chiến lược không kém nguyên nhân tuyệt đại bộ phận hay là bởi vì từ vọng một thân cổ trùng tuyệt đại bộ phận đều là dùng b ự c ngoại đạo ngân bắt trước được tới cũng không cần nuôi nấng cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết nuôi nấng mà mất đi hoạt tính cùng chiến lực mà chỉ có mấy cái không có thôn phệ cổ trùng hoặc là chính là thuận tiện nuôi nấng. hoặc là chính là căn bản không có cách nào thôn vệ làm tiên cổ m ộ tình t tự vọng mỗi một lần muốn nếm thử thôn vệ đều cảm giác bị to lớn lực cản trố ngăn trở mà hư m i ệ u cổ thì là sẽ ở mỗi ngày thôn vệ một chút người sử dụng suy nghĩ làm đồ ăn v ề phân huyết thần cổ tựa hồ đang một họa chi loạn sau liền đã mất đi hoạt tính hoàn toàn không có ăn uống gì biểu hiện rời đi từ r a di chỉ sau tự vọng đã coi như là ngựa không ngừng vó không ngừng buôn ba nửa tháng mới đi đến bạch c ố t sơn bực này thời gian nếu là không có vực n g o i đạo ấn tự vọng một thân cổ trùng khả năng đã sớm chết đói hơn phân nửa bất quá cũng may luôn luôn có thu hoạch tại đã trải qua lại một ngày b ố n ba đánh chết vừa mới cốt thu sau tử vọng cẩn thận tìm kiếm rốt cục tại bạch cốt sơn trên hậu sơn thấy được một cái bí ẩn sơn động bạch cốt sơn bên trên sơn động không tìm thiếu nhưng là chỉ có bên trong hang núi này trên mách động cốt thứ b ả y biện ra hình dạng xoắn ốc. tìm được loa toàn cốt động hôi cốt tài từ nơi truyền thừa nguyên tắc bên trong p h ư ơ n g viên chính là ở đây đạt được bút thứ nhất cơ bản tài nguyên vì ngày sau phát triển đ ặ t bước trọng yếu tác dụng tử vọng cẩn thận tra xét trong sơn động mỗi một chỗ nơi h ẻ l á n mỗi một cây cốt thứ cuối cùng vươn tay nhẹ nhàng khoác lên một cây đ ộ xuất tráng kiện cốt thứ b ngay sau đó chính là trên vách động một mảnh cốt thứ cùng nhau co vào lộ ra một cái phương phương chính chính bí môn cửa hang bước vào bí môn cửa hang sau tử vọng dựa theo nguyên tắc miêu tả lại lần nữa tìm được một cây lùn nhất nhỏ xoắn ốc cốt thứ kéo một phát bí môn cửa hang liền đóng lại đến tận đây tử vọng mới đã thả lỏng một chút dưới mắt khoảng thời gian này xoắn ốc xương trong động không có gì bất ngờ xảy ra đúng là một chỗ an toàn chỗ không giống với nguyên tắc phương viên một bên bị đuổi g i ế t một bên thu l i ê m truyền thừa tử vọng thậm chí khả năng có đầy đủ thời gian đem hôi cốt tài từ truyền thừa đều cầm xuống bất quá chỉ là có chút buông lỏng một lát sau từ vọng liền lại lần nữa thần kinh căng thẳng phượng kim hoàng đã tại đời thứ nhất lưu lại chuẩn bị ở sau thế giới tất nhiên là sẽ có cải biến từ vọng không có khả năng đem tính mạng của mình giao phó cho nguyên tắc kịch bản có trời mới biết chỗ này trong truyền thừa sẽ có hay không có nguyên tắc không có nói tới nguy hiểm cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi qua mật đạo sau từ vọng đi tới thuần trắng cốt chất đại s ả n h trong đại s ả n h như là nguyên tắc bình thường trưng bày một cái v ạ c lớn trong vạc tràn đầy màu trắng sữa chất lỏng từ vọng tiến lên đưa tay hướng trong đó tìm tòi một chảo tại lấy vào trong tay đồ vật sau có được tâm tình cảm thấy vui sướng không hắn tự vọng trong tay chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện cốt thương cổ cốt thương cổ bất quá là n h ắ t chuyện cổ trùng cho dù trong bạc còn có chút ít nhị chuyển loa toàn cốt thương cổ nhưng là uy lực cũng liền chỉ là như thế mà thôi nhưng tự vọng vui sướng cũng không phải là bởi vì phẩm chất mà là bởi vì số lượng trong bạc cơ hồ tràn đầy cốt thương cổ số lượng khoảng chừng mấy trăm con tự vọng suy nghĩ khé động vượt ngoại đạo ngấn thôi p h á t đem trong tay mấy cái cốt thương cổ khoảnh khắc thôn h ệ nguyên tắc bên trong phương biên bởi vì không có biện pháp nuôi nấm những này cốt thương cổ cho dù cầm mấy trăm con đến cuối cùng cũng chết đói bảy tam phần nhưng là t ừ vọng khác biệt có vượt ngoại đạo ngấn tại căn bản không cần n u ô i n ấm toàn bộ thôn phệ chuyển hóa làm đạo ngân chính là bất quá nửa khắc thời ở giữa trong vạc cổ trùng liền bị t ừ vọng đều thôn phệ mà t ừ vọng thể nội vượt ngoại đạo ngân số lượng rốt cục thành công đột phá trăm quan thậm chí đối với cốt đạo hiểu rõ cũng ngạnh sinh sinh trồng đến nhập môn cứ như vậy trong vạc chỉ còn lại có một chút n g ã i tuyển t ừ vọng nhìn xem những n à y mãi tuyển hơi sau khi tự hỏi lại lần nữa thúc giục vượt ngoại đạo ngân thử để nó tiếp xúc cổ giới siêu phàm đồ vật đều là do đạo ngân tạo、thành. ngãi tuyền làm thiên địa đặc sản tự nhiên cũng là mặc dù khả năng bình thường ẩn chứa đạo ngấn số lượng quá mức vi mạng nhưng là hiện tại số lượng nhiều a vượt ngoại đạo ngấn thúc giục trong v ạ c ngãi tuyền giống như là bị bốc hơi một dạng bắt đầu không ngừng hạ xuống bất quá bởi vì v ạ c này là trực tiếp liên thông tuyển nhãn cho nên rất nhanh lại tăng trở về tình huống dưới mắt tựa như là bơm nước bình thường đơn thuần mài nước công phu mà tại hao t ố n mấy canh giờ thời gian sau trong v ạ c ngãi tuyền rốt cục triệt để khô kiện từ vọng thể nội vượt ngoại đạo ngấn số lượng lại lần nữa tăng lên rất nhiều nhưng là công hiệu quả cũng không như trước đó như vậy rõ rệt chỉ là miễn cưỡng gia tăng đến một trăm năm mươi đạo mà thôi như vậy xem ra trực tiếp thôn v ệ cổ trùng đúng là nhanh nhất gia tăng đạo ngấn lựa chọn bất quá để từ vọng có chút để ý là thôn v ệ song n g ụ c này n ã i tuyển sau vượt ngoại đạo ngấn phản hồi ra một chút không giống với cảm n mộ n ã i tuyển loại này thiên địa đặc sản mặc dù sắc thực cần chứa đạo ngấn nhưng lại lại cùng cổ trùng có một chút không giống với địa phương nhưng là mãi tuyển phẩm chất quá mức phổ thông mặc dù từ vọng triệt để thôn p ệ một chỗi tuyển nhưng loại này cảm ngộ vẫn thoáng qua tức、thì. thậm chí ngay cả phân biệt đây rốt cuộc là cái gì cảm g ộ đều không thể làm đến bất quá cái này cũng không để cho tử vọng có chỗ dừng lại một nơi truyền thừa cầm xong vậy đi chỗ tiếp theo cũng được đi vào chỗ thứ hai bạch cốt trong đại sành ba cây bạch cốt cây cổ sừng sững trong đại sành ba cây cây cổ đ ỉ n h đều bị điêu khắc thành bạch cốt nhân thủ mà ba cái bạch cốt trong tay người thì là đều nắm lấy một cái cổ trùng là cốt tuấn cổ phi cốt tuấn cổ tí cốt g ự ậ cổ ba tuyển thứ nhất vừa lòng thỏa ý bạch cốt sơn truyền thừa lưu lại trở cảng hậu nhân đây là cho cốt tài tử lưu lại truyền thừa đồng thời cũng là một cái chuẩn bị ở sau nếu là tuân theo quy tắc lấy đi một cái cổ sau đó liền có thể cầm tới càng nhiều truyền thừa nếu là toàn bộ lấy đi liền sẽ phát động bố trí dẫn đến ngược lại bỏ lỡ mặt khác truyền thừa t ừ vọng trực tiếp lựa chọn tí cốt rực cổ cái này cổ có thể cho cẳng tay chỗ sinh trưởng ra một đôi cốt rực vỗ cốt rực có thể hơi gia tăng tốc độ di chuyển chủ yếu nhất là đối với tốc độ xuất thủ t ă n g phúc t ừ vọng tự nhiên là muốn chiếu đơn thu hết bất quá tại không có triệt để đ ạ t thành mục đích chủ yếu trước đó t ừ vọng cũng sẽ không bị trước mắt chỗ tốt che kín con mắt mà vong nguy hiểm hào hào thu về tí cốt rực cổ sau tư vọng liền tới đến cái thứ ba đại sành nơi đây vách động chỗ ngồi xếp bằng một bộ xương người mà xương người trước mặt thì là trưng bày một bản sách lớn hôi cốt tự thư bên trong ghi lại rất nhiều luyện cổ bí phương đồng thời còn có đạo truyền thừa này chi chủ hôi cốt tài tử bình sinh qua lại cùng thiết lập truyền thừa nguyên do c h o chút đối với tử vọng tới nói cái này ngược lại là càng thêm chân quý vật phẩm tử vọng dù nói thế nào cũng là mới vào nam cương có thật nhiều tri thức cùng kinh lịch đều rất n lây ngô một cái tứ chuyển c ổ a sư cuộc đời kinh lịch cùng kiến thức cùng trong đó ghi lại cốt đạo tu hành đối với phong phú từ vọng tầm mắt rất có chỗ tốt cất ký cuốn sách này sau t ừ vọng dựa theo nguyên tắc phương pháp đối người xương trịnh trọng dập đầu ba cái sau đó chờ đợi thời gian uống cạn nửa chén t r à sau liền xuất hiện một cái thông đạo mới nơi đây sau chính là cho cốt tài t ử c h u y ể n thừa tiết mục các trào t ừ vọng đi hướng thông đạo khi đi ngang qua xương người thời điểm bàn tay k h é động đem xương người đánh nát cầm đi giấu ở xương người bên trong tam chuyển cốt thứ cổ t r ư ơ n g bảy mươi hai một mình toàn thu bạch cốt tân bí t r ư ơ n g bảy mươi hai một mình toàn thu bạch cốt tân bí cốt thứ cổ tam chuyển cổ trùng cái này cổ tựa như một cái lớn trừng quả đầm tiên nhân câu hơi có chút nặng n ề mặt ngoài mọc đầy châm một dạng có thứ đều là bởi vì cổ sư dùng có thể làm toàn thân xương cốt đều phát sinh biến dị sinh ra bén nhọn kiên cường cốt thứ dùng những cốt thứ này đến đối với lúc đầu tiên những cốt thứ này sẽ đâm thủng cổ sư tự thân làn r a huyết đục cái này cổ uy lực mặc dù không nhỏ nhưng là sử dụng phương thức quá mức giết địch một nghìn tự tổn tám trăm trừ phi có chất lượng tốt trị liệu cổ trùng không phải vậy rất khó làm chủ yếu cổ trùng sử dụng lại lần nữa đi vào trong mật đạo đi vào một cái hướng phía dưới cho cốt cầu thang sau một chỗ viết túi thịt bí các môn hộ liền tại cầu thang phía dưới cùng xuất hiện ở trước mắt t ừ vọng nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn về hướng phía sau cửa m ậ t thất trong m ậ t thất tất cả vách tường đều là một mảnh n ụ c bích những n à y n ụ c bích ấm áp quy luật có chút rung động l ấ y phản phất mỗi một phiến trong n ụ c bích đều có một khoả trái tim g i ấ u ở trong đó tại t ừ vọng tiến vào m ậ t thất sau n ụ c bích trên tường nao h nhao t u é t ra tường đạo kẽ h hở lộ ra từng thanh răng màu trắng chỉ là một lát những thịt kia vách tường tường liền biến thành khảm nạm vô số t r ư ơ n g miệng rộng miệng tường thì <hí> hì ha ha ha ha ha ha ha ha từng tấm n h a răng trận mắt miệng dương thật to, lộ ra miệng tề chỉnh răng, chặt hầm răng toàn bộ hình ảnh nhìn qua liền mọi loại làm người ta sợ hãi bất quá tử vọng chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy một cái và miệng răng đều chóc ra d ố i ra một đầu đỏ tươi đầu lưỡi đồng thời cuốn lên đầu lưỡi mở ra sau còn lộ ra một bản nhỏ một vòng cốt thư bản này lớn chừng b à n tay cốt thư chính là ghi chép cái này m ậ thất t truyền thừa thu hoạch phương thức trên bách tường những n à y miệng trên thực tế chính là một loại tên là nhục tiếu cổ chữ vật cổ trùng nguyên tắc bên trong những n à y đục tiếu cổ cần ngẫu n h i ê n go ngẫu nhiên thu hoạch được cổ trùng muốn thu hoạch được cái gì đơn thuần dựa vào số phận nhưng mà tử vọng cũng không hy vọng đem kết quả ký thắc vào số phận bên trên. Cái gọi là nhục tiếu cổ. nói trắng ra là cũng chính là một loại chứa đựng cổ chúng tôi từ vọng vươn tay đặt tại trên một cái miệng thôi động vực ngoại đạo ấn trong lúc thoáng qua tấm này nhẹ rằng trận mắt miệng rộng liền biến thành hư vô đạo ấn bị đều t h ố p h ệ mà nguyên bản miệng vị trí bên trên nhiều hơn một cái hố nhỏ bên trong lẳng lặng nằm một cái cổ t h ô i cảm thụ một chút cổ trùng trùng loại sau từ vọng liền đem cái này cổ cũng cùng nhau t h ố p h ệ sau đó đưa tay đưa về phía trong mật thất mặt khác ngoài miệng sau nửa canh giờ nguyên bản tràn đầy miệm đục bích trên tường giờ phút này đã biến mấp mô tất cả đều là từng cái lỗ nhỏ túi thịt bí trong các cổ nhặt lên cuối cùng một cái như là một bộ răng giả cổ trùng sau từ vọng nhẹ gật đầu cái này cổ tên là nhục b ạ c h quất chính là tam chuyển bên trong đứng đầu nhất trị liệu loại cổ trùng nếu là cùng tứ chuyển lên người chết cổ phối hợp thậm chí cổ sư tử vong chỉ cần thi thể hoàn hảo đồng thời tử vong thời gian không cao hơn bảy anh giờ lên người chết cổ đều có thể để cổ sư khởi tử hoàn sinh mà nhục b ạ c h quất cổ thì là dù cho cổ sư bị thương thân thể không được đầy đủ cũng có thể trị chữa trị hợp muốn nói quyết điểm cái t i ê u đại khái chính là lên người chết cổ chính là duy nhất một lần cổ trùng quá mức đắt đỏ nhìn thấy b ấ t quá vực ngoại đạo ngấn thế nhưng là có thể bắt t r ư ớ c duy nhất một lần cổ trùng nếu là ngày sau tìm được lên người chết cổ vậy liền không lo trị liệu phương diện tình huống t ừ vọng đem lục bạch cốt cổ khoảnh khắc thối vệ có cái này cổ sau t ừ vọng bản thân trị liệu năng lực có thể nói là tại tam chuyện trung tướng khi cường lực đặt ở trong trò chơi chính là tương đương với tay nắm lấy một cái siêu cấp hồi máu thuật dây không rớt xuống một khắc trực tiếp đẩy máu cho người xem trừ cái đó ra t ừ vọng còn chiếm được không ít trên thị trường hiếm thấy cổ trùng một chút tái diễn tự nhiên là bị tử vọng lưu lại chờ lấy ngày sau có cơ hội đổi lấy nguyên thạch đương nhiên nếu là cổ trùng sắp chết đ ó i vậy liền trực tiếp thôn vệ hết chính là mà những cái kia không có tái diễn hy hữu cổ trùng tư vọng thì là đều thôn vệ chuyển hóa làm thực lực bản thân trong đó liền bao gồm nguyên tắc bên trong ngọc tốt cổ mặc dù cái này cổ cùng b ă n g cơ cổ phối hợp tốt nhất nhưng là tư vọng có thể cảm giác được tự thân thiên b ồ n g cổ cùng phối hợp cũng không kém nhiều hơn diễn luyện sau có lẽ có thể đem sát t h i ê u tăng lên không ít uy năng mà tại thôn vệ túi thịt bí trong các tất cả cổ trùng sau tư vọng thể nội vực ngoại đạo ngấn số lượng đã gia tăng đến hai trăm trở lên cái này có thể nói là một cái rất bất phản đo phải biết lục c h u y ể n cổ tiên cách mỗi mười năm sẽ vượt qua một lần điện thai mà một trận điện thai cũng chỉ là bình quân có thể cho cổ tiên mang đến hai trăm năm mươi đạo đạo ngấn mà thôi tại cổ sư thời kỳ liền có so sánh cổ tiên đạo ngấn số lượng đây là đa nguyên n g tắc bên trong chỉ có một ít tôn giả mới có thể làm đến sự t ì n h mà bây giờ xem ra t ừ vọng cũng có đặt thành thành tựu này thậm chí siêu việt khả năng bất quá tại lần này con ác thú thị nghiến sau t ừ vọng cũng đã nhận ra thôn vệ cổ trùng một chút tính hạn chế đó chính là đơn thuần thôn vệ cổ trùng tăng lên đạo ngấn cần số lượng nhiều lắm đồng thời càng đi về phía sau một chút tái diễn cấp thấp cổ trùng có khả năng mang tới đạo ngấn lớn mạnh sẽ có giảm b ấ t hiện tượng bất quá xem ra đến bây giờ c h ỉ ít tại đạo ngấn trăm đếm được thời điểm thôn vệ đê giai phàm cổ ích lợi hay là khả quan sửa soạn xong hết tại túi thịt bí trong các thu hoạch sau từ vọng bay người đi hướng trên b á c h tường lớn nhất cái hố kia nơi đây trong cái hố có một đầu mật đạo sẽ thông hướng kế tiếp cũng là trên lý luận cái cuối cùng chuyển thời điểm đi đến mật đạo này sau từ vọng đi tới một cái nhất khoáng đạt bạch cốt trong mật thất nơi đây chỉ là diện tích liền có sáu mẫu có thừa trong đại sành thì là đứng lặng lấy một tòa bạch cốt kim tự tháp ngọn tháp trẻ thành bình、đài. hai bên có cầu thang thông hướng phía trên bình đài từ vọng thuận cầu thang đi tới trên cùng bạch cốt kim tự tháp đỉnh tháp là một cái bạch cốt bình đài trên bình đài có một cái cự đại manh thu xương đầu pho thượng cao hơn nửa người giống như sư giống như hổ răng nanh đóng chặt song t ử đồng tâm tam linh hợp nhất hữu duyên vô duyên không cần thiết cưỡng cầu từ và biết đây cũng là nguyên tắc bên trong phương viên đạt được cốt nhục đoàn viên cổ địa phương cốt nhục đoàn viên cổ chính là cho cốt tài tử sáng tạo đặc thù cổ nhất định phải do hai cái đồng tâm người thân người mới có thể hợp lực luyện h à n h có thể đem hai cái người khác nhau chân nguyên chuyển biến thành giống nhau chân nguyên tăng thêm tốc độ tu luyện nguyên tắc bên trong phương biên chính là dựa vào cái này cổ cùng bạch ngưng băng song tu mới nhanh chóng đem rơi xuống cảnh giới một lần nữa tăng lên bất quá nói thật ra cái này cổ đối với tử vọng tới nói tác dụng ngược lại không có lớn như vậy tử vọng cũng không có cái gì cao dai cổ sư đồng bạn có thể giúp một tay c h u y ể n thâu chân nguyên lại thứ yếu tử vọng đã có thể bắt chước xá lợi cổ đột phá tiểu cảnh giới tốc độ so với cốt nhục đoàn viên c ổ chỉ nhanh không chậm bất quá cho dù như vậy tử vọng cũng không có ý định tay không mà về đưa tay đặt tại xương đầu trên pho tượng tử vọng có chút cảm thụ lên trong đó đạo ngân phân bố xương đầu này pho tượng trên thực tế chính là một cái bán thành phẩm cỡ nhỏ luyện cổ trận chỉ bất quá cắm ở bắt đầu vận hành c h ì n h tự bên trên thông qua vượt ngoại đạo ngấn t ừ vọng đem xương đầu pho tượng bên trong đạo ngấn phân bố nuốt trừng lấy đi xuống nếu là đằng sau cần đồng thời vật liệu sung túc lời nói t ừ vọng cũng có thể đem nó bắt t r ư ớ c bố trí đi ra mà ở t ừ vọng thôn vệ s o n g xương đầu pho tượng bên trong đạo n g ấ n sau bạch cốt kim tự tháp đột nhiên bắt đầu lắc lư đứng lên sau đó bắt đầu toàn bộ nước ra sụp đổ t ừ vọng khẽ cho mày đây là nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện tình huống bất quá tự vọng cũng không có quá mức kinh hoàng chỉ là thôi động lên di động cổ trùng hai ba lần liền nhảy ra bạch cốt kim tự tháp sau khi t ử vọng dược ra nơi đ â y sau lúc này mới phát hiện sụp đổ không chỉ là bạch cốt kim tự tháp mà là toàn bộ bạch cốt mặt đất như vậy tình huống t ử vọng đành phải thôi động lên phòng ngự cổ trùng cùng điều tra cổ trùng tránh đi mặt đất sụp đổ mà sinh ra đá vụn theo sụp đổ mật thất cùng một chỗ rơi xuống dưới mà đi chương bảy mươi ba v ấ n thiên giải hoặc bạch cốt bản cờ bênh long long ầm ầm mặt đất sụp đổ lùi đá sụp đổ tự vọng cùng chung quanh rất nhiều đá vụn cùng nhau rơi xuống rơi rơi hướng về phía vô biên h ắ cám lòng đất hạ xuống thời gian đã kéo dài mười mấy giây nếu là dựa theo bình thường bình thường hạ lạc tốc độ mà tính lời nói từ vọng đã hạ xuống hơn ba ngàn mét coi như toàn bộ bạch cốt sơn là trống rông cũng kém không nhiều nên đến cùng nhưng mà sự thật chính là từ vọng vẫn như cũ còn tại hạ xuống dựa theo từ vọng trong lòng đến t h ầ m đã c h ọ n vẹn hạ xuống một phút đồng hồ trở lên chung quanh nguyên bản màu trắng bạch cốt sơn thạch ở trong quá trình hạ xuống bắt đầu từ từ biến hóa nhan sắc từng điểm từng điểm càng thêm màu đậm cuối cùng triệt để biến thành thuần túy màu đen mà khi từ vọng hạ xuống bốn phía đều triệt để biến thành đen thì sau phía dưới rốt cục xuất hiện đảo ngược tiếng gió. cấp tóc không, không, một một không đúng kỹ lưỡng hơn nói là nơi này tựa hồ cũng không tồn tại ngã xuống khái niệm này vô luận từ cao bao nhiêu rơi xuống đều chỉ sẽ có rơi xuống đất kết quả này t ừ vọng ngắm nhìn một phía phát hiện trước đó vỡ vụ mặt đất hòn đá cũng không có xuất hiện ở chung quanh phản phất đi thẳng tới một cái hoàn toàn mới trong không gian chỗ không gian này cùng lúc t r ư ớ c bạch cốt sơn bên trong hôi cốt tài từ nơi truyền thừa hoàn toàn khác biệt nếu như nói hôi cốt tài từ nơi truyền thừa chính là một mảnh bạch cốt âm u như vậy mảnh không gian này chính là giống như nghiên mực trong cả không gian đều là đen kịt một màu nhưng lại lại có thể cảm giác được không gian là tứ phía phương chính mặt đất không gì sánh được bằng p h ẳ n g p h ẳ n g phất tại một cái cự đại hình bông trong dương bình thường mà vùng không gian đen kịt này bên trong vật duy nhất đó chính là chính giữa một cái dạng mầm vật phẩm từ vọng có chút suy tư một chút hiện tại trừ đi qua nhìn một chút cũng không có lựa chọn khác mà khi từ vọng xích lại gần thời điểm phát hiện cái kia vật phẩm là một cái bàn một cái bạch cốt bàn cờ bàn cờ này nhìn qua mười phần giản lược hoàn toàn không gọi được hoa lệ chỉ nhìn một cách đơn thuần chất liệu lời nói chẳng qua là dùng bạch cốt sơn bên trên khắp nơi có thể thấy được bạch cốt nham tùy ý rèn luyện một chút mà thôi mà trên bàn cờ có tám cái quân cờ bốn đen b ô n trắng quân cờ màu đen nhìn không ra chất liệu mà quân cờ màu trắng thì là lộ ra cốt chất cảm giác mà tại bàn cờ hai cái góc đối t ừ vọng thấy được một ít chữ viết bên trong một cái nhìn qua giống như là trực tiếp khắc lên khắc lấy như sau câu chữ bình sinh tu đạo mấy chục năm suốt đời đành phải tứ tử hạnh kỳ thực hổ t h ẹ mà bàn cờ một b trên mặt bàn chữ nhìn qua lại tự nhiên mà thành phản phất là bàn cờ chính mình đản sinh ra đồng dạng nhìn kỹ lại những chữ này câu chính là một bài thơ thiên địa càn khôn bạn đạo sinh vạn bật pháp tắc khó nói thẳng thương khung minh mông ẩn nguyệt quy vũ trụ tương sinh tàng chân luật hôm nay cao hứng rơi một bán thiên cổ hậu nhân tới tìm ý ba câu câu thơ phản phất hiện lộ rõ ràng ra một vị tìm tòi nghiên cứu chân lý học giả hình tượng mà nhìn xem cái này ba câu câu thơ từ vọng trong nội tâm nổi lên một cái khác câu thơ câu cùng một vị tồn tại quy củ là q u ậ luật là cờ thế gian bạn pháp đều có thể tìm cựu truyền tôn giả vô cực ma tôn vô cực ma tôn nguyên tắc bên trong một vị cực độ thần bí lại cường đại tôn giả suốt đời là một vị cầu đạo giả vì truy cầu siêu việt cựu truyền cảnh giới bố cục mấy trăm vạn năm thậm chí đạt thành qua nửa bước vĩnh sinh trí cảnh nếu là từ vọng suy đoán không sai mảnh không gian này có thể là vô cực ma tôn đã từng lưu lại qua một chỗ truyền thừa không nói là truyền thừa có chút quá mức cựu truyền tôn giả truyền thừa nói là một chỗ nhân tạo bí cảnh đều có thể mảnh không gian này khả năng chỉ là vô cực ma tôn thành tôn trước đó du lịch ngũ vực lúc suy nghị sáng tạo luận đạo thời điểm lưu lại một chỗ ván cờ mà thôi nhưng là cho dù cũng không phải là kiểu chuyển cho dù cũng không phải là tận lực lưu lại t r u y ề n t h ừ a nơi đây y nguyên lưu lại vô cực ma tôn luận đạo cảm mộ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khả năng toàn bộ bạch cốt sơn đều là bởi vì vô cực thời gian trước ở đây lấy bạch cốt nham làm bàn cờ làm một bắn cờ cho nên xung quanh cốt đạo đạo ngấn không ngừng hướng nơi này hội tụ cuối cùng mới tạo thành tòa này to lớn bạch cốt sơn còn nếu là như thế cho cốt tài tử một kẻ tứ chuyển cổ sư lại có thể nghiên cứu ra nhiều như thế cốt đạo cổ trùng khả năng cũng là bởi vì phát hiện bạch cốt sơn hạ trong vùng không gian này bạch cốt b ằ n cờ dựa vào suốt đời tu vi trên b à n cờ rơi xuống tứ tử đạt được cảm ngộ thôi diễn mà ra từ vọng v ư ơ n g tay nhẹ nhàng đụng vào tại bạch cốt trên b à n cờ quả nhiên từ đó cảm nhận được cực kỳ cường đại luận đạo chi lực mà v ẹ n vẹn đụng vào từ vọng liền cảm thấy tự thân chân nguyên bắt đầu không ngừng bị điều động đại lượng suy nghĩ cùng tư tưởng bắt đầu hội tụ mà trên b à n cờ trước đó tám cái quân cờ đã biến mất tựa hồ là lại bắt đầu lại từ đầu một ván cờ trong chốc lát từ vọng liền cảm giác tự thân chân nguyên cơ hồ bị rút sạch mà trong đại não suy nghĩ cũng dần dần biến mất phản p h t làm nguyên một chương áo số bài thi sau đầu bên trong ngắn ngủi xuất hiện thời gian、trống. sau đó, t ừ vọng đầu ngón tay xuất hiện một viên mang theo một chút màu s á m quân cờ từ từ rơi vào trên bàn cờ, mà quân cờ rơi xuống cùng một thời gian trên bàn cờ lại trong nháy mắt nhiều hơn một viên hắc tử hắc tử xuất hiện s á t na, t ừ vọng trong óc trong nháy mắt một mảnh thanh minh một chút trước kia khó mà giải khai cổ trùng vận dụng cùng sát chiêu đều có hoàn toàn mới ý nghĩ sau một lát, t ừ vọng mới c h â m tới, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bạch cốt bàn cờ, mang tới một tia tôn sùng không h ổ là vô c ự ca cho dù chỉ là cựu chuyển trước đó sáng tạo luận đạo một bán cờ tận chứa luận đạo cảm lộ cùng diễn hóa đều để tự vọng có như vậy hiểu ra thể nghiệm nếu như nói trước đó tử vọng đối với tôn giả cường đại mặc dù biết được nhưng là cũng chỉ có một loại cách hình nhìn v ậ t cảm giác như vậy hiện tại tiếp xúc đến vô cực bạch cốt bàn cờ sau tử vọng thì là chân chính cảm nhận được tôn giả tại đạo lên tới đáy cường đại đến c ỡ nào chân chính đi tới dưới núi lúc mới phát hiện núi cao đường xa như vậy xem ra nơi đây tuyệt đối có thể nói là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện đối với cổ sư tăng cường đối với cổ trùng sử dụng cùng đối sát chiêu thôi diễn có tuyệt hảo chỗ tốt nhưng mà tử vọng cũng không có nhiều thời gian như vậy từ khai khiếu đến nay đã qua hơn phân nửa năm dù là lấy nguyên tắc thời gian suy tính hiện tại cũng tới gần phương viên khai k h i ế u thời điểm đợi cho phương viên khai k h i ế u không lâu sau c ổ n g u y ệ t sơn chạy liền sẽ hủy diệt mà phương viên rời đi c ổ n g u y ệ t sơn chạy c h ạ m thứ nhất chính là bạch c ố t sơn hồi cốt tài tử truyền thừa đã bị tử vọng cơ hồ cầm sạch sẽ phương viên cho dù tiếp t r ư ớ c không biết có tử vọng tồn tại cũng sẽ phát hiện không hợp lý lấy phương viên cẩn thận liền có thể hiểu ý biết đến có người tại trận đánh cơ duyên của hắn truyền thừa như thế liền đối với tử vọng rất bất lợi không có thời gian ở chỗ này tiêu hao tử vọng làm ra quyết định dự định rời đi nơi này nhưng là cho dù như vậy cũng không có nghĩa là tử vọng sẽ chọn trực tiếp rời đi t lần, lần, lần này xa so với lần trước lực lượng mạnh hơn bắt đầu điều động từ vọng chân nguyên phản phất muốn trực tiếp rút khô từ vọng thân thể bình thường bạch cốt bản cờ mỗi một con tiêu hao đều là tăng lên tứ chuyển cho cốt tài tử cả đời thời gian cũng mới rơi xuống tứ tử mà thôi nhưng mà đối mặt như thế tình huống từ vọng sớm có đó trước nếu chân nguyên bị rút khô vậy liền đổi khác chính là v ự c ngoại đạo ngấn điều động bị t ừ vọng chủ động chuyển thâu đến trên bàn cờ theo v ự c ngoại đạo ngấn tiêu hào mai thứ hai quân cờ rốt cục xuất hiện ở t ừ vọng đầu ngón tay so với mai thứ nhất quân cờ trắng bên trong mang sám mai thứ hai quân cờ thì là toàn bộ hiện ra h à o quang màu xám đúng sám con rơi hát t ừ hiện luật diễn ra luật đạo quy tắc diễn hóa cảm lộ lại lần nữa hiện lên mà ra mà lần này t ừ vọng đã sớm chuẩn bị đem nó toàn bộ thôi diễn đến một cái cổ trùng ứng dụng bên trên thư đạo cổ trùng h ư miểu h ư miểu cổ xuất hiện tại tử vọng trước mặt sau đó thời gian dần qua tới gần bạch cốt bàn cờ đem nó thời gian dần trôi qua đưa vào hư hảo cảm giác t ừ vọng muốn đem bạch cốt bàn cờ hư hóa hậu đ á i đi mượn bạch cốt bàn cờ bản thân mang tới càng lộ t ừ vọng nghĩ ra đối với hư m i ệ u cổ mới phương thức vận dụng hư đạo vốn là l u ậ t đạo kéo dài tăng thêm từ vọng tự thân cũng là hư đạo chuẩn cảnh giới t ô n g sư lại thêm bực ngoại đạo ngấn ra chỉ phải chăng có thể đối với bạch cốt bàn cờ có tác dụng có thể nhưng vẫn là không đủ bạch cốt bàn cờ tại hư m i ệ n cổ ảnh hưởng d ư i bắt đầu dần dần trở nên hư hảo nhưng là trên đó hai viên hát tử vẫn không gì sánh được chân thực phản phất bao hàm mà từ vọng giờ phút này đã đến chân nguyên hao hết suy nghĩ chống chỗ trình độ nên từ bỏ cũng không từ vọng ánh mắt nhất ngưng đem hư miệu cổ trực tiếp nắm trong tay đạo pháp biến hoa không phải ta tìm muốn tìm một tay nắm cả khôn từ vọng nắm lấy hư miệu cổ tay cầm thành q u y ề n hướng phía bạch cốt b à n cờ hùng h ă n g đập xuống đã dần dần hư h à o bạch cốt b à n cờ tại đập một cái này bên dưới lộ ra từng tia từng tia v ế t dạng sau đó từng tia từng tia hôi mang từ từ vọng trước đó rơi xuống xám con bên trong h i ệ t hiện ăn m n từ vọng đập ra vết nứt giang g i c cuối cùng bạch cốt bản cờ pháoái c h ư n bảy mươi b ố cốt sân hủy vào thương đội t r ư ơ n g bảy mươi b ố cốt sân hủy vào thương đội răng g i á c theo tử vọng nắm đấm n g n xuống b ạ c h cốt bản cờ biến thành một đám mảnh mỡ mà theo vực ngoại đạo ngấn hiện lên một cái mang theo hư hảo màu xám bản cờ chậm rãi từ b ạ c h cốt bản cờ hài cốt bên trong chậm rãi bay ra sau đó chui vào tử vọng mi t â m như vậy tình huống ngược lại để tử vọng có, có chút ó c n g o à i ý m u ố n tại tử vọng trong óc b ạ c h cốt bản cờ cấu thành không gì sánh được rõ ràng lớn khắc tại trong đó phản phất tử vọng đem phần này vô cực ma tôn cảm lộ triệt để hấp thu bình thường bất quá có lẽ phần này mạch cốt bản cờ cảm lộ chân chính thu hoạch phương thức. chính là bộ dạng này lấy lực phá cục đâu tình huống dưới mắt có thể nói là vực ngoại đạo ngấn cùng kiếp trước quà tặng trợ giúp cũng có thể nói là tử vọng trùng hợp nhưng tóm lại bạch cốt bản cờ c ẳ n g n g ộ đúng là bị tử vọng chỗ cầm xuống hiện tại đối với tử vọng tới nói chỉ cần tiến hành thôi động trong óc liền sẽ xuất hiện một cái bạch cốt bản cờ cùng một trăm tám mươi mốt mai quân cờ màu đen xuất hiện chỉ cần dựa theo trước đó phương thức tiến hành xuống cờ đánh cờ liền sẽ có thể từ từ tiêu hóa bạch cốt trong bản cờ vô cực cảm nổ liền vừa mới đạt được bạch cốt bản cờ sau tử vọng đối với luật đạo lý giải đã nhảy lên tới nhập môn tri cảnh n ợ i đến từ vọng có năng lực duy nhất một lần bên dưới xong một trăm tám mươi mốt mai h t ừ sau có lẽ từ vọng luật đạo cảnh giới có hy vọng sở đến tôn g sư khung cửa tại bạch cốt bản cờ triệt để sau khi vỡ vụn từ vọng chỗ không gian đen kịt cũng như bị l a o rơi lềm ề bình thường dần dần biến mất mà trước mắt bạch quăng n h o n g một cái lại lần nữa khôi phục ánh mắt lúc từ vọng phát hiện mình đã về tới trước đó bạch cốt kim tự tháp chỗ truyền thừa trong phòng mặc dù sụp đổ, đúng là sụp đổ nhưng là mặt đất chỉ bất quá hạ xuống năm sáu mét liền ngược lại xem ra trước đó không gian kia thật chính là do bạch cốt bản cờ chỗ tự phát mà diễn ra kèm theo không gian mà thôi từ vọng trong lòng đối với vô cực ma tôn kính cùng sợ lại tăng lên một phần sau đó từ vọng liền phát hiện theo cái kêu bạch cốt bản cờ không gian biến mất toàn bộ bạch cốt sơn bạch cốt nham đều tựa hồ ảm đạm quý phảng phất đã mất đi t i n h phách một dạng xem ra bạch cốt sơn có thể hình thành thật là bởi vì vô cực lưu lại phần này bạch cốt bản cờ cảm lộ tự nhiên mà vậy hội tụ cốt đạo đạo ngấn ở chỗ này hiện tại bạch cốt bản cờ bị phá hủy bạch cốt sơn cốt đạo đạo ngấn liền lập tức đã mất đi tự động hội tụ động lực thậm chí trở nên lung lay sắc đổ chuyện tới như vậy bạch cốt sơn truyền thừa đã bị tử vọng đều cầm xuống cho dù có một chút ăn cơm thừa rượu cặn cũng không có quá lớn càn quét cần thiết không gì hơn cái này nhạn quá bạt mau vơ vét có thể nói là đem bạch cốt sơn giá trị trực tiếp quét sạch sẽ còn nếu là phương viên hay là như là nguyên tắc bình thường đến ở đây như vậy tất nhiên không thu h o ạ c h được gì mặc dù phương viên tại nguyên tắc bên trong vừa mới rời đi cổ n g u y ệ t sơn trại lúc là chỉ có một thân nhất truyền tu vi đồng thời cổ trùng không c h ọ n vẹn yêu đ ớt thời kỳ nhưng là cũng khó có thể bảo đảm phương viên có thể hay không bởi vì bạch cốt sơn truyền thừa bị cầm mà lên tâm tư khác huống hồ tình huống hiện tại cũng khó có thể hoàn toàn dựa vào nguyên tắc kịch bản đến t ô i diễn từ vọng nhìn về hướng trước mắt những cái k i a đã đã mất đi quang trạch trở nên yếu đ ớt vách núi thơi suy tư sau một lát có một cái ý nghĩ ẩn tăng một cái vật liệu gỗ phương pháp tốt nhất chính là đem no i ấ u ở trong rừng rậm h ú c n h ậ t đông thăng mới một ngày t i h n đến bạch cốt sơn hậu sơn một chỗ vách núi cửa hang một cái dẫm lên một cái không có huyết l ụ toàn thân trắng n gần bạch cốt đầu đ ư n g hạc thân đuôi én hai đôi cánh phân bố hai bên không có một con chim đủ bạch cốt đại điệu bay khỏ bạch cốt sơn vô túc điệu mà vô túc điệu trên lưng ngồi xếp bằng một vị khuôn mặt bất động thanh sắc thiếu niên tự nhiên là thử vọng tại vô tốc điều xa xa bay khỏi đã không bằng h ô m qua sáng bóng bạch cốt sơn mà tại không đủ chim bay cách không lâu sau đó bạch cốt sơn trong vách núi xuất hiện rất nhiều vết rách mà những vết rách này bên trong một chút chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi chạy ra nếu là không để mắt đến những cái kia không ngừng tại bạch cốt sơn lan tràn cái nước tình cảnh như thế ngược lại là vẫn rất đẹp mắt mà ở kẽ nước triệt để lan tràn đến toàn bộ bạch cốt sơn sau vốn cũng không lại sáng bóng ngưng tụ bạch cốt sơn trong lòng núi phát ra một trận chầm đục sau đó toàn bộ bạch cốt sơn cứ như vậy triệt để từ vọng thừa dịp bạch cốt sơn đạo yếu đất thời điểm dẫn động bạch cốt sơn bên trong mấy ngụm dưới mặt đất m ạ i tuyển cùng nguyên tuyển địa động sau đó tại bạch cốt sơn mấy chỗ yếu kém đất chống chi địa làm xuống bố trí cuối cùng trực tiếp đem bạch cốt sơn cho làm sợ nếu giữ lại chống dông truyền thừa sẽ bị hoài nghi vậy dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ bạch cốt sơn đều cho làm sợ bạch cốt sơn băng điệu hữu đi thất lạc vô tồn không bí thiết á n h tà dương đỏ quạt như máu cây thiên dáng đỏ liên miên một mạnh dáng chiều phía dưới phi hành hơn nửa ngày vô tốc điệu bắt đầu chậm rãi hạ xuống mà xếp bằng tại vô túc điều sắp rơi xuống đất trước một khắc lấy vực ngoại đạo ngấn đem nó thôn vệ có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút là được vô túc điều bị thôn vệ biến mất sau tư vọng tại trong tầng trời thấp điều chỉnh một chút thân vị sau đó khống chế chính mình đáp xuống mặt đất sau đó hướng phía nơi xa tiếp tục đi đường tại lại đuổi đến một ngày một đêm đường sau tư vọng cuối cùng ở phía xa tìm được một chỗ thôn xóm t ừ vọng cũng không có trực tiếp tiến vào thôn xóm này mà là tại chung quanh trong núi rừng cẩn thận quan sát một ngày phát hiện thôn xóm này trên thực tế là một hạng chung làng xóm xung quanh một cái thôn nhỏ mỗi ngày đều sẽ có một ít người điều khiển chiếc xe ngựa hướng cái kia cỡ chung làng xóm hoặc là làm việc hoặc là mua buôn bán một chút vật phẩm thế là t ừ vọng liền thừa dịp cơ hội đi theo thôn xóm cư dân đi tới cỡ chung làng xóm bên ngoài một cái tốt tình huống là cái này làng xóm bên trong có một chút lưu dân tại thôn xóm bên ngoài tường rào tụ tập sinh tồn mỗi ngày liền dựa vào làm một ít việc vật đội lấy đồ ăn cầu sinh dưới loại tình huống này t ừ vọng cũng là tương đối thuận tiện lẫn vào trong đó đồng thời tại lại qua mấy ngày sau chờ đến một cái thương đội đến thương đội này rõ ràng không tỉnh lớn vận chuyển hàng hóa cũng chỉ có thể xem như bình thường bất quá cũng bởi vậy cần càng nhiều phạm nhân nhân thủ đến làm khổ lực cùng tiêu hao phẩm tại thương đội đến đằng sau cái này làng xóm bên trong không ít người đều muốn đi nhận lời mời một vị trí dù là chỉ là làm cơ bản nhất làm việc cực n h c cũng có ít nhất đi hướng càng phồn tịnh địa phương khả năng mà trong đó chính là lấy lưu dân nhiều nhất mà t ừ vọng xen lẫn trong đ ố n này lưu dân bên trong dựa vào chính mình một thân cổ sư từng cường hóa khí lực thành công gia nhập vào trong thương đội chương 75, m a i danh nhận tích ân tình lạnh nóng chương 75, m a i danh nhận tích ân tình lạnh nóng giữa t r ư a thời khắc một cái làm việc cực n h ọ c ngay tại trên xe hàng tiến hành giữa hàng làm việc trên mặt của hắn tràn đầy bụi đất cùng mồ hôi đơn bạc quần áo cũng bị tràn đầy b ù i đất thân thể người này cũng không tính cường tráng nhưng hắn cánh tay lại cũng không phí sức cầm lên trên xe hàng một túi một túi cao cỡ một người hàng hóa hắn càng không ngừng đem hàng hóa từ trên xe hàng chuyển xuống đến chất đóng trên mặt đất mặc dù những động tác này rất nhuẩn nhuyễn nhưng là lặp lại nhiều cũng sẽ cố hết sức chăm chú hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên rồn rập lên cẩn thận một chút một thanh â m đột nhiên văng lên người này ngẩng đầu nhìn lại là hàng hóa trồng lên đứng đấy đất công đối phương vừa mới hô một tiếng sau liền giải khai buộc hàng hóa trói dây thừng chất đống một túi một túi hàng hóa trong nháy mắt tựa như là chụp lăn bình thường hướng phía người này đập tới không kịp làm ra phản ứng gì chỉ có thể hướng phía sau thất kinh bổ nào h về phía trước từ trên xe hàng ném xuống đất hàng hóa cũng tản mát đầy đất thân thể đau đớn có nhịp nhưng hắn hay là d â y r ủ i lấy đứng lên mà chung quanh những cái k i a làm việc cực nhọc những người đồng hành cũng không c o i trên một người trước đỡ một thành mà là đều lộ ra một chút xem náo nhiệt hoặc là cười trên nôi đau của người khác biểu lộ đứng lên người kia chỉ là vô vỗ bùn đất trên người sau đó liền lần nữa lại xoay người sửa sang lại trên mặt đất tản mát hàng hóa người này dĩ nhiên chính là thử vọng tại gia nhập thương đội đằng sau đã lại qua mấy ngày thử vọng ngay từ đầu làm làm việc cực nhọc mà gia nhập trong đó bằng chính là khí lực lớn chịu khổ nhân vật thiết lợp mà vì duy trì nhân vật thiết lợp này tư vọng đối với ban trưởng an bài làm việc trên cơ bản đều là ra sức tận khả năng nhanh chóng toàn bộ hoàn thành thậm chí bị gọi đi nhiều kiếm sống cũng chịu mệt nhọc l ắ m xong nhưng là dạng này ngược lại đắc tội một chút mặt khác làm việc cực nhọc công tác số lượng cứ như vậy nhiều một mình ngươi làm nhiều như vậy khiến người khác làm sao bây giờ mà lại biểu hiện của ngươi ưu tú như vậy chẳng phải là liền làm nổi bật lên những người khác bình thường như vậy phía dưới tư vọng mỗi ngày làm việc đều sẽ nhận một chút xa lánh bất quá chút chuyện nhỏ này đối với tư vọng tới nói đều là không quan trọng khi một người được chứng kiến cao hơn tâm mắt sau đối với một ít sự vật nhẫn mại liền sẽ cân mạnh lại là một ngày trôi qua trong buổi tối đốc công tại bữa tối thời điểm cao giọng tuyên bố ngày mai liền sẽ đến một phường thị này để lao công bọn họ đêm nay giám sát chặt chẽ chính mình phụ trách hàng hóa nếu là da ma bệnh muốn nghiêm trị nghe được tin tức này sau từ vọng gặm dao dại viên động tác có chút dừng lại sau đó lại khôi phục bình thường gia nhập cái này đội buôn nhỏ mục đích dĩ nhiên chính là đi vãng phường thị sau đó lại trùng chuyển đến mặt khác càng lớn tương đội cuối cùng tiến vào một chút lớn thương vụ làng xóm bên trong đem trên thân từ bạch cốt sơn trong chuyển thựa lấy được cổ trùng biến có sẵn có thể dùng tài nguyên nguyên tắc bên trong phương biên dựa vào chết đói đến chỉ còn mấy chục con cổ trùng ngạnh sinh sinh bán ra mấy vạn nguyên thạch giá cả thậm chí dựa vào cho cốt tài tử hệ liệt cổ trùng cổ phương bán ra mấy chục vạn nguyên thạch giá cả thu được không gì sánh được hùng hậu món tiền đầu tiên t ừ vọng hiện tại cũng lấy được hôi cốt tài tử truyền thừa tự nhiên cũng là cần biến hiện một chút v ự c ngoại đạo ngấn mặc dù có thể trực tiếp thôn vệ cổ trùng sau lại bắt chước được đến nhưng là tu hành cơ bản tài nguyên hay là cần đồng thời mua sắm cổ trùng cùng thăng luyện cổ trùng vật liệu cũng là cần nguyên thạch nguyên tắc bên trong phương biên là lựa chọn tại nam cương lớn nhất mậu dịch tự do thương gia thành giao dịch cổ trùng đồng thời phát triển đến tứ c h u y ể n tu vi thương gia thành đúng là một cái cực kỳ tốt thủ tiêu t a n vật địa điểm nhưng là từ vọng cũng không tính đến đó một là bởi vì nếu như dựa theo nguyên tắc kịch bản phương viên sẽ ở thương gia thành dừng lại một đoạn thời gian rất dài nếu là ở nơi đó tiến hành cổ trùng biến hiện tuyệt đối sẽ bị đối phương phát giác thứ hai thì là bởi vì thương gia tộc trưởng thương phi yến người này thân là ngũ c h u y ể n cổ sư trong đ â y cũng là nắm giữ lấy một đạo huyết hải chân truyền huyết thủ t n cổ mà từ vọng trên thân thì là còn có một cái lai lịch bí ẩn huyết thân cổ có trời mới biết có thể hay không bị đồng dạng có huyết hải chân truyền thương phi đến phát giác được mà lại huyết thần cổ quá mức thần bí nó uy năng thậm chí ẩn ẩn có áp đảo phàm khổ p h í a trên tình thế đồng thời t ừ vọng mỗi lần muốn dùng bực ngoại đạo ngấn đem nó thôn phễ lúc đều sẽ cảm giác được cái này cổ bên trong tựa hồ không có bất kỳ cái gì có thể thôn phễ đạo ngấn phảng phất cái này cổ thật đã gần như đã chết thứ không xác định chỉ có thể giả định nguy hiểm tóm lại t ừ vọng quyết định tránh đi thương gia thành lựa chọn đi những địa phương khác tiến hành cổ chủ biến hiện mà trong khoảng thời gian này nghe ngóng bên trong tư vọng ngược lại là có một mục tiêu đó chính là đồng dạng tại nguyên tắc bên trong xuất hiện giả da mặc dù giả da cũng có cùng phương v i ê n tiếp xúc qua nhưng kém xa tít t ắ p thương da như vậy xâm nhập thậm chí chỉ có thể nói b è o nước gặp nhau mà chủ yếu là gần nhất dòng thời gian là giả da tộc nảy nở bắt đầu lựa chọn người thừa kế thời gian giả da dòng roi tự nhiên là đều muốn tranh thủ đến càng nhiều thương lãi đất đích đến củng cố địa vị của mình dáng vẻ như vậy tình huống dưới tư vọng cổ trùng cũng có cơ hội bán đi giá tiền cao hơn nghĩ như vậy tư vọng chính là lẳng tại trong buổi tối nằm ở trên xe ngựa nghỉ n ơ i chờ đến ngày mai liền có thể thoát ly cái này đội buôn nhỏ sau đó tiến hành bước kế tiếp kế hoạch ngay tại lúc tử vọng đang định an tĩnh vượt qua tại đội buôn nhỏ cuối cùng một ngày lúc nửa đêm đột nhiên tử vọng chỗ xe ngựa xung quanh chuyển đến nho nhỏ tiếng bước chân cái này tiếng bước chân dù cho cực lực che giấu nhưng là thân l à c ổ sư tử vọng vẫn như cũ nghe được rõ ràng bởi vì đối phương chẳng qua là một phạm nhân mà thôi mặc dù là một cái cầm một thanh dị xét cỡ lớn cái kéo phạm nhân tử vọng nhận ra người này đối phương là cùng chính mình một dạng tại cái kia cơ chung làng xóm bị chiêu vào thương đội này bên trong lưu dân bất quá trong khoảng thời gian này tử vọng vì hiện ra khí lực làm rất nhiều sống đoạt quá nhiều đầu ngọn gió người này ngược lại không có gì sống có thể làm lại tăng thêm m g ư ờ i đến bị rất nhiều người b ạ i xích như vậy xem ra đối phương hẳn là muốn trả thù tử vọng thừa dịp bóng đêm để tử vọng phụ trách hàng hóa bị hao tổn sau đó để tử vọng bỏ ra bồi thường hành vi như vậy cũng coi là làm khổ lực người chỉ có có thể làm trả thù mặc dù tra cứu kỹ càng tử vọng cùng nơi này tất cả mọi người không á n t h nhưng là có cạnh tranh liền có xung đột đây cũng là thiên tính của con người cho nên tử vọng cũng không có đối với người này hành vi như vậy có cái gì hở nghiệm làm việc cực nhọc lặng lẽ sờ soạn đi tới t ử vọng cạnh xe ngựa giơ tay lên bên trong cầm cái kéo lớn liền muốn hướng trên xe ngựa hàng hóa cái túi đâm đi qua chỉ cần phá hủy đối phương phụ trách hàng hóa đối phương khẳng định sẽ ăn đau khổ lớn trong khoảng thời gian này khổ cực liền p h í công đáng lời ai bảo hắn như thế yêu đặc lập độc hành cái kéo liền muốn thống hạ nhưng mà sau một khắc làm việc cực nhọc nghe được chi chi thanh âm quay đầu nhìn lại là một cái dài dọc chuột lần đầu tiên làm việc cực nhọc cũng không có quá mức để ý nhưng mà một giây sau hắn cũng cảm giác được khắp cả người phát lạnh không phải một con chuột là mấy chục cái mấy chục cái nghe răng chân mắt mắt chuột đỏ bừng so hai cái bàn tay còn lớn hơn chuột m á ơi làm việc cực nhọc mới vừa vặn lên tiếng kinh hô một con chuột liền đ ỗ n g nhiên nhào tới trên mặt của hắn móng đ u ố t cùng răng cửa không ngừng c ạ o cùng gặm cắn mặt của hắn sau đó là cái thứ hai nhào tới trên tay cái thứ ba nhào tới trên chân con thứ tư con thứ năm cuối cùng cái này khổ lực một bên kêu thẳm một bên chạy hướng về phía thương đội thủ dạ nhân p ư ơ n g hướng mà trên xe ngựa trong khác khác ừ khách k sạn tư vọng đem một màu nước lạnh từ đỉnh đầu tới lên trên người mình lặp lại động tác này mấy lần sau bắt đầu đem trên thân trong khoảng thời gian này bụi đất dọn dẹp sạch sẽ xế. bất quá trong chốc lát nguyên bản tại trong thương đội pha trộn sống qua ngày tầng dưới chốt làm việc cực nhọc tại một trận đơn giản tân trang sau liền biến trở về cái kia thần thái tự nhiên thiếu niên cổ sư ngay tại sáng nay trước đó cái kia đội bôn nhỏ liền đúng giờ đi tới phường thị này làng xóm mà t ừ vọng cũng bình an vô sự bình thường rời đi thương đội tiến vào trong phường thị đồng thời nghe được một m ộ tin t tức không tội phương thị này làng xóm trên danh nghĩa là đông đảo thương đội liên hợp tạo thành nhưng là trên thực tế thống hợp nơi này chủ tâm cốt chính là giả gia đồng thời nơi đây cũng là giả gia tộc trưởng trong đó một vị nhi tử quản lý gần nhất giả ra đúng lúc là đang chọn lựa tộc trưởng người thừa kế thời điểm cho nên giả ra tộc trưởng c h i t ử bọn họ tự nhiên đều là hy vọng có thể xuất ra xinh đẹp công trạng cùng thu hoạch cho nên phường thị này bên trong phồn bình trình độ cũng bị giả ra chủ động nâng lên trọng yếu nhất chính là căn cứ tại phường thị này bên trong tìm hiểu tin tức giả ra một chỗ cỡ lớn làng xóm đã cách nơi này không xa chỉ cần đi đường suốt đêm mấy ngày liền có thể đến lúc kia t ử vọng trên người cổ trùng liền có thể biến hiện đơn giản chỉnh lý tốt từ sau lưng từ vọng liền tại khách sạn trên rừng ngồi bắt đầu lấy mưu h o ặ sát chiêu tiến hành bản thân tăng lên tại từ vọng không k i ế bên trong hơn hai trăm đạo vực ngoại đạo ngấn như là một mảnh xương mù sáng bình thường quay cùng thanh nén mà tại vực ngoại đạo ngấn bên cạnh còn có một mảng lớn màu xanh lá chùm sáng lấp loe lên từ một họa trên thân nuốt vào mười tuyệt đạo ngấn mà số lượng khoảng chừng năm trăm tri cự trên thực tế như vậy số lượng cũng chưa chắc khoa trường phải biết thập tuyệt chi thể đối với cùng thuộc tính cổ trùng mang đến tăng phúc có thể nói là thông tin ê chi lực cường độ tăng lên thậm chí có thể là lấy bội số tính toán nguyên tắc bên trong bạch ngưng băng tại hoàn toàn giải phóng thập tuyệt thể lúc thậm chí có thể lấy tam chuyển đỉnh phong chi lực ngắn ngủi cùng ngũ chuyển cầu nguyện một đời g i a n g co chỉ có thể nói mười tuyệt thể nội ẩn chứa đạo ngân số lượng tuyệt đối chỉ có thể d u n g khủng bố để hình dung tam chuyển đỉnh phong bạch ngưng băng đều khủng bố đến tận đây mà năm đó đã sớm ngũ chuyển đỉnh phong một họa chi tổ thể nội đạo ngân số lượng càng là khó có thể tin nếu không phải bởi vì qua thời gian ngàn năm trôi qua sau lại hai lần bị tước đoạt thốt t ừ vọng đoán chừng phần này đạo n g ấ n số lượng khả năng sẽ còn lại hướng lên gia tăng mấy trăm không chỉ mà cái này c h ọ n vẹn năm trăm đạo xâm tàu biển về thể mục đạo đạo n g ấ n t ừ vọng tạm thời cũng không muốn trực tiếp đem nó chuyển hóa làm bực ngoại đạo n g ấ n mặc dù làm như vậy tất nhiên có thể cho tự thân chiến lược trên phạm vi lớn tăng trưởng nhưng làm mười tuyệt đạo n g ấ n ẩn chứa nhân tổ trí cao nhân đạo thành cựu so với trực tiếp thôn vệ từ từ biết do nó ẩn chứa hạch tâm lý niệm đối với ngày sau phát triển chỗ tốt càng lớn thúy lục đạo ngân tại tử vọng không khiếu bên trong an tĩnh phiêu đãng tương tại tử vọng ngay từ đầu đạt được phần này mười tuyệt đạo ngân lúc tử vọng liền biết、được. chỉ cổ huyết thần dựa ra vào rút đây là nhân tổ trí cao thành công là hiện tại từ vọng không thể leo lên cao phòng nhưng không thể leo lên cũng không có nghĩa là không đi suy nghĩ t ừ vọng đem phần này ý nghĩ tinh tế phân chia đồng thời tạm mưu hoạt sát chiêu bên trong yên lặng thôi diễn thậm chí thử mượn nhờ bạch cốt bản cờ ẩn chứa vô cực cảm n g ộ được trợ giúp thôi diễn theo t ừ vọng thôi diễn mặc dù tiến độ bi m ạ n nhưng là nếu làm ải nước công phu bên liên giới chắc chắn sẽ có thu hoạch ngày càng lặn về phía tây trăng sáng sao thưa thẳng đến ban đêm t ừ vọng mới từ mưu hoạt sát chiêu bên trong đi ra ngoài lần này kỹ càng thôi diễn có thể nói để t ừ vọng được ích lợi không nhỏ không chỉ sâu hơn rất nhiều đối với đạo ngân lý giải thậm chí còn cực lớn thu hoạch kiến thức phong phú nhất khí nếu là c t ừ vọng hiện tại liền chuẩn bị trùng kích tứ chuyện cổ sư cũng chưa hẳn không thể t h ô i hóa giải một chút thời gian dài thôi diễn tinh thần mọi mệnh t ừ vọng lúc này mới chuẩn bị đi ra cửa nhìn một chút phường thị này dù sao mặc dù phường thị này không lớn nhưng nếu là vận khí tốt có thể mua một chút thăng luyện cổ trùng vật liệu cũng là tốt ngay tại lúc t ừ vọng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm theo thói quen điều tra lại làm cho t ừ vọng bỗng nhiên dừng lại tại điều tra cổ trùng phản hồi bên trong khách sạn này bên trong chín thành người vậy mà đều lâm vào trong hôn mê tư vọng trong nháy mắt vận khởi phòng ngự cổ trùng đồng thời càng thêm kỹ càng điều tra lên tình hu tại một phần nhiệt cảm cổ trùng điều tra bên dưới tử vọng phát hiện chỗ dị thường trong khách sạn những cái kia người hôn mê thân thể nhiệt độ cơ thể đều vô cùng thấp huyết dịch khắp người lưu động đều vô cùng chậm chạp tử vọng khen nhứ mày tình huống dưới mắt chính là nơi đây bị cổ sư tập kích nhưng là người đến tu vi bao nhiêu lại vì sao muốn ở đây hành vi phải biết phường thị này dù nói thế nào cũng là giả ra danh nghĩa đồ vật mà giả ra thế nhưng là một cái thực sự cỡ lớn gia tộc mặc dù chủ yếu từ thường nhưng thật nếu là đắc tội cũng sẽ không tốt hơn mà lại tử vọng cũng đã nhận ra càng thêm không đúng một chỗ Đó chính là trong k có có tu lúc tử vong suy nghĩ trực tiếp từ cửa sổ thoát đi sẽ hay không bị chặn đánh lúc tại cảm ứng bên trong một người thẳng tắp đi hướng khách sạn này đồng thời tại cửa của khách sạn chỗ thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào đến lầu hai một canh cửa sổ bên trong mà tại tử vong trước đó trong cảm giác cánh cửa sổ kia bên trong chính là số ít không có hôn mê khách sạn một thành viên chỉ là một lát chỗ kia trong phòng người liền một dạng lâm vào trong hôn mê không ổn như vậy tình huống người đến tất nhiên là muốn đối với toàn bộ d ư ớ i khách sạn tay mà t ừ vọng làm thanh tỉnh một thành viên tự nhiên sẽ bị coi là kẻ đối địch mắt thấy người kia một gian một gian đi vào phòng đem chỉ có những cái kia thanh tỉnh người sử dụng thủ đoạn để nó hôn mê mà chỗ khoảng cách từ vọng chỗ gian phòng cũng càng ngày càng tới gần thế này chạm từ vọng ánh mắt nhất ngưng làm ra lựa chọn hôm nay trạng thái rất kém cỏi chỉ có thể miễn cưỡng canh một phi thường thật có lỗi